Lúc này, vẫn luôn ở bên cạnh Dương Phong nền tăng nhân kiệt cuối cùng là đứng ra, ôn quyền bình tĩnh mà nói, thái tử điện hạ, y liễu thần xem, chuyện này liên lụy trọng đại, không bằng trước làm các vị đại nhân trở về, hảo hảo ngẫm lại, ngày mai lại thương lượng đối sách, nếu không ở chỗ này loạn thành một đoàn, cũng không phải ngài muốn nhìn đến đi. Tuy rằng Sở Thận Chi thức có, nhận thức có, cũng có Minh Tông đế dạy dô đạo trị quốc, nhưng là sách vợ thượng dạy dỗ cùng trên thực tế thường thường có phi thường đại khác biệt. Tâm nhân kiệt vốn dĩ có thể cái gì đều mặc kệ, chỉ ở nơi đó chế giễu liền hảo, nhưng là hiện tại hắn đứng ra, nhưng cái đó cái cỏ ẩm ĩ quan viên cũng đều kiêng kỵ cái gì, sôi nổi căm miệng, trong lúc nhất thời đại điện phía trên liền lớn tiếng một chút hô hấp đều không có. Sở thận cũng biết như vậy đi xuống một chút tác dụng đều không có, nói không chừng còn sẽ trọc đến chiều đỉnh các loại xung đột, kia đến lúc đó hắn nhất định sẽ bị Minh Tông đế bắn hận. Cho nên chuyện tới hiện giờ, cũng chỉ có thể trước kết thúc nói nữa. Hắn thanh thanh giọng nói Cao giọng nói, Nhiếp Chính Vương nói có đạo lý, kia sự tình hôm nay liền trước như vậy đi, các vị đại nhân trở về đều hảo hảo ngẫm lại nên làm như thế nào, ngày mai lâm chiều lại nghị. Bài chiều. Nói xong hắn liền trực tiếp rời đi đại điện, lưu lại một chúng trận mắt há hốc mồm đại thần ở nơi đó nhỏ giọng nghị luận. Tăng nhân kiệt nhìn Sở Thận rời đi bóng dáng, tuy rằng trên mặt không có gì biểu tình, nhưng là trong lòng có rất nhiều khen ngợi. Tuy rằng Thái tử điện hạ nhìn qua tựa hồ không có chủ kiến, cũng may còn có thể đủ bình tĩnh quyết đoán làm ra phán đoán mà không phải bị những người khác làm đến hôn đầu, đến cuối cùng bị thần tử Sở chủ đạo. Binh bộ thượng thư nhìn Sở Thận rời đi bóng dáng, trong mắt thổi qua một mặt vui sướng khi người gặp họa, thông thả ung dung vung tay háo rời đi, một chút đều không thèm để ý ở hắn phía sau trừng mắt hộ bộ thượng thư. Binh bộ thượng thư rời đi trong cung về sau, liền trực tiếp đi đến Vân phủ, nhị hoàng tử Sở Ngọc phủ đệ. Sở Ngọc vẫn luôn chú ý trong cung tin tức, giờ phút này binh bộ thượng thư gần nhất, hắn lập tức khiến cho người vào thư phòng. Vi thần tham kiến vương gia. Hộ bộ thượng thư tiến phòng liền vui vẻ ra mặt mà hành lễ. Sở Ngọc chạy nhanh đem người nâng dậy tới, ngồi vào án thư mặt sau, hỏi: "Triệu đại nhân, việc này thế nào?" Thành không có. Hắn chính là thật vất vả mới đem sự tình biến thành hiện tại dáng vẻ này, nếu là không có gì hảo kết quả kia thật là cô phụ hắn thời gian dài như vậy tới nay nỗ lực. Triệu Chi, cũng chính là binh bộ thượng thư, vuốt ve chính mình trong dâu, đắc ý mà nói: "Vương gia chỉ lo yên tâm chính là, chuyện này đều làm không xong." Vi thần còn không phải là bạch bạch ở trong quan trường lăn lộn nhiều năm như vậy sao? Hôm nay buổi sáng sự tình cũng không có hoàn thành, bất quá cũng không sai biệt lắm, chờ ngày mai lại thêm một phen hỏa, phòng trừng cũng là đủ rồi. Bọn họ nói chính là lưu dân sự tình. Phương bác sắc thật có lưu dân xuất hiện, nhưng là tất cả đều là từng bước từng bước đáng thương mà chờ chết, muốn hình thành có uy lực phản quân nào có dễ dàng như vậy, cho nên Sở Ngọc nghe nói Minh Tông đế muốn làm Sở Thận đại chính về sau, ngầm phái thân tín đi lưu dân trong đội ngũ đem bọn họ tổ chức đến cùng nhau, biến thành một con từ lưu dân tạo thành quân đội. Nếu là như thế này, kia thật sự là quá tốt, việc này liền tất cả đều dựa vào đại nhân ngài. Sở Ngọc Phi thường nghiêm túc mà nói, trong lòng tất cả đều là bất mãn. Từ lúc bắt đầu thời điểm, đối hắn đôi mắt của người bên trong cũng chỉ có thể nhìn đến một cái thái tử, đối mặt khác hoàng tử đều là bỏ qua thái độ, ngẫu nhiên thấy được cũng là không mặn không nhạt, chưa bao giờ giống đối thái tử giống nhau sùng ái. Hắn ngẫu nhiên thấy được cũng chỉ có thể ở trong lòng ngẫm lại, lại không cam lòng lại có thể thế nào. Phù hoàng trong mắt cũng chỉ có một cái sở thận, trước nay đều là như thế này, hắn đã xem thông thấu. Triệu Sa Chi là Sở Ngọc thủ hạ người, vẫn luôn cho rằng thái tử yếu đối, khó thành đại sự, cho nên rất sớm trước kia liền quyết định nguyện trung thành nhị hoàng tử Sở Ngọc, hiện giờ đối với loạn dân sự tình biết đến cũng là phi thường rõ ràng. Hắn muốn chính mình cầm nói, kỳ thật việc này nói khó cũng không khó, chính là hộ bộ gia hỏa kia luôn cùng vi thần đối nghịch. Vi thần đã sớm xem hắn không vừa mắt, lại không có cách nào, chỉ có thể chịu đựng. Hôm nay ở triều thượng cũng là giống nhau, nếu không phải hắn đối nghịch, Vi thần đã sớm thuyết phục thái tử, làm hắn xuất binh đi bình định loạn dân, mà không phải lại chờ đến về sau lại nói. Muốn tác sinh biến, hắn vẫn luôn đều ghi nhớ này một câu, tuy rằng chuyện này không đến mức ra cái gì ngoài ý muốn, nhưng là có thể nhanh chóng hoàn thành, liền không cần lại hướng phía sau kéo. Sở Ngọc cũng là biết hộ bộ thượng thư, trước nay đều là một cái có chút keo kiệt người. Càng đừng nói làm hắn vì quân phí bỏ tiền, hắn không từ bên trong moi điểm nhi tiền ra tới liền tính là tốt. Cho nên hắn cũng chỉ có thể đối triệu xa nói đến, nếu có thể nói, liền tận lực vòng qua hắn, liền tính vòng bất quá đi, liền dứt khoát lì lợm la liếm, làm trên triều đỉnh trở nên một đoàn hỗn loạn, làm thái tử Úc còn không mang nổi mình Úc liên hảo, dù sao chúng ta mục đích cũng chỉ là cấp sở thận quay rối. Có thể làm sở thận vội sức đầu mẹ chán, hắn thật sự phi thường có thành tựu cảm, hơn nữa cũng có thể làm mình tông đế nhìn một cái. Hắn mới là vài người bên trong ưu tú nhất hoàng tử. Sở Ngọc trong lòng nghĩ, còn không quên để người vặn nhất, chúng ta người còn ở bên trong sao? Sự tinh tiến hành thế nào? Tuy rằng những cái đó tiện dân chỉ biết ăn, không có một chút tác dụng, nhưng là có thể trở thành buồn vương bước lên ngôi vị hoàng đế trên đường đá cây chân, cũng coi như là bọn họ cống hiến. Sở Ngọc cười lạnh nói, những cái đó tiện dân không có người của hắn thời điểm, chỉ biết cả ngày đối với trời cao ai hoán chờ chết, một chút đều không có tác dụng. Bất quá may mắn những người đó còn hiểu đến phản kháng. Triệu Sa Chi nhất thẳng cùng sen lẫn trong những cái đó lưu dân bên trong người liên hệ, giờ phút này cũng lộ ra một nụ cười, nói, loại chuyện này liền Thỉnh Vương gia yên tâm đi, hai ngày này mới vừa chuyển quay lại tới tin tức, toàn bộ đều là dựa theo chúng ta kế hoạch hành động, không có một chút bại lộ, tin tưởng quá hai ngày Vương gia là có thể đủ được như ý nguyện. Một đám cái gì bản lĩnh đều không có nông dân mà thôi, bọn họ người qua đi còn không phải dễ như trở bàn tay. Một khi đã như vậy, nơi đó sự tình liền toàn giao cho ngươi, trong chiều sự tình còn muốn ngươi nhiều chú ý một ít, đừng xảy ra cái gì ngoài ý muốn, rốt cuộc trong chiều vẫn là có sở thận giúp đỡ. Hắn nghĩ trong chiều sự tình, đương nhiên nghĩ đến sự tình gì, sắc mặt có chút khó coi. Hắn ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, có chút vui mừng biểu tình lại trở nên nghiêm túc lên, hôm nay trong chiều còn có hay không mặt khác sự tình gì? Thì như nói nhiếp chính vương, hắn có động tính gì không có. Sở Ngọc như vậy vừa nói, Triệu Sa Chi cẩn thận tưởng tượng, mới nhớ tới, Thái tử Thái tử phi là nhiếp chính vương nữ nhi, nghe nói còn phi thường sủng ái, này liền không tránh được Tăng Nhân Kiệt sẽ đứng ở thái tử kia một bên. Người nói như vậy, vì thần thật đúng là nhớ tới, hôm nay chính là Tăng Nhân Kiệt cấp thái tử giải vây, mới đem sự tình kéo dài tới ngày mai. Hắn như vậy vừa nói, hai người biểu tình đều có chút nghiêm túc. 189 nhiêu đồ bí mật. Tăng Nhân Kiệt là nhiếp chính vương, có hắn cấp sở thận trong lưng. Bọn họ phải đối sở thận làm chút cái gì đều phải tự hỏi thật lâu. Mặc kệ nói như thế nào, chuyện này đều phải làm thành công, biết không? Sở Ngọc chỉ cần vừa nhớ tới lúc ấy sự tình, liền cảm thấy cả người đều có chút không thích hợp, hận không thể trực tiếp đem sở thận trảo lại đây lộng chết. Triệu Sa Chi tâm cũng là một trận không thoải mái, chỉ cần nghĩ đến Tăng Nhân Kiệt sự tình, hắn chính là một trận buồn bực, Vương gia xin yên tâm, chuyện này liền giao cho thuộc hạ, kia Tăng Nhân Kiệt cũng không phải cái đèn cận râu. Hắn có thể giúp thái tử, khẳng định là có khác suy tính, không có khả năng đơn thuần là bởi vì tang nhược tỷ nguyên nhân, ngài cũng biết, trưởng công chúa nữ nhi gả cho tang nhân kiệt không bao lâu, liền khó sinh đã chết. Hắn tưởng rất đơn giản, trưởng công chúa đối tang nhân kiệt khẳng định không có gì hảo cảm, hai người kia cũng vẫn luôn là đối chọi gay gắt thái độ, tuy rằng gần nhất có một chút khởi sắc, nhưng là tuyệt đối sẽ không liền như vậy đi đến cùng nhau. Sở Ngọc tay hung hăng mà nắm thành nắm tay đánh vào trên bàn, ánh mắt phẫn nộ nhìn phía trước không biết phương hướng cắn răng thấp giọng nói, sớm biết rằng lúc ấy nên đem hắn lộng chết mới đúng, lúc này liền không, có nhiều chuyện như vậy, còn muốn buồn giàu chuyện của hắn, hừ, bất quá là một cái người nhu nhược, có cái gì có thể tiêu ngạo, kết quả tới rồi hiện tại, còn không phải một cái rửa vào nữ nhân người nhu nhược. Nếu không phải sở thận tốt như vậy mệnh cưới tang nữ tỷ, phía sau lại đi theo tăng nhân kiệt cùng trưởng công chúa, sở thận hắn hết thảy đều sẽ không như vậy thuận lợi, càng đừng nói hiện tại còn trở thành chính mình cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Vương gia Triệu Sa Chi nhìn hắn có chút mất khống chế biểu tình, phi thường nghiêm túc mà nói: "Vương gia trước đừng tức giận, bình tĩnh lại chúng ta mới có thể càng tốt mà làm mặt khác sự tình. Thái tử hiện tại đã thế, chúng ta cũng không thể nói làm thời gian chạy ngược, nhìn phía trước sự tình mới là quan trọng nhất." Hắn cũng biết kia chuyện không có làm thành, phi thường làm người tiếc nuối, như vậy tốt cơ hội đều không có đem sự tình làm thành, lưu đến về sau chỉ biết càng thêm nghiêm trọng. Nhưng là sự tình đã tới rồi hiện tại loại tình trạng này, Liên tính bọn họ lại như thế nào sinh khí, sự tình cũng như vậy, lại rồi rắm với qua đi không có bất luận cái gì ý nghĩa. Sở Ngọc hít sâu, qua một hồi lâu mới bình tĩnh trở lại, lạnh giọng nói, buồn vương chỉ là có chút kích động, thượng một lần nên làm những cái đó sơn tặc đem sở thận lộng chết, cũng không biết hắn như thế nào liền vận khí như vậy hảo, đều tới rồi cái loại tình trạng này đều có thể đủ bình an trở về, nhìn như có hại coi phi, cũng là làm hắn chiếm hết tiện nghi. Hắn đem hết thể đều an bài hảo. Mãi mãn đến cuối cùng những cái đó sơn tặc tất cả đều bị kịp thời xử tử, mới không có tạo thành cái gì không thể vãn hồi tiếc nuối, nhưng là loại này sơ sẩy cũng đủ làm cho bọn họ cảnh giác. Đồng thời Sở Ngọc đối Sở Thận Trán ghét cũng trở nên càng sâu. Nếu không phải hắn, phù hoàng có thể nhìn đến chính là chính mình, mà không phải Sở Thận cái kia yếu đối nam nhân, một chút đảm đương đều không có, như thế nào có thể gánh vác đến khởi một cái giang sơn trọng lượng. Cũng cũng chỉ có hắn Sở Ngọc, nhất có cái kia tư cách làm loại chuyện này. Cái kia vị trí cũng chỉ có thể là của hắn. Triệu Sa Chi tuy rằng là như vậy nghĩ, nhưng là hắn tưởng lại so với Sở Ngọc tưởng muốn nhiều hơn nhiều, mắt thấy Sở Ngọc lại muốn bắt đầu mất khống chế, hắn chỉ có thể nôn nóng mà nói: "Vương ra, ngài vẫn là bình tĩnh một chút đi, loại chuyện này tuy rằng chúng ta chính mình nói nói không có việc gì, nhưng là bị người nào nghe được, cũng không phải là cái gì chuyện tốt, nói nữa, thái tử sự tình nhưng cùng chúng ta không nhiều ít quan hệ, kia không phải đám kia sơn tặc quá mức kiêu ngạo, vào Hình bộ đại lao về sau lung tung nói sao? Hắn ý vị thâm trường mà nhìn Sở Ngọc, tay bưng lên bên cạnh chén trà thong thả ung dung mà nhấp một ngụm, nhìn bên trong hơi hơi đong đưa lá trà, trong mắt là không phù hợp hắn bề ngoài khôn khéo. Sở Ngọc liên tục hai lần hơi kém mất khống chế, lúc này cuối cùng là chân chính bình tĩnh trở lại một ít, nghiêm túc mà nói, buồn vương chỉ là quá sinh khí. Xem ra hắn còn có rất nhiều yêu cầu học tập, làm một cái quân chủ, nhất không thể muốn chính là động bất động liền tức giận, hắn học tập đạo làm vua. Còn có trị quốc luận đều như vậy dạy dỗ hắn, nhưng là này không đại biểu hắn là có thể hoàn mỹ làm ra tới. Triệu Sa Chi cũng không ép hắn, nhìn hắn như cũ có chút tức giận biểu tình, An ủi dường như nói, những việc này vương ra cũng không cần quá lo lắng, hôm nay là thái tử điện hạ lần đầu tiên chấp chưởng Triệu chính, liền có loạn dân sự tình, chỉ sợ hắn cũng là sức đầu mẹ chán. chúng ta chỉ dùng chờ liền hảo, xem hắn xử lý như thế nào, dù sao mặc kệ thế nào Bệ hạ đều sẽ nhìn đến chúng ta thái tử điện hạ căn bản không thể xử lý những việc này, chẳng qua là một cái đồ có thái tử tên tuổi người. Nhu nhược, đến lúc đó bệ hạ không phải có thể nhìn đến vương gia ngài hảo sao? Hắn ở từ từ bay lên hơi nước trung chậm rãi khệ bắt trà, nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt trà hương theo hơi nước ở trong phòng lan tràn mở ra, cùng với hai người yên tĩnh, trong phòng không khí thế nhưng có vẻ có chút nhẹ nhàng. Sở Ngọc đang ở nghiêm túc nghĩ Triệu xa trí nói, cùng bọn họ lúc ấy tưởng sự tình không sai biết lắm nhưng là lại nhiều một ít. Bọn họ lúc ấy chỉ là nghĩ có thể làm Sở Thận biết khó mà lui, sau đó Sở Ngọc ra mặt nhẹ nhàng liền đem loạn quân giải quyết, càng thêm đột hiện Sở Thận vô năng, mượn cơ hội phá hư hắn ở Minh Tông Đế trong lòng ấn tượng. Hiện tại tuy rằng thay đổi một loại phương pháp, cuối cùng có thể đạt tới hiệu quả đều là giống nhau. Bọn họ hai cái ở chỗ này bí mật như hoa, Sở Thận ở Minh Tông Đế tẩm cung bên ngoài do dự thật lâu, vẫn là không có đi đi vào. Tăng Nhược tỷ đang ở các hoàng hậu bên người làm bộ làm tịch địa học lễ nghi, Nhìn các hoàng hậu bình tĩnh dịu dàng biểu tình, cả người đều cảm thấy có chút bực bội. Các hoàng hậu cố ý làm nàng lại đây cùng nhau uống trà, thậm chí đem hai người phía trước mâu thuẫn đều không để ý, nhìn dáng vẻ tâm tình cũng không tệ lắm. Thái tử phi là đối bổn cung có cái gì bất mãn sao? Các hoàng hậu trong lòng cười lạnh, nhìn tăng Nhược tỷ phía sau Lễ Nghi ma ma, đối nàng lặng lẽ xử một cái ánh mắt. Hậu cung có nhiều chuyện như vậy yêu cầu nàng đi vội, nhưng là hôm nay nàng chính là ăn vạ Tang Nhược tỷ, làm Tang Nhược tỷ cũng nhìn xem. Chính mình là nói được thì làm được, mà không phải chỉ biết nói nói, sau đó khiến cho Thận Nhi tăng câu hai câu liền cấp vòng chạy. Tăng Nhược tỷ vô tội mà trận tròn mắt, khỏe mắt dư quang chú ý tới kia ma ma biểu tình, không chút để ý mà lại quay lại tới, nói, sao có thể, nơi này hoàn cảnh tốt như vậy, liền tính chỉ là ngồi, tỉ nhi cũng không có gì ý kiến, chính là còn có những người khác ở, tỉ nhi có chút lặng lẽ lời nói, không hảo cùng mẫu hậu nói. Các hoàng hậu xác thật tìm một cái phong cảnh đặc biệt tốt địa phương. Đương nhiên cũng là đặc biệt hẻo lánh, liền tính là Sở Thận đã biết ở địa phương nào, muốn đi tìm tới cũng muốn tiêu phí một ít thời gian, càng đừng nói Sở Thận hiện tại còn muốn thay thế Minh Tông đế thượng triều, liền lại đây tìm thời gian đều không có. Nàng có thể cùng các hoàng hậu nói cái gì? Còn không phải khí các hoàng hậu một ít lời nói. Các hoàng hậu sắc mặt có chút biến hóa, nhưng vẫn là duy trì đoàn trang tư thái, ưu nhã mà bưng bắt trà nhấp một ngụm, có nói cái gì liền ở chỗ này nói cũng giống nhau, các nàng đều là một ít cung nhân không cần nhiều để ý. Nàng chính là xem chuẩn, tăng Nhược tỷ liền tính tưởng trọc nàng sinh khí, cũng là cố kỵ người, liền tính là vì Thận Nhi, nàng cũng không dám ở này, đó hạ nhân trước mặt cho nàng khó coi. Tăng Nhược tỷ nâng chung trà lên, còn không có tới kịp uống thượng một ngụm, đã bị nàng phía Sau ma ma cấp ngăn lại tới. Nàng ánh mắt thủy nhuận nhuận mà nhìn ma, phản phất đang hỏi vì cái gì. Kia Mama ở trong cung sinh sống vài thập niên, cũng là trải qua qua sóng to gió lớn người, trực tiếp làm lên nàng biểu tình, nghiêm túc mà nói: Thái tử phi thủ thế không đúng, muốn rửa theo nốt tỷ dạy cho đi làm. Nói, nàng liền trực tiếp đem tăng nhược tỷ trong tay bát trà bắt lấy tới, sau đó bày thành một cái chính xác tư thế, mới lại đem bát trà thả lại đi. Tăng dược tỉ nhìn chính mình trong tay chén trà, nhướng mày. Mẫu hậu nàng đem bát trà bông, đem chính mình trên tay một mảnh hồng nhuận đưa tới các hoàng hậu trước mặt, phi thường ủy khuất mà nói, tỉ nhi tay bị năng tới rồi, chỉ sợ không cơ hội cùng mẫu hậu học tập lễ nghi, kia tỉ nhi liền đi về trước. Ngài ở chỗ này thưởng thức cảnh sắc đi." Tăng Nhược tỷ nói xong, cũng không màng các hoàng hậu là cái cái gì sắp mặt, liền cầm chính mình khăn tay che lại chính mình tay non thân, "Đạm Nhiên mà hô bên cạnh mình làm mình tâm, chúng ta trở về đi, cũng không biết này tay khi nào mới có thể hảo, không biết điện hạ nhìn có thể hay không lo lắng a. Ta xem ta còn là chạy nhanh trở về mặt chút thuốc mới hảo." Nàng một đường toé toé niệm, làm mặt sau các hoàng hậu nghe rõ ràng. "Kia ma mama biết chính mình gây ra họa." Cố Mi rú mắt mà quỳ dạp xuống các hoàng hậu trước mặt, "Nương nương thứ tội, đều là nô tỳ sai." Nàng ở trong cung hầu hạ nhiều năm như vậy, chưa từng có ra quá cái gì sai lầm, lúc này đây nàng chính mình cũng không biết chính mình là làm sao vậy, như thế nào sẽ đột nhiên tiện tay run lên. Hy vọng hoàng hậu nương nương không nên trách tội nàng mới hảo. Các hoàng hậu trong lòng tính tình không thuận, hiện tại vừa lúc tìm được rồi một cái phát tiết con đường, trong lòng oán khí tất cả đều rơi tại trên người nàng, "Biết là ngươi sai, ngươi còn ở nơi này làm gì?" chính mình đi xuống lãnh phạt. Này trong ấm trà thủy là nóng bỏng không sai, chính là hiện tại bắt trà thủy sớm đã trở nên ấm áp, một chút đều không năng, kia tăng nhược tỷ tay liền năng hồng một chút đều không có, liền kêu bị phỏng. Hiện tại nàng lo lắng chính là, tăng nhược tỷ có thể hay không đem chuyện này trở thành là chính mình khi dễ nàng chứng cứ, sau đó đi cùng Thận Nhi cáo trạng. Bọn họ mẫu tử hai cái cảm tình vốn dĩ liền trở nên yếu ớt, nếu là tăng nhược tỷ thêm nữa một phen lực Bên này Minh Tâm cũng là tò mò thái tử phi nương nương là nghĩ như thế nào, cho nên xem bên cạnh không có những người khác, trực tiếp liền nói ra tới, nàng còn nhớ rõ trước vài lần đã chịu giáo hấn, nói chuyện thanh nhã phi thường tiểu, nương nương, ngài muốn hay không đi tìm điện hạ cáo trạng? làm Điện hạ nhìn xem hoàng hậu nương nương là như thế nào khi dễ ngài, làm điện hạ cho ngài báo thù đi. Ở Minh Tâm trong lòng, những người này đều khi dễ nhà mình nương nương, tuy rằng hiện tại trưởng công chúa cùng vương gia ở ngoài cùng, không thể che chở nương nương. Nhưng là bây giờ còn có thái tử điện hạ ở a. Tăng Nhược tỷ động tác nhỏ bé mà lắc lắc chính mình cổ, không có để cho người khác nhận thấy được chính mình cái này có chút khác người động tác, đương nhiên không đi, lại không có việc gì, Bổn cung chẳng qua tìm một cơ hội rời đi nơi đó thôi, A Thận hai ngày này hẳn là sẽ rất bận, Bổn cung đương nhiên không thể lại cho hắn thêm phiền thoái. 190 xuân phong nhất độ. Nàng nói, nhìn phía trước đột nhiên xuất hiện Sở Thận, cười đón nhận đi, A Thận, ngươi như thế nào trở về sớm như vậy? Này vào chiều sớm sự tình, tuy rằng nàng biết đến cũng không phải rất rõ ràng, nhưng là hẳn là không có đơn giản như vậy đi. Hơn nữa A Thận biểu tình nhìn qua không phải thực tốt bộ dáng. Nàng bị Sở Thận mang theo vào thư phòng, hai người đem cửa đóng lại mới ngồi ở án thư bên cạnh. Sở Thận lôi kéo tang nhược tỉ tay, cảm thụ được trong tay ôn nhuận xúc cảm, có chút phát sầu, "Tỉ Nhi, việc này nên làm cái gì bây giờ a?" "Hôm nay ta đi thượng chiều, không nghĩ tới phương Bắc đột nhiên xuất hiện loạn dân." tập kích thành loạn quân hiện tại chính hướng bên này. Hắn đêm hôm nay ở trên triều đình hộ bộ cùng lễ bộ khắc khẩu nói ra, càng nói càng cảm thấy tức giận, việc này rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ à? Hắn trầm tư suy nghĩ lâu như vậy, vẫn là không có thể nghĩ ra được một cái xác thực biện pháp. Tăng Nhược tỷ cũng không biết chính mình nên như thế nào phản ứng, nhìn hắn cười nói, không nghĩ tới vận khí của ngươi kém như vậy, ngày đầu tiên liền đụng tới loại chuyện này, ngươi đi hỏi phụ hoàng sao? Nàng tư sở thận trong tay đem chính mình tay rút ra, Thấy hắn có chút nhíu mày bộ dáng, đi đến hắn phía sau, ngón tay nhẹ nhàng ấn hắn huyệt Thái Dương, "Chuyện này ta cũng không biết rốt cuộc là chuyện như thế nào, cũng không thể tự tiện làm chủ, bất quá ngươi có thể đi hỏi một chút phụ vương, còn có bà ngoại, bọn họ hai cái hẳn là hiểu được so với chúng ta hai cái đều nhiều." Tuy rằng Sở Thận cũng biết không ít thư thượng viết đồ vật, nhưng thời sự thay đổi trong nháy mắt, ai cũng không thể bảo đảm dây tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì, rốt cuộc so ra kém thực tiễn kinh nghiệm. Sở Thận lắc đầu, "Ta đi phụ hoàng tẩm cung." bất quá nghe phụ hoàng bên người hầu hạ người ta nói, phụ hoàng hiện tại còn không có tỉnh, ta liền không mặt mũi đi quấy rầy phụ hoàng. Hắn nói nói liền đỏ mặt, nếu đã tự mình chấp chính, kia việc này vốn dĩ nên là chính hắn đi giải quyết, hắn còn nói tận lực đừng làm phụ hoàng bởi vì chính mình sự tình lo lắng, chỉ dùng hảo hảo nghỉ ngơi lên hảo, kết quả ngày đầu tiên liền đụng tới loại chuyện này, cũng không biết là tốt là xấu. Tăng Nhược tỉ biết hắn chỉ là đơn thuần mà lo lắng phụ hoàng thân thể, mà không phải sợ mình tông đế đối chính mình thất vọng gì đó. Chính là nhìn hắn có chút mất mát biểu tình, nàng từ sau lưng đem sở thận vây quanh lên, đầu dựa vào hắn sườn mặt thượng, nhẹ nhàng cọ sát, "Ngươi không cần khổ sở, chuyện này vốn dĩ liền không phải ngươi sai, Phương bác loạn dân sự tình phòng trừng mấy ngày hôm trước liền có, chẳng qua hôm nay thật sự giấu giếm không được, mới đến phiên ngươi trên đầu, ngươi hẳn là như vậy tưởng, ngươi đem sự tình xử lý tốt, phụ hoàng cung có thể thiếu nhọc lòng." Bằng không chuyện này vẫn là muốn hắn xử lý. Tăng Nhược tỷ đối loại chuyện này là một chút đều không sợ. Nhưng là sở thận chưa từng có trải qua quá loại chuyện này là, liền tính là bị Sơn tặc bắt đi, cũng bất quá là hai ngày liền đã trở lại, hơn nữa đại bộ phận thời gian là thần chí không rõ, cho nên đến cuối cùng hồi ức thời điểm, hắn cũng không có gì cảm giác sợ hãi. Sở Thận bỏ mặt, nhỏ giọng nói, tỉ nhi, ngươi có thể hay không cảm thấy ta thực yếu đuối, liền loại chuyện này đều làm không xong." Hắn nghĩ đến chính mình theo bản năng ủy lại đối phương hành vi, tuy rằng chính hắn cảm thấy không có gì Nhưng là ở những người khác xem ra khả năng liền không phải như vậy, đặc biệt là ở cái này triều đại, nam nhân hẳn là thế chính mình thê tử che mưa trắng gió, mà không phải đem chính mình phiền náo mang về nhà. Tăng Nhược tỷ cũng không phải sinh trưởng ở địa phương người địa phương, cho nên nàng chưa bao giờ cảm thấy có cái gì không đúng, ngược lại giáo dục sở thận, đương nhiên sẽ không, chúng ta là phu thê, lại không phải người ngoài, ngươi có chuyện gì, gặp cái gì khó khăn đều có thể cùng ta nói, ta mới có thể giúp đỡ ngươi cùng nhau giải quyết. Nếu là ngươi cái gì đều không nói, mới là đối ta không tôn trọng, biết không? Loại chuyện này hẳn là trước tiên đánh hảo dự phong châm, nàng trước kia xem tiểu thuyết thời điểm nhất tức giận sự tình chính là, rõ ràng một câu là có thể giải thích rõ ràng sự tình, một hai phải nói một đống lớn lừa đầu không đối mã miệng nói, sau đó lại làm cho nam nữ vai chính cho nhau hiểu lầm, xả tới thoát đi, chính là không thể đem kia một câu giải thích nói ra tới, mỗi lần nàng đều xem đến muốn hộc máu. Nang cung Sở Thận Chi gian nhưng ngàn vạn không thể xuất hiện loại tình huống này. Sở Thận đứng đỏ mặt, bị tăng nhược tỷ lớn mật lời nói kinh không biết nên nói cái gì hảo, nhưng là nói thật, hắn trong lòng là bởi vì những việc này cảm giác được vui vẻ. Bọn họ hai cái nói vui vẻ, không khí hòa hợp, Tĩnh Vương ra Sở Ngọc nơi đó liền không phải như vậy. Trong thư phòng, Sở Ngọc cùng Triệu Sa Chi chính tâm bình khí hòa mà thương lượng kế tiếp nên làm cái gì bây giờ, thư phòng cửa phòng đã bị người gõ vang. Bang bang, bang bang bang. bang. Có tiếng đố tiếng đập cửa vang lên, Sở Ngọc cùng Triệu Sa Chi nhắc tới tới tâm đồng thời rơi xuống. Hai người liếc nhau, vẫn là Sở Ngọc đối với ngoài cửa có chút không thoải mái mà hô, sao lại thế này? Hắn không phải công đạo quá, chỉ cần không phải đại sự liền đừng tới quấy rầy hắn sao? Nay đó hạ nhân là như thế nào làm, liên điểm này nhi sự tình đều làm không xong. Ngoài cửa hạ nhân cũng thực ủy khuất, tuy rằng biết không sẽ có người thấy, nhưng vẫn là cung kính mà túi đầu nói, "Vương ra, là nhiếp chính vương trong nhà tang nhị tiểu thư." Nàng nói có chuyện cầu kiến ngài. Kia tăng nhị tiểu thư một bộ uy khuất bộ dáng, bọn họ cũng không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo, xem nàng cùng vương ra hiểu biết bộ dáng, quan trọng nhất một chút là nàng là nhiếp chính vương nữ nhi, này đó hạ nhân cũng không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo, chỉ có thể lại đây xin chỉ thị. Hắn nói xong về sau, sở ngọc mày cũng nhăn lại tới, nhìn Triệu Sa Trì, có chút khó xử mà nói, "Triệu đại nhân, vẫn là phiền thoái ngài đi trước bình phong mặt sau trốn một trốn." Bổn vương thật sự là có một số việc yêu cầu cùng Tang tiểu thư nói, lại không có phương tiện làm nàng nhìn thấy đại nhân. Tuy rằng này với hắn mà nói không có gì, nhưng là đối Tang Nhược Uyển không giống nhau, hắn còn có chuyện yêu cầu dùng đến tăng Nhược Uyển, cho nên hiện tại còn không thích hợp đem bọn họ quan hệ náo cương. Triệu Sa Chi biết bọn họ hai cái thương lượng quá bôi đen thái tử phi sự tình, nhưng thật ra không biết bọn họ khi nào như vậy thân mật, cho nên một bộ ta hiểu bộ dáng, mang theo ý cười đi vào bình phong mặt sau. Đồng thời bảo đảm chính mình sẽ không bị bên ngoài người nhìn đến. Tăng Nhược Uyển dọc theo đường đi đều đã đem sự tình nghị kỹ rồi, cho nên vào Tĩnh Vương phủ về sau, trực tiếp liền hướng về phía Sở Ngọc nơi lại đây, tốt xấu còn nhớ một chút nơi này là Sở Ngọc phủ đệ, không, có quá kiêu ngạo, chỉ là ở cửa thư phòng khẩu cho thôi, xem cái kia gõ cửa hạ nhân trong lòng cũng là nghi hoặc vẩn phần. Này Tang Nhị tiểu thư khi nào cùng nhà mình chủ tử như vậy quen thuộc? Một cái chưa lập gia đình nữ tử cư nhiên chạy đến nam nhân khác trong nhà. Như vậy Quang Minh chính đại bộ dáng, bọn họ thật đúng là ngựa ngùng nói. "Thỉnh nàng vào đi." Sở Ngọc sửa sang lại một chút quần áo của mình, ho khan một tiếng thanh thanh giọng nói, đối với ngoài cửa người ta nói nói. Tăng Nhược Uyển tự nhiên cũng nghe tới rồi hắn thanh âm, trực tiếp lướt qua cái kia chuẩn bị mở cửa hạ nhân, một phen đem cửa đẩy ra, trong mắt không biết là cái gì cảm xúc, thần sắc phức tạp mà nhìn Sở Ngọc, Uyển Nhi gặp qua Tĩnh Vương. Nàng hiện tại cũng không biết chính mình nên dùng cái gì biểu tình thấy Tĩnh Vương, nói là phẫn hận. Nhưng tâm lý lại không phải cái kia tư vị. Sở Ngọc Ý bảo hạ nhân đem cửa đóng lại, khiến cho người lui ra ngoài, biểu tình nghi hoặc mà nhìn tăng Nhược quyển, kỳ quái hỏi: "Ngươi hôm nay như thế nào lại đây? Ngươi có biết hay không này đối với ngươi thanh danh không tốt?" Tăng Nhược quyển đối bên ngoài biểu hiện đều là một cái bị tỉ tỉ khi dễ hiểu chuyện ngồi muội, tuy rằng biết nội tình người đều biết không phải như vậy hồi sự. Đặc biệt là Sở Ngọc, bọn họ hai cái trước đó không lâu mới hợp tác quá. Hắn tự nhiên biết nữ nhân này không có người ngoài tưởng tượng đơn giản như vậy. Tăng Nhược Uyển thấy không có người ngoài ở, cũng không hề che giấu, hốc mắt hàm chứa nước mắt, tức giận chất vấn, "Tĩnh Vương gia, ngày đó, ngày đó sự tình chúng ta đều biết, ngươi vì cái gì không cưới ta? Ngươi có biết, loại chuyện này đối với các ngươi nam nhân không có gì ảnh hưởng, nhưng kia sẽ hủy hoại ta cả đời." Nàng cũng không có nghĩ tới chính mình lần đầu tiên sẽ là như vậy mơ màng hồ đồ liền không có, ở trong lòng nàng Chính mình trong sạch đương nhiên là muốn để lại cho chính mình tương lai tuấn công, lưu đến đêm động phòng hoa chúc, chính là chính là này một cái ngoài y mớn, làm nàng biến thành hiện tại dáng vẻ này. Sở Ngọc biết chính mình đối lý, cho nên cũng hảo luôn khuyên bảo, "Uyển Nhi, việc này cũng không phải ta không nghĩ, ngươi cũng biết chúng ta hai cái chi gian chỉ là một cái ngoài y mớn, đương nhiên, này cũng không phải nói ta sẽ không phụ trách, chỉ là hiện tại còn không đến thời điểm mà thôi." Hắn nhìn đến tăng Nhược Uyển nháy mắt trở nên sắc bén biểu tình chạy nhanh cười xua xua tay, giải thích rõ ràng chính mình khổ chung. Mà lúc này tránh ở bình phong mặt sau triệu sa chi cũng bị bọn họ hai cái nói kinh tới rồi, tính Vương ra cư nhiên ở hắn không biết thời điểm, trực tiếp liền đem Tăng nhân kiệt một cái khác nữ nhi lộng tới tay. Hắn chỉ là suy nghĩ trong chốc lát, liền chạy nhanh nghe trong phòng đối thoại, sợ bỏ lỡ một chút tin tức. Tăng Nhược Uyển lúc này đây cũng không phải là giả khóc, mà là thật sự thương tâm mới có thể lưu lại nước mắt. Sự tình còn phải hồi tưởng đến các Vĩnh Chân tiến cung trở về ngày hôm sau, các Vĩnh Chân được đến tin tức về sau, tự nhiên muốn cùng Tăng Nhược Uyển chia sẻ, chủ yếu nội dung đương nhiên vẫn là phát tiết đối Tăng Nhược tỷ bất mãn. Huyền Nhi, ta đã tận lực, ai biết kia Tăng Nhược tỷ cố tình chính là muốn cùng cô mâu đối nghịch, cô mẫu lại lấy nàng không có biện pháp." Các Vĩnh Chân thở phì phì mà nói, một hơi đem trong chén trà lanh trà rót tiến trong miệng, lại là liền lễ nghi đều không rảnh lo. Tăng Nhược Uyển còn chờ nghe phía sau sự tình Thấy Cát Vĩnh Chân chỉ lo chính mình sinh khí, không nói, nàng chỉ có thể nhắc nhở, kia thái tử điện hạ đâu? Nàng làm như vậy, thái tử điện hạ hẳn là sẽ thực tức giận đi. Không có cái nào nam nhân có thể chịu đựng chính mình thê tử không cho chính mình cưới vợ làm tiếp, háo sắc là nam nhân bệnh chung. Chính là Cát Vĩnh Chân kế tiếp nói làm nàng đại chịu đả kích. Cát Vĩnh Chân trong mắt treo nước mắt, bên trong lại tràn đầy phẫn nộ cùng ghen ghét, thái tử biểu ca. Thái tử biểu ca đương nhiên là hướng về cái kia tang nữ tỷ. Bằng không hoàng hậu cô ngộ như thế nào sẽ không có cách nào, càng làm cho nhân sinh khí chính là thái tử biểu ca lúc ấy còn nói, cả đời này đều chỉ cần tăng nhược tỷ một cái thái tử phi, hơn nữa kiên quyết không đồng ý nạp tiếp, Chắc phi cũng không chịu, thật là bị cái kia tăng nhược tỉ mê tâm hồn. Nàng nói như vậy, trong lòng nhiều nhất vẫn là ghen ghét, cái nào nữ nhân không chờ mong có thể gặp phải một cái như vậy nam nhân, có thể đối chính mình như vậy xi si tình. 191 cấu kết với nhau làm việc xấu. Nhưng là hiện tại các nàng chỉ có thể hâm mộ mà nhìn Tăng Nhược tỷ cái kia, các nàng ai đều trướng mắt nữ tử cùng thái tử điện hạ ở bên nhau, chiếm hữu các nàng ghen ghét sủi. Tang Nhược Uyển cũng bị nàng lời nói kinh tới rồi, thái tử điện hạ cư nhiên sẽ vì Tăng Nhược tỷ làm được cái loại tình trạng này, kia các nàng phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thái tử điện hạ không có nhìn đến chính mình ngày đó kỳ hảo? Hẳn là không quá khả năng đi. Nàng cắn môi, thần sắc mê ly, một bộ đại chịu kích bộ Các vĩnh chân trong lòng cũng không chịu nổi. Nhưng là xem nàng loại vẻ mặt này, có chút lo lắng mà nói, "Uyển Nhi, ngươi có phải hay không thân thể không thoải mái à? Sắc mặt hảo khó coi. Tăng Nhược Uyển hiện tại sắc mặt trắng bệnh, hốc mắt hồng hồng phiếm thủy quang, thật cùng nàng ngày thường giả vờ tính cách thập phần phù hợp. Nàng cười thảm đạm mà nhìn cắt Vĩnh Chân, mê mang mà nói, "Thật Nhi, chẳng lẽ ngươi liền không tức giận sao?" Liên như vậy nhìn tăng Nhược tỷ kiêu ngạo. Tang Nhược Uyển tự nhận là trong lòng là nuốt không dưới khẩu khí này, nàng nơi nào không hảo? Nơi nào so ra kém tăng nhược tỷ nữ nhân kia. Nàng vì lấy lòng phụ thân mẫu thân, còn có bên ngoài đại gia, đối ai mà không ôn ôn nhu nhu, sợ người khác sinh khí, nhưng là tăng nhược tỷ đâu? Chư bỏ tùy hứng, nàng còn làm cái gì? Chính là các nàng lại như thế nào thương tâm cũng chưa biện pháp, sự tình đã thành kết cục đã định, sẽ không bởi vì các nàng hy vọng thay đổi cái gì. Cát Vĩnh Chân xem so tăng nhược vẫn muốn khai, bởi vì đã không ngừng một người đã cảnh cáo nàng, cũng khuyên quán nàng Cho nên hiện tại chỉ có thể từ nàng an ủi cùng chính mình đồng bệnh tương liên tăng Nguyệt Uyển. "Uyển Nhi, liền tính ngươi thương tâm lại có thể thế nào? Thái tử phi đã là tang nhi tỷ, thái tử ca ca cũng là của nàng, ngươi vẫn là sớm một chút nhi thấy rõ ràng tương đối hảo." Nàng nói chuyện thời điểm, trong ánh mắt nước mắt còn không có lau khô. Tăng Nguyệt Uyển biết nghĩ như vậy đối chính mình tốt nhất, chính là nàng chính là khó chịu. Cho nên chờ cắt Vĩnh Chân nói xong về sau, nàng liền lau lau nước mắt, cường chống lộ ra một cái tươi cười. Ta đã biết, thật nhi, ta hôm nay có chút không thoải mái, liền không ở nơi này với ngươi, ta đi về trước." Nàng nói xong liền phải rời đi. Cát Vĩnh Chân tuy rằng có chút không yên tâm nàng, nhưng là loại chuyện này rốt cuộc là muốn cho nàng chính mình nghĩ kỹ, người khác lại nói như thế nào cũng chưa dùng. Tăng Nhược Uyển ra phủ thừa tướng cửa, dùng sức mà hút một ngụm có chút thanh lanh không khí, nhẫn mại khỏe mắt sắp chảy ra nước mắt, "Chúng ta đi tử lầu. Nàng muốn mượn rượu tiêu sầu, nếu là ở trong vương phủ, chỉ sợ sẽ không có cái gì uống say cơ hội. Nhưng là lúc này đây tăng Nhược Uyển không nghĩ làm chính mình lại nhẫn mại, vì người khác hủy khuất chính mình, hiện tại nàng trong lòng không vui, chính là muốn đi tiểu lầu uống rượu, uống không say không về. Tăng Nhược Uyển ngửa đầu, dùng sức mà đem hốc mắt nước mắt chớp trở về, hung hăng hít một hơi. Đi theo nàng mặt sau nha đầu cứng họng mà sững sốt trong chốc lát, chạy nhanh đuổi theo đi, tiểu thư, ngài từ từ à, chúng ta đi tiểu lầu làm gì? Nàng trong lòng tự mình an ủi, tiểu thư hẳn là có mặt khác việc cần hoàn thành, không phải là nàng tưởng như vậy chính là hiện thực chính là tàn khốc, nàng vừa mới nói xong, tăng Nhược Uyển liền biểu tình giữ tận mà giống giận, đi tiểu lầu đương nhiên là đi uống rượu, ngươi hỏi nhiều như vậy để làm gì? Nàng chính là trong lòng không thoải mái làm sao vậy? Dựa vào cái gì tăng Nhược tỷ có thể nên ngang mà ở kinh thành tán loạn, nàng đi cái tiểu lầu đều phải bị một cái hạ tiện nha đầu nói ra nói vào. Kia nha đầu cũng là biết Tang Nhược Uyển lợi hại, bị nàng giống lên một câu về sau, sẽ không bao giờ nữa dám mở miệng. Tang Nhược Uyển xem nàng sợ hãi bộ dáng, trong lòng cuối cùng là thoải mái một ít, trực tiếp đi tiểu lầu bao một phòng, nếm mấy vỏ rượu, tuy rằng chỉ uống lên mấy chén cũng đã say bất tỉnh nhân sự. Đều nói tiểu hậu loạn tính, tăng nhược quyển bên người chỉ có một tiểu nha đầu, cũng đã sớm bị tăng nhược quyển chuốc say, chính ngã vào trong một góc vẻ mặt ủy khuất mà ngủ. Có người đi nhầm phòng, nhận sai người, rượu sau làm điểm nhi cái gì? Một đêm phong lưu về sau, tăng nhược quyển trong sạch cũng không có. Nàng nhìn chằm chằm Ngọc Tuấn lão ngư mặt, trong mắt lửa giận sắp đốt thành thực chất, ngươi nói a Bổ tiểu thư nơi nào không xứng với ngài? Ngài là Đường Đường tinh Vương gia, bổ tiểu thư cũng là Nhiếp Chính Vương phủ đích nữ, luận thân phận, đương nhiên xứng đôi ngài, hơn nữa, ta trong sạch cũng bị ngươi cấp đi, tuy rằng chỉ là ngoài y muốn, nhưng là ta cho rằng vương gia cần thiết cấp Nhiếp Chính Vương phủ một công đạo. Tăng ngực nghẹn nỗ lực không cho chính mình nước mắt chảy ra, mở to một đôi thủy quang ánh nhuận mắt đẹp nhìn Sở Ngọc. Nàng đã biết đã xảy ra sự tình gì về sau, một lòng giống như là bị ngâm mình ở lạnh băng hàn đạm, lạnh băng đến xương. Lúc ấy cái gì cũng không tưởng, liền trực tiếp hướng trở về Nhiếp chính Vương phủ. Trở về tới Vương phủ về sau, nàng liền đem chính mình nhốt ở trong phòng, ai đều không thấy, chờ ngay từ đầu hoảng loạn thời gian đi qua về sau, nàng trong lòng một cái khác ý niệm liền bắt đầu ngoi đầu. Nàng biết nam nhân kia là Sở Ngọc, Sở Ngọc cũng biết là nàng, cho nên ở ban đầu hoảng loạn qua về sau, nàng liền bắt đầu chờ đợi chờ Sở Ngọc tới cửa cầu hôn. Thân phận của nàng xứng đôi Sở Ngọc, trừ phi hắn tưởng đắc tội chính mình phụ vương. Văng không hắn nên biết như thế nào là mới có thể đối hắn tốt nhất. Chính là nàng chờ mãi chờ mãi, chính là đợi không được người tới, lúc này mới có chút sốt ruột, không màng thành danh, trực tiếp chạy đến Tĩnh Vương phủ tới. Sở Ngọc không dám nói là chính mình quên mất, chỉ có thể nói hiện tại thời cơ còn không thành thục, hiện tại còn không phải thời gian, hiện giờ thái tử cầm quyền, không phải buồn vương đắc thế thời điểm. Mặc kệ như thế nào, chỉ cần trước đem tăng nhược quyển lừa gạt qua đi là được. Chính là tang nhược quyển trực tiếp cười lạnh nói: Vương gia cũng không cần ta, sự tình gì ta cũng biết một ít, hiện giờ ta tăng dược quyển trong sạch hủy ở ngươi trong tay, ngài phải vì ta phụ trách, bằng không ta phụ vương là sẽ không bỏ qua ngươi, nói nữa, cưới ta, ngài cũng không có hại không phải sao? Nàng đối nhị hoàng tử vốn dĩ liền không có nhiều ít hảo cảm, hiện tại chỉ có thể nói Sở Ngọc tốt xấu là một cái thân vương, tuy rằng không có thái tử thân phận cao, chính là bọn họ muốn làm sự tình xa xa không ngừng điểm này nhi, sớm muộn gì, nàng đều sẽ đem tăng nhược tỷ đạp lên dưới chân. Sở Ngọc nghe nàng lời nói, minh bạch nàng lời nói bên trong ám chỉ, trong lúc nhất thời cũng bắt đầu do dự, ngươi lời này nói liền có chút quá mức lợi ích, buồn vương tuy rằng để ý ngoại dưới tình huống hủy hoại ngươi trong sạch, nhưng là này trách nhiệm vẫn là muốn phụ, cùng ngươi phụ vương không có quan hệ. Hán đương nhiên sẽ lấy, chính là nếu không có tăng nhân kiệt thân phận ở, tang nhược quyển vào trong phủ về sau thân phận kia đã có thể không xác định. Tang nhược quyển cũng không hàm hồ, nói thẳng nói, ngài không cần có lệ ta, là cái dạng gì ta chính mình rõ ràng. Ngài chỉ dùng nói có thể hay không cưới ta, chuyện khác chúng ta mới hảo lại thương lượng." Nang cung Sở Ngọc từ nào đó mặt đi lên nói, còn xem như cùng chung chí hướng, Sở Ngọc tưởng vận ngã thái tử, sau đó thay thế Sở Thận ngồi trên thái tử vị trí, mà nàng tưởng, còn lại là Lộng chết tăng nhược tỷ, làm tăng nhược tỷ muốn sống không được muốn chết không xong. Hiện tại tăng nhược tỷ cùng Sở Thận là phu thê, bọn họ cũng có thể sau đó đi tìm tăng nhược tỷ cùng Sở Thận phiên thoái. Đương nhiên sẽ Sở Ngọc có thể so tang nhược đoạn số cao quá nhiều. Hắn làm ra một bộ đau lòng bộ dáng, nhìn thẳng Tăng Nhược Quyển đôi mắt, làm nàng nhìn đến chính mình trong ánh mắt chân thành, ngươi trong sạch là ta hủy, ta đương nhiên sẽ phụ trách. Chuyện quan trọng nhất là, nàng phía sau còn có Tăng Nhân Kiệt. Sở thật là cùng Tăng Nhược tỷ thành thân, mới có thể được đến Tăng Nhân Kiệt duy trì, kia chính mình cưới Tăng Nhược Quyển, có phải hay không cũng có thể cân bằng một ít. Càng quan trọng là, Tăng Nhược tỷ mẫu phi đã sớm đã qua đời, liền tính Tăng Nhân Kiệt lại như thế nào nhớ kỹ nàng, cũng sẽ không có nhiều ít cảm tình chính là tăng nhược quyển Mẫu Phi Vương thị hiện tại còn sống, hắn có tin tưởng làm tang nhân kiệt thiên hướng chính mình bên này. Đáng tiếc hắn không biết, Vương thị đã sớm bị tăng nhân kiệt phạt tiến Phật đường cấm túc, không bao giờ có thể ra tới. Tang nhược quyển bị hắn ánh mắt xem xử suốt, trong lòng hỏa khí đi xuống hơn phân nửa, ngược lại là có chút thẹn thùng mà quát lớn, ngươi làm cái gì đâu, chạy nhanh đem ta bung ra. Nàng nói, vẫn là tùy ý chính mình tay đặt ở sở ngọc trong tay làm hắn nắm. Sở ngọc trong mắt hiện lên một tia cười lạnh. Hắn chỉ là nói cưới, nhưng chưa nói như thế nào cưới, cưới qua tới về sau, tang nhược quyển thân phận lại là cái gì? Đáng tiếc tang nhược quyển không thấy ra tới hắn che giấu ý tứ, được Sở Ngọc bảo đảm về sau, liền an tâm rất nhiều, có chút lo lắng mà nói, kia sự tình liền như vậy quyết định, còn có mặt khác, hai ngày trước hoàng hậu nương nương không phải thế thái tử tìm chắc phi sự tình, bị tăng nhược tỷ cự tuyệt, hiện tại sự tình tuy rằng truyền khai, nhưng là đối bọn họ không có một chút ảnh hưởng, chúng ta còn nếu muốn mặt khác biện pháp mới có thể Nàng đem tăng Nhược tỷ khiêu khích các hoàng hậu sự tình nói cho Sở Ngọc, làm hắn tìm người đem chuyện này tản đi ra ngoài, mới không có làm Tang Nhược tỷ người tìm được chính mình trên người tới. Nhưng chỉ là như vậy giống như cũng không đủ, trong cung một chút tin tức đều không có, nàng chờ cũng thực sốt ruột. Sở Ngọc được đến trong cung tin tức tốc độ so nàng càng mau. Đương nhiên biết hiện tại các hoàng hậu mới là không chiếm ưu thế kia một phương, kia hai người lại không bởi vì những việc này hoang loạn, hắn cũng không thể lợi hà. Ta vốn đang nghĩ chuyện này có thể làm Tang Nhược tỷ bận dầu, sau đó làm thái tử đau lòng, không nghĩ tới Tang Nhược tỷ căn bản không để bụng những việc này, nhưng thật ra ta tính sai. Tang Nhược Uyển ngay từ đầu liền cùng Sở Ngọc Thương lượng hảo. Bọn họ đem Tang Nhược tỷ đối các hoàng hậu không tôn kính, không cho Sở Thận nạp tiếp sự tình nói một nửa biên một nửa mà truyền ra đi, muốn hủy hoại Tang Nhược tỷ thanh danh, đến lúc đó khẳng định có người đối này bất mãn. Nếu Sở Thận không che chở Tang Nhược tỷ, kia Tang Nhược Uyển liền đắc ý. Nếu hắn che chở tang dược tỷ, đó chính là Sở Ngọc ra ngựa lúc. Chính là hiện tại chuyện này giống như là lọt vào trong hồ đá giống nhau, bùng một tiếng nghe xong cái vang, thấy vài tia gọn sóng, liền thứ gì đều không dư thừa hạ, làm người cảm thấy có khí, lại không biết hướng nơi nào dài. Sở Ngọc bây giờ còn có mặt khác kế hoạch, đương nhiên không muốn bồi tang dược quyển chơi mọi nhà rượu giống nhau trò chơi, an uỷ nói, ngươi cũng không cần quá lo lắng, hiện tại thái tử cầm quyền, chúng ta có rất nhiều cơ hội cấp thái tử điện hạ tìm phiến thoái. Bất quá có một chút nhi tương đối bất đắc dĩ, chính là Nhiếp Chính Vương hiện tại là đứng ở thái tử kia một bên, tuy rằng hắn cái gì đều không nói, nhưng là hắn làm sự tình lại là hướng về thái tử. Hắn lời này nói chưa dứt lời, vừa nói trực tiếp đem tăng dược quyển điểm tạc. Trên mạng trực tiếp tìm tòi 20 vạn buồn đứng đầu miễn phí xem, xuất sắc. 192 khuyên bảo. Nguyên lai like ngươi là sợ hãi này đó, ngươi yên tâm đi, chỉ cần ngươi cùng ta thành thân, ta sẽ cùng khuyên bảo phụ vương ít nhất làm phụ vương tạm thành trung lập. Tăng Nhược Uyển tự tin tràn đầy mà nói, liên tính nàng tin tưởng không thế nào đại, nhưng là tăng Nhược tỷ cũng đừng nghĩ hảo đi nơi nào, nàng hiện tại vẫn là dính trưởng công chúa quang, nếu không phải trưởng công chúa, phụ vương sẽ đứng ở ai bên kia vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Làm tăng Nhân Kiệt nữ nhi, nàng biết đến so với ai khác đều rõ ràng, Tăng Nhân Kiệt liền tính là đối người nhà có một ít chiếu cố, nhưng là tuyệt đối so với không thượng quyền thế, huống chi Hiện tại là chỉ cần hơi chút biểu đạt một chút thiện ý là có thể đủ đạt được duy trì sự tình đâu. Sở Ngọc lại không quá tin tưởng nàng những lời này, nếu nhiếp chính vương trong lòng thật sự đem tăng Nhược tỷ cùng Tang Nhược Uyển bãi ở đồng dạng vị trí thường nói, liền không phải là hiện tại loại tình huống này. Nhưng là, hắn lại biết, cũng không sẽ đem những việc này nói ra, chỉ là ôn nhu mà hống, ta biết, nhưng là hiện tại không phải nói những việc này thời gian, Tiểu Tâm thai vách mạch dừng. Hắn nhìn tăng Nhược quyển đôi mắt, phi thường nghiêm túc bộ dáng Tang Nhược Uyển tuy rằng có chút tiểu tâm tư, nhưng là luận khởi chơi mưu kế, chính là một chút đều so ra kém sở ngọc, lập tức trong lòng cũng có chút hoang loạn, "Xin lỗi, ta cũng không phải cố ý, nhưng là chuyện cầu thân, ngươi muốn chạy nhanh đi làm biết không?" "Ta trong sạch không có, ta hiện tại rất sợ, bên ngoài sẽ." Cùng tăng Nhược tỷ giống nhau, nàng không cần mặt mũi, ta còn muốn, hơn nữa đến lúc đó ngươi vẫn là muốn cưới ta, nhưng là thanh danh chỉ sợ sẽ không dễ nghe." Nàng lời nói vẫn là mang theo ẩn ẩn uy hiếp. Nhưng lạ nàng trong lòng sợ hãi là thật sự, nàng thật sự thực sợ hãi chính mình khi nào liền biến thành tăng nhược tỷ giống nhau thanh danh. Tăng nhược dược cùng Sở Ngọc cùng nhau dùng tang nhược tỷ không có trong sạch lời đồn đãi muốn hủy hoại tang dược tỷ, cho nên nàng hiện tại liền phá lệ sợ hãi, loại chuyện này cũng sẽ phát sinh ở trên người mình. Nàng móng tay gắt gao mà khấu ở Sở Ngọc ngu bàn tay thượng, véo ra tới mấy cái thấy được màu đỏ ân ký. Sở Ngọc nhìn chính mình trên tay vết đỏ, trong mắt hiện lên một tia chán ghét cùng lạnh leo, nhưng là che giấu thực hào. Không, có bị người phát hiện, ta còn là kêu một câu, ta sẽ với người, chẳng qua còn phải đợi một trận nhi, hiện tại phụ hoàng sinh bệnh, từ thái tử đại chính, nếu ta lúc này nhắc tới thành thân sự tình, ngươi làm những cái đó quan viên nghĩ như thế nào ta. Đối ta về sau phát triển không tốt. Hắn lấy ra tới một cái lý do, tình nghĩa cùng lý trí đều có. Đối tang nhược Uyển tới nói, chỉ là giảm cảm tình, chỉ sợ nàng sẽ không cố kỵ nhiều ít, nhưng là nhắc tới đến chính mình tiền đồ, nàng chỉ sợ cũng nên sốt ruột. Sở Ngọc tự nhận là hiểu biết Tăng Nhược Uyển. Quả nhiên, Tang Nhược Uyển nghe hắn nói xong, biểu tình cũng bình tĩnh lại, thay một bộ khuôn mặt u sầu, "Kia làm sao bây giờ?" Nàng ném trong sạch sự tình là lừa không được bao lâu, chính là Sở Ngọc nói sự tình cũng có đạo lý. Về sau nàng chính là cùng Sở Ngọc cột vào một cây thẳng thượng châu chấu, cùng Vinh Hoa trùng tổn hại, nàng không thể không vì Sở Ngọc suy xét, đương nhiên nhiều nhất vẫn là vì nàng chính mình suy xét. "Ta đã biết, ta trở về sẽ nghĩ cách" Ngươi cũng muốn đem chính ngươi sự tình xử lý tốt." Nàng chấm tư, thấp giọng nói, "Chỉ cần làm Sở Ngọc đem Sở Thận vấn ngã, nàng không ngại tạm thời trước ủy khuất một chút." Sở Ngọc trong lòng cười lạnh, trên mặt vẫn là một bộ ôn nhuận tươi cười, nói, "Ngươi lý giải liền hảo, nếu hôm nay không có gì sự tình nói, ngươi liền đi về trước đi, hẳn là có người nhìn đến ngươi lại đây, ở chỗ này đã lâu lắm, đối với ngươi thanh danh không tốt lắm, tuy rằng chúng ta đã có phu thê chi thật, chính là rốt cuộc vẫn là chưa lập gia đình." Nhân luôn đáng sợ đạo lý người hẳn là hiểu. Bọn họ hai cái đều hiểu, bằng không cũng sẽ không đem tăng Nhược tỷ sự tình truyền bay lời trời, nếu không phải tăng Nhược tỷ không ấn lẽ thường ra bài, hiện tại đều khả năng sẽ có đại thần thượng tấu trương, thỉnh cầu đem thái tử phi phế bỏ. Đối với hoàng gia, tuy rằng không có hưu thê vừa nói, nhưng là còn có hủy bỏ cách nói, đến lúc đó liền tính tăng Nhược tỷ còn chiếm thái tử phi vị trí, cũng không có thái tử phi đãi nộ cùng quyền lực, không thể cùng bình thường nữ nhân giống nhau có thể tái giá. Chỉ có thể một mình một người ở một cái thanh lánh trong cung điện, kết liễu này thân tản. Tăng Nhược Uyển hít sâu một hơi, có chút không tha mà nhìn Sở Ngọc, ngữ khí mềm ấm mà nói: "Ta đây liền đi về trước, ngươi không cần tạm, đợi chút làm người đem ta từ cửa sau đưa ra đi liền hảo, nơi đó hẻo lánh, không có người, cũng miễn cho bị người nhìn đến." Nàng nói xong liền đẩy cửa ra đi ra ngoài, đã sớm chờ đợi ở cửa hạ nhân cùng Sở Ngọc liếc nhau, trong lòng cho nhau hiểu rõ. Sở Ngọc chờ bọn họ đi ra ngoài về sau, mới giữ cửa lại đóng lại. Đối với Bình Phong mặt sau hô, Triệu đại nhân cũng xuất hiện đi, đừng ở phía sau, người đã đi rồi. Hắn buồn ý thượng là không muốn làm Triệu Sa Chi nghe được chính mình những việc này, rốt cuộc đối với một người nam nhân tới nói, loại chuyện này thật sự là có chút mất mặt, đặc biệt là hắn Đường Đường Vương ra, cư nhiên bị một nữ tử bức bách đến như thế nông nỗi. Chính là một cái khác phương diện, hắn cũng cảm thấy nhẹ nhàng thở ra, khiến cho hắn nghe được cũng không có gì chỗ hỏng, trừ bỏ có một chút nhi mất mặt, nhưng là này cũng làm hai người thẳng thắn thành khẩn tương đối có thể càng tốt thương lượng kế tiếp sự tình. Triệu Sa Chi ở phía sau đem bọn họ nói tất cả đều nghe rõ ràng, hiện giờ ra tới, nhìn Sở Ngọc biểu tình cũng có chút kỳ dị. Sở Ngọc cường đỏ mặt, vẻ mặt ấy nay chi sắc, chắp tay hướng về phía hắn nói, làm Triệu đại nhân chế dễ ước, chẳng qua là một hồi ngoài ý muốn, hiện giờ lại thành hiện giờ nông nỗi, còn làm đại nhân nghe được, buồn vương thật sự là cảm thấy có chút, có chút nan ham. Nam nhân đều hảo mặt mũi, càng đừng nói giống Sở Ngọc như vậy vốn dĩ liền thân phận tôn quý quyền cao chức trọng nam nhân, đối này đó phương diện càng là để ý. Ngược lại là Triệu Sa Chi nhìn hắn, vẻ mặt ý cười mà nói, "Này có cái gì năng kham?" Tương phản, hạ quan còn muốn chúc mừng Vương ra đâu, đây chính là một cọc hỷ sự a, Vương ra. Hắn tràn đầy tròm dâu trên mặt lộ ra tới một cái rõ ràng tươi cười, ngay cả Sở Ngọc đều có thể đủ cảm thụ được đến hắn trong lòng vui sướng. Sở Ngọc bị thái độ của hắn làm đến nghi hoặc, kỳ quái mà nói, "Đại nhân này chúc mừng cái gì?" Liên Tính là chúc mừng buồn vương thành thân, kia cũng muốn chờ một đoạn thời gian đi, vừa mới đại nhân cũng nên nghe được, Liên Tính buồn vương thành thân, kia cũng muốn chờ một đoạn thời gian đâu. Càng đừng nói hắn một chút đều trướng mắt tăng nửa quyển nữ nhân này, tuy rằng loại người này thực hảo lợi dụng, chính là không phải nàng lý tưởng làm bạn nữ nhân, nhiều lắm ở bên nhau hợp tác là được. Triệu Sa Chi cười mà không nói, vừa mới hắn ở phía sau nghe rất rõ ràng, tự nhiên cũng suy nghĩ một ít biện pháp, tình huống hiện tại chính là đối bọn họ phi thường có lợi chỉ là vương gia còn không có suy nghĩ cẩn thận thôi. Hắn đem chính mình tay đặt ở trên bàn, nghiêm túc mà cùng Sở Ngọc phân tích, "Vương gia, này Tang nhị tiểu thư, ngài hẳn là cưới nàng, chứ không cần nói chuyện." Nghe hạ quan nói xong, Triệu Sa Chi dơ tay ngăn trở hắn tưởng nói ra nói, tiếp tục cấp Sở Ngọc phân tích, Tăng gia đại tiểu thư hiện tại là thái tử phi, ngài đương nhiên cũng có thể cưới nhị tiểu thư, càng đừng nói cái này, Nhị tiểu thư thanh danh chính là so đại tiểu thư tốt quá nhiều." Về sau không khỏi có người sẽ đem ngài cùng thái tử đặt ở cùng nhau làm tương đối, này tang nhị tiểu thư chính là một cái thực tốt tấm mục, hơn nữa, nàng trên thực tế thế nào cũng không quan trọng, chỉ cần người khác cho rằng nàng. Hào Liên có thể. Hắn nghiêm túc quyết đoán mà phân tích, làm Sở Ngọc trong lòng chôn cái kêu ý niệm lại toát ra tới, nhưng là hắn trong lòng cũng có chính mình suy tính, không muốn dễ dàng như vậy liền đáp ứng. Nhưng này tất cả đều là người khác thấy thế nào, đối bổn vương đắc thế không có gì tác dụng đi. Nói nữa, Nàng trước kia đều có thể đủ cùng Bổn Vương cái này người ngoài hợp tác, hám hại chính mình tỉ muội, tâm địa như vậy ngoan độc nữ nhân, Bổn Vương như thế nào có thể tin tưởng nàng. Chưa chừng nàng liền đem Bổn Vương trong phủ làm đến hỏng bét. Sở Ngọc rất là ghét bỏ mà nói Tăng Nhược Quyển không tán đồng mà lắc đầu. Nữ nhân này bản tính hắn xem rất rõ ràng, tuy rằng biết Tăng Nhược Quyển sẽ cho chính mình mang lại đây cái dạng gì phương tiện, chính là hắn vẫn là không nghĩ cưới Tăng Nhược Quyển chẳng sợ không cần như vậy một chút phương tiện. Hắn phủ định chính là Triệu Sa Chi sẽ không như vậy dễ dàng mà buông tha hắn. Hắn bướng vàng thanh âm, phi thường nghiêm túc mà nói, "Vương ra lời này sai rồi, ai nói nàng liền nhất định sẽ đem hậu viện làm đến lung tung rối loạn. Nữ nhân này, nàng mặc kệ thế nào, vẫn là một nữ nhân, vương ra ngươi chỉ cần đối nàng hảo một chút, làm nàng đối với ngươi khang khăng một mực, còn sợ cái gì? Nữ nhân muốn dĩ chính là nam nhân phụ thuộc phẩm, liền tính nàng lại như thế nào lợi hại, đến cuối cùng còn không phải sẽ ngã quỷ nam nhân trong tay." Nữ nhân vẫn là ngoan ngoãn ở trong nhà giúp chồng dạy con tương đối hảo. Sở Ngọc cũng nghĩ đến điểm này, chính là hắn trong lòng vẫn là có rất nhiều không xác định, Triệu đại nhân, chuyện này ngài vẫn là làm buồn Vương Hảo Hảo ngẫm lại, huống chi thành thân sự tình nào có dễ dàng như vậy liền quyết định, huống chi chúng ta hai người thân phận đều không thấp, đến lúc đó lại là một hồi dao động, nếu quá mức quá loa, thực dễ dàng bị người ta nói nhảm thoại. Hắn đem hết toàn lực muốn đem thời gian kia hướng phía sau một kéo lại kéo. Triệu Sa Chi lại là vô luận như thế nào đều muốn thúc dục Sở Ngọc đem chuyện này thỉnh mau chóng giải quyết. Vương gia làm người đi lãnh đạo lưu dân tập kết thành loạn quân, còn không phải là vì cấp thái tử thêm phiền toái. Chính là chỉ cần có tang nhân kịp ở, chuyện này liền sẽ không đối thái tử điện hạ hình thành trên thực tế uy hiếp, chỉ cần ngài cưới tăng được quyền, này đó phiền toái liền sẽ giải quyết dễ dàng, không phải sao? Hắn tận tình khuyên bảo mà khuyên bảo, nước miếng đều mau phun đến Sở Ngọc trên mặt. Việc này rất khó tưởng sao? Là cá nhân đều có thể biết đi. Tịnh Vương ra như thế nào chính là tưởng không rõ ràng lắm đâu." Sờ Ngọc gật đầu, hắn tự nhiên biết những việc này, chính là "Triệu đại nhân, chuyện này buồn vương sẽ tưởng, nhưng là hiện tại vẫn là không cần luôn dối rắm ở chỗ này đi. Vẫn là thảo luận một chút loạn quân sự tình đi." Hắn cười, dối tay thế Triệu Sa Chi tới rồi một ly trà thủy. Triệu Sa Chi cuốn quýt đứng lên, ngăn trở Sở Ngọc tay, nôn nóng mà nói, "Vương ra ngài làm gì vậy? Trăm Triệu không thể, trăm Triệu không thể a, này không phải mất lệ nghĩa sao?" Hắn vừa mới còn đem chính mình trở thành là cùng Sở Ngọc cùng đẳng cấp hợp tác giả, chính là Sở Ngọc hiện tại một làm cái này động tác. Hắn mới phản ứng lại đây, Sở Ngọc thân phận xa ở chính mình phía trên. Sở Ngọc giơ tay ngăn lại hắn, lo chính mình đem nước trà đảo xong, nhìn hắn có chút sợ hãi biểu tình, cười khe nói, đại nhân không cần như thế giữ lễ thiết. 193 thừa nhận. Triệu Sa Chi run run môi không biết nên nói cái gì hảo, chỉ có thể yên lặng mà đem cái kêu bắt trà bưng lên tới. Nóng bỏng nhiệt ý xuyên thấu qua bát trả chuyển tới chính mình trên tay. Sở Ngọc ngồi xuống nói tiếp, "Bổn vương cũng lời nói thật cùng ngài nói đi, đối tang Như quyển, Bổn vương tuy rằng cần thiết với, kia cũng là ngại với nhiếp chính vương mặt mũi, nếu không có tang nhân kiện, liền tính bổn vương đem nàng trở thành một cái tiểu thiếp, từ cửa trong một góc nâng tiến vào, cũng sẽ không có người dám nói cái gì lời nói. Hàn Phi thường nghiêm túc, tuy rằng nói có chút khó nghe, nhưng là sự thật chính là như vậy, mặc kệ là ai đều sẽ nhận đồng. Triệu Sa Chi bưng bát trà không chịu nói chuyện, trong lòng lại vẫn là kiên trì chính mình ý niệm, tính toán tìm một cái thích hợp cơ hội, đi cùng Sở Ngọc nói rõ ràng. Lưỡng hắn kịch liệt phập phồng, từng ngụm từng ngụm mà thở hổn hển, cau mày, môi vẫn luôn ở mấp máy, lại không có thanh âm, bất quá hắn hiển nhiên là muốn nói gì. Sở Ngọc thấy hắn dáng vẻ này, càng là nói, buồn vương liền tính là vì tranh thủ tang nhân quyết, cũng sẽ không đem buồn vương chính phi vị trí cho nàng, ngươi phải biết rằng, chỉ cần ta cưới tăng được quyển. Liên Tính tăng nhân kiệt không muốn, hắn cũng cần thiết đứng ở trung gian, chính là tang nhờ quyển chỉ có thể gả cho ta, nàng trong sạch đã không có, tiền vốn cũng không có, quyền chủ động liền ở chúng ta nơi này, nàng liền tính không muốn, cũng cần thiết nguyện ý. Đây là hắn trong lòng chỗ sâu nhất nghĩ, vừa mới bắt đầu hắn không muốn dùng loại này lời nói đi nói một nữ tử, tuy rằng hắn tâm tàn nhẫn chút, nhưng cũng không phải cái loại này hạ tam lạm ra hỏa, hiện giờ Triệu xa Chi đem hắn bức cho hiện tại loại này lời nói đều nói ra. Có thể thấy được hắn hiện tại tâm tình dối rắm. Triệu Sa Chi thở dài, thô thanh nói, "Vương gia ý tứ, hạ quan minh bạch, ngài không muốn cấp tăng nhị tiểu thư quá cao địa vị, này cũng không quan hệ a, ngài có thể cưới nàng đương chắt phi, ngài là vương gia, là có chắt phi vị trí, chúng ta có thể đánh cho bệ hạ sung hỉ tên tuổi, tổ chức hôn lễ. Hơn nữa, làm tăng nhị quyển đương chắt phi, không đến đem những việc này tất cả đều giải quyết, cũng đem tăng nhị quyển đặt ở chính mình mí mắt phía dưới giám thị, tìm vài người cùng nàng tranh sủng." cũng tốt hơn tăng Nhược Uyển ở hắn hậu viện một nhà độc đại, đến cuối cùng ngược lại làm chính hắn bị tăng Nhược Uyển kiềm chế. Sở Ngọc lo lắng cũng không thiếu điểm này, lấy tăng Nhược Uyển tính cách, nếu cưới nàng vì chính phi, rất có thể liền cầm giữ Sở Ngọc hậu viện. Sở Ngọc được duy trì, cuối cùng là tâm bất cam tình bất nguyện đồng ý, chuyện này liền tính là như vậy định ra tới. Bọn họ hai cái một thương lượng, dứt khoát liền hiện tại đi trong cung xin chỉ thị, thỉnh Minh Tông Đế giúp bọn hắn hai cái tứ hôn, xung hỉ, Minh Tông Đế hẳn là sẽ không không đồng ý. Các hạ quan liền ở chỗ này chờ vương ra tin tức. Triệu Sa Chi đứng ở cửa không lẩy, trong thanh âm tràn đầy ý mừng. Minh Tông đế trên danh nghĩa là ở tu dưỡng, nhưng cũng bất quá là không xử lý công sự, chờ đến thân thể hảo chút về sau, hắn liền không muốn cả ngày ở trong phòng đợi, sớm mà lôi kéo chính mình bên người Nhi Thái giám đi ngự hoa viên phơi nắng. "Tiểu Xuân Tử, ngươi nói, trong cuộc sống này quá thế nào? Mỗi ngày cũng không những cái đó sự tình phiền não chấm, chỉ cần uống uống trà, phơi phơi nắng." Ngô Nhiên hứng thú lên đây, liền viết thượng hai đầu thơ, chấm chính là ngóng trông như vậy sinh hoạt mong thật lâu. Minh Tông đế cảm thụ được gấm áp ánh mặt trời rừng ở trên người mình, chỉ cảm thấy cả người đều có chút rào dạng. Hắn muốn di chính là một cái tính tình bình đạm người, trời xuôi đất khiến đụng phải đại vận, bị trưởng công chúa nâng đỡ ngồi trên ngôi vị hoàng đế, tuy rằng cảm thấy may mắn, chính là qua một đoạn thời gian về sau, hắn liền có chút phiền chán. Nay hoàng đế thân phận tuy rằng là quyền cao chức trọng, quyền lợi rất lớn, chính là nghĩa vụ cũng rất nhiều. Tỷ Như mỗi ngày phê chữa không xong tàu chương, tỷ Như mỗi ngày đối mặt những cái đó phiền lòng đại thần. Cứ việc như thế, hắn vẫn là có chút luyến tiếp vị trí này. Chính là hiện tại, hắn cũng không có thoái vị, cũng không có băng hà, liền có một đoạn thời gian nghỉ ngơi, hắn cảm thấy sinh hoạt còn tính không tồi, kiên trì vài thập niên sự tình lập tức buông xuống, hắn cả người đều cảm giác nhẹ nhàng không ít. Hắn bên cạnh thái giám thế hắn chống đỡ quá mức trói mắt ánh mặt trời, chỉ làm thân thể hắn bại lộ dưới ánh mặt trời, cười nói: Hoàng thượng ngài cũng mệt nhọc nhiều năm như vậy, vì quốc gia quốc cùng tận tụy, cũng là vất vả ngài, hiện giờ thật vất vả tranh thủ lúc rảnh rỗi, là hẳn là hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi, dù sao hiện tại thái tử có thể một mình đảm đương một phía, hoàng thượng ngài cũng nên yên tâm. Tên là Tiểu Xuân tử thái giám là một cái mấy chục tuổi lão nhân, ở trong cung cũng có kinh nghiệm, xem như bổn minh tông đế đi tới hiện tại. Minh tông đế chính hưởng thụ chính mình hiện tại sinh hoạt, chính là chính là có người không nghĩ làm hắn đắc ý lâu lắm. Sở Ngọc Thực mau liền chạy tới tìm hắn. Nhi thần tham kiến phụ hoàng. Sở Ngọc thấy Minh Tông Đế trên mặt mang theo tươi cười, trong lòng biết chính mình sự tình hôm nay chỉ sợ sẽ không khó làm, ngữ khí cũng hòa hoán một ít, đối Minh Tông Đế nói chuyện thời điểm cũng mang lên lấy lòng. Minh Tông Đế cười ha hả mà nhìn chính mình đứa con trai này, hỏi, "Nói đi, ngươi hôm nay bắt đầu có chuyện gì?" Chấm chính là biết, các ngươi những người này à chính là không có việc gì không đăng Tam Bảo Điện, nếu là ngươi không có việc gì khẳng định sẽ không tới chấm nơi này. Hắn nói chuyện thời điểm, trên mặt còn mang theo ý cười. Sở Ngọc biết hắn không sinh khí, trong lòng cũng hòa hoán một ít, ngẩng đầu có chút ủy khuất mà hướng về phía Minh Tông Đế nói, phụ hoàng ngứa như thế nào có thể như vậy tưởng đâu. Nhi thần tự nhiên là không muốn quấy rầy phụ hoàng nghỉ ngơi, mới chưa từng có tới, nếu ngài nguyện ý, nhi thần ước gì mỗi ngày tới phụ hoàng trước mặt tấn hiếu tâm đâu. Hắn mừng rỡ nói một ít lời hay hống Minh Tông đế cao hứng. Minh Tông đế sắc thật cao hứng, bất quá một lát sau Hắn lại yên lặng xuống dưới, nói: đừng miệng lươi chân trù, có chuyện gì chạy nhanh nói, chấm nhưng không tính toán lưu ngươi ở chỗ này dùng cơm trưa." Hắn hư một tiếng, rốt cuộc vẫn là không có nhiều ít tức giận biểu tình. Sơ Ngọc theo hắn nói: "Đem chính mình hôm nay lại đây mục đích đúng sự thật nói ra, đương nhiên hơn nữa rất nhiều điểm tô cho đẹp, Nhi thần hôm nay tới là tưởng thỉnh phụ hoàng cấp Nhi thần thứ hôn." Minh Tông Đế lúc này mới cuối cùng là nhắc tới Tinh thần, cảm thấy hứng thú hỏi: "Là nhà ai cô nương?" là người chuyên môn lại đây cầu chấm. Đối với Sở Ngọc đứa con trai này, Minh Tông Đế vẫn là hiểu biết, tuy rằng ngày thường không có gì đại biểu hiện, lại cũng là cái cẩn thận tính tình. Trước nay ít nói, Minh Tông Đế cũng khó tránh khỏi xem nhẹ hắn, cho nên hắn này vừa nói, Minh Tông Đế mới nhớ tới, nguyên lai hắn cũng không có thành thân đâu. Sở Ngọc buông xuống đầu, nói: "Là nhiếp chính vương gia nhị tiểu thư, tăng Như quyển, Nhi thần tâm duyệt cùng nàng, cho nên tính toán cưới nàng vì chắc phi." Hắn đem đã sớm thương lượng tốt nói ra tới. Minh Tông Đế Đảo cũng không cảm thấy, hắn thích thượng tăng nhân Kiệt Nữ Nhi có cái gì không ổn, hắn lực chú ý tất cả đều ở Chấp Phi hai chữ trên người, Nhiếp Chính Vương nhị cô nương là tang thị nếu biển sao? Kia cô nương chấm nhưng thật ra biết, là một cái chi thư đạt lý tiểu thư khuê các, chính là vì cái gì là Chấp Phi? Người sẽ không sợ Nhiếp Chính Vương ra sinh khí. Hắn đối việc hôn nhân này không có gì ý kiến, Sở Ngọc cưới tang nhược quyển cũng hảo, ít nhất có thể cân bằng một chút tăng nhân Kiệt thế lực, đừng làm hắn quá mức tiêu ngạo làm hắn không thể đứng ở sở thận bên kia, quyền thế trở nên quá lớn, đến cuối cùng thái tử chỉ sợ đắn đo không được hắn, ngược lại bị tang nhân kiệt kỵ đến trên đầu, vậy không hảo. Sở Ngọc nhìn qua có chút hơi xấu hổ, hắn có chút ngượng ngùng mà nói, "Phụ hoàng, kỳ thật Nhi thần cùng Tang nhị tiểu thư đã đã có phu thê chi thật, là bởi vì ngoài ý muốn, nhưng là Nhi thần cũng không thể không đối nàng phụ trách, cho nên liền tính toán nạp nàng đương cái chấp phi, kỳ thật thân phận gì đó đều không có khác nhau." Chỉ cần nhi thần về sau so đối nàng tốt một chút không phải được rồi sao? Ngài nói có phải hay không? Chính hắn đều cảm giác chính mình nói chính là vô nghĩa, chính vì cùng chắc phi sao có thể sẽ không có khác nhau. Khác nhau lớn đâu, chính là hắn nói nhiều như vậy, Minh Tông đế hẳn là nghe hiểu. Minh Tông đế đương nhiên nghe hiểu, trong lòng cũng có một ít suy tính, nhìn dáng vẻ tang nhị tiểu thư cũng không có mặt ngoài như vậy thuần khiết, bằng không như thế nào sẽ cùng khác nam tử phát sinh loại chuyện này. Nói là ngoài ý muốn, kỳ thật tất cả mọi người hiểu. Gia đình đứng đắn tiểu thư là vô luận như thế nào đều sẽ không phát sinh loại chuyện này, tăng nhược quyển có thể làm ra tới những việc này, nàng tính cách cũng có thể nhìn ra tới. Ngươi, một khi đã như vậy, vậy chính ngươi quyết định đi, chớ đợi chút liền đi hạ chỉ, cụ thể công việc vẫn là muốn ngươi đi cùng nhiếp chính vương thương lượng, chấm hiện tại đang ở tu dưỡng thân thể, cũng quản không được quá nhiều các ngươi sự tình. Hắn thở dài, xua xua tay. Sở Ngọc đi thời điểm, còn không quên đối Minh Tông Đế biểu đạt một chút chính mình hiếu tâm. Phu hoàng, nhi thần hy vọng trận này hôn sự mang đến không khí vui mừng có thể làm phụ hoàng ngày sớm ngày khang phục." Hắn nói xong đi rồi, dư lại Minh Tông đế nhìn cách đó không xa phong cảnh trầm tư. Tiểu Xuân tử cười ha hả mà thế Minh Tông đế đem lạnh nước trà đoan đi, đối với Sở Ngọc bóng dáng, cười nói: "Hoàng thượng, này Tĩnh Vương gia cũng thật là có tâm, tin tưởng hoàng thượng ngài thân thể nhất định có thể thực mau khang phục." Mặc kệ là người nào, là Minh Tông đế vui vẻ mới là hắn nên làm sự tình. Minh Tông Đế thở dài, khóe miệng mang lên tươi cười, chấm nhưng thật ra ước gì này thân thể vãn hai ngày lại hảo, có thể làm chấm nghỉ ngơi nhiều hai ngày, đến nỗi Sở Ngọc Hôn sự, ta chính là còn muốn lại suy xét suy xét đâu. Hắn như thế nào sẽ không biết chính mình mấy cái hài tử ý tưởng, hắn là bình thường một ít, nhưng lại không phải vô năng, trừ bỏ thái tử hiện tại có thể là thật sự lo lắng hắn, mà khác vài người trong lòng không chừng có chút suy nghĩ như thế nào đâu. Càng khả năng chính là, bọn họ ước gì chính mình sớm một chút nhi đã chết đâu. Tiểu Xuân Tử xem vẻ mặt của hắn đột nhiên có chút không đúng, vội vàng khuyên nói: "Tiên có cái gì? Hiện tại thái tử điện hạ thượng triều, không phải cũng không có phát sinh chuyện gì sao? Còn có nhiếp chính vương ra, xem ở thái tử phi phần thượng, có cái gì vấn đề, hắn cũng nên giúp đỡ thái tử điện hạ, sẽ không xảy ra chuyện gì. Ngài nếu là tưởng nghỉ ngơi, khiến cho thái tử nhiều bận rộn hai ngày là được, dù sao thái tử tuổi trẻ lực trắng, cũng không để bụng ngày này hai ngày." Hắn vội vội vàng vàng nói: Sở Minh Tông Đế lại đột nhiên không vui, ảnh hưởng hắn khôi phục, kia chính mình tội lỗi có thể to lắm. "Ngươi à." Cũng chính là nãy há mồm sẽ nói Minh Tông Đế trầm thấp thanh âm nói, nói chuyện thời điểm thanh âm một chút một chút giảm xuống, đôi mắt cũng có chút không mở ra được, nếu thật là như vậy thì tốt rồi, chấm cũng nghĩ có thể vẫn luôn nghỉ ngươi à. Hắn nói nói, đôi mắt liền nhắm lại, hô hấp đều đều dài lâu, hẳn là bởi vì dược tính ngủ rồi. 194 thẳng thán, Mặt khác một bên Tang Nhược Uyển rời đi tinh Vương phủ về sau, càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp. Về tới Niếp chính vương phủ, Tăng Nhược Uyển thói quen tính mà mệnh lệnh tiểu nha đầu đem cửa đóng lại, vốn dĩ kích động tâm tình ở trải qua như vậy một đoạn thời gian về sau, rốt cuộc bình tĩnh trở lại, bắt đầu tự hỏi một ít mặt khác vấn đề. Tỷ Như nói, hôm nay Sở Ngọc tuy rằng đối nàng làm rất nhiều bảo đảm, nhưng là thật sự muốn nói lên, lại là cái gì thực tế đổ vật đều không có, chỉ có một ít trống rỗng miệng bảo đảm. Ngươi nói, này Vương gia là có ý tứ gì? Hắn nên không phải là ở có lệ ta đi." Tăng Nhược Uyển nhìn chằm chằm tiểu nha hoàn đối mắt, nghiêm túc mà nói, "Ta hôm nay đi, bị hắn một hống, liền mất đúng mực, hiện tại cẩn thận ngẫm lại, hắn chẳng qua là nói một ít gùn FNG trường hợp lời nói, thật muốn nói cái gì bảo đảm, chúng ta là đều không thể xác định. Hơn nữa, một không cẩn thận nàng còn làm Sở Ngọc chiếm chính mình tiếng nghi, trừ bỏ Tăng Nhân Kiệt bên ngoài, nàng không có bất luận cái gì tại vào, mà Tăng Nhân Kiệt hiện tại lại cái gì cũng không biết." cũng không thể bảo đảm hắn nhất định sẽ giúp chính mình. Như vậy nghĩ, tâm nhược quyển trong lòng phập, phập phồng, phồng, lại là tràn ngập bất an cùng sợ hãi. Bên người nàng tiểu nha hoàn đứng ở bên cạnh, nhìn nàng buồn dầu biểu tình, nhỏ giọng đề nghị cô nương, nếu không ngài vẫn là đem chuyện này nói cho vương ra đi, như vậy hắn cũng có thể giúp một chút, ít nhất sẽ không giống như bây giờ, kia tính vương ra nhưng không để bụng thanh danh linh tinh, liền tính hủy hoại, hắn cũng có thể đón dâu, chính là ngài cả đời liền hủy a. Nàng nói thân thể cũng có chút run rẩy. Cô nương ngày đó đi tiểu lầu uống rượu, nàng liền cảm thấy không ổn, chính là cô nương không muốn nghe chính mình nói, hiện tại lại ra loại chuyện này, nàng trong lòng cũng là một trận mồ hôi lạnh, nếu chuyện này về sau bị vương ra đã biết, kia nàng khẳng định không thể thoái thác tội của mình, khẳng định sẽ so cô nương càng trước đã chịu trừng phạt. Tăng Nhược Uyển đối nàng đề nghị lại là lúc đầu, cắn môi sắc mặt có chút tái nhợt mà nói không được, chuyện này không thể nói cho phụ vương, nếu như bị hắn đã biết, Ta về sau nên làm cái gì bây giờ à, Phụ vương khẳng định sẽ tức giận phi thường. Hơn nữa, nàng lấy tới cùng Tĩnh vương ra nói điều kiện tư bản chính là tăng nhân kiệt sủng ái, mà này rất có thể sẽ làm tăng nhân kiệt triệt rất đối nàng che chở, khi đó nàng mới là chân chính tứ cố vô thân. Tăng Nhược Uyển lắc đầu, kiên quyết phủ nhận loại này ý tưởng. Chính là nàng tiểu nha hoàn còn ở bên cạnh nhìn nàng, phi thường nghiêm túc mà nói cô nương, ngài cũng đừng lại chấp mê bất ngộ, đại cô nương giáo hấn ngài lại không phải không biết. Nàng là cái người nào, ngài là cái người nào, chúng ta chịu không nổi như vậy lăn lộn, cô nương, nghe nô tỳ, chúng ta đi nói cho vương gia, ít nhất còn có thể cho ngài một cái che chở, có phải hay không? Vương gia sẽ không cho phép có chút không nên nói chuyển ra đi. Nàng là tăng Nhược quyển bên người nha đầu, tự nhiên hiểu biết nhà mình cô nương tính cách, còn có nàng trong lòng giấu giếm về điểm này như nội tâm. Không thể không nói, nàng lời nói là thật sự nói đến tăng Nhược quyển tâm khám nhi, tăng Nhược quyển sợ cái gì? Còn không phải sợ chính mình chưa lập gia đình liền cùng người cùng phòng sự tình truyền ra đi, liền đem chính mình thanh danh trở nên cùng tăng nhược tỷ giống nhau, kia nàng cả đời cũng liền toàn xong rồi. Nàng trong mắt rối dẫm thần sắc phi thường rõ ràng, nhìn mặt bàn ánh mắt tự do không chừng, trong lòng có hai cái ý niệm đang ở cho nhau dây dưa, sẽ rách. Chính là tang nhược vẻ nét hầu đột nhiên trở nên ngạnh thành, nàng không thể không dùng sức nuốt hai khẩu nước miếng, mới có thể tiếp tục đi xuống, người như thế nào biết phụ vương đã biết chuyện này, liền nhất định sẽ hướng về ta đâu? Nàng cùng tăng Nhược tỷ không giống nhau, tăng Nhược tỷ lại như thế nào loạn nháo, thanh danh lại như thế nào kém, kia cũng chỉ là đồn đãi, không ai có thể chứng thực. Mà nàng không giống nhau, nàng đây là chính miệng thừa nhận. Nàng đã sớm biết tăng Nhược tỷ ở tăng Nhân Kiệt trong lòng trọng yếu phi thường, liền tính không muốn thừa nhận, nàng cũng minh bạch điểm này. Bên cạnh nha hoàn, gắt gao mà nắm tay nàng, đặt ở chính mình bên hông, mê hoặc tưởng mà nói cô nương, ngài phải biết rằng, vương gia hắn sớm hay muộn đều sẽ biết cùng với làm hắn về sau càng thêm tức giận, còn không bằng hiện tại liền nói cho hắn, ít nhất ngài thẳng thắn thành khẩn mà nói, vương gia liền tính sinh khí cũng không có cách nào, còn muốn giúp đỡ ngài không phải sao? Hơn nữa dựa theo nhà mình cô nương tâm tư, vẫn là vương gia cố có khả năng tính khá lớn. Tăng Nhược Uyển suy xét thật lâu, vẫn là hạ quyết tâm chúng ta đi thôi, đi phụ vương nơi đó, mặc kệ hắn nói như thế nào, thấy thế nào, ta cũng là hắn nữ nhi, cũng là nhiếp chính vương phủ còn xuất lại ruột thị tiểu thư, phụ vương sẽ không mặc kệ ta. Loại chuyện này vẫn là hiện tại liền đi nói đi, gần nhất tăng lão phu nhân đối nàng cái nhìn không tốt, đối nàng thực hảo, cho nên tăng Nhược quyển cũng tưởng chờ nhiếp chính vương đi tăng lão phu nhân nơi đó thỉnh an thời điểm lại đi. Tiêu Nha hoàn hiện tại liền thúc giục nàng chạy nhanh đi cô đường, kia chúng ta chạy nhanh đi thôi, vương gia hiện tại còn không có đi lão phu nhân nơi đó, ngươi vừa vặn có thể đi. Nếu là làm lão phu nhân đã biết, khẳng định lại là một phen la lộn. Tăng Nhược quyển lại là ngăn trở nàng động tác, nghiêm túc mà nói ngươi đừng gọi Chúng ta liền chờ một lát lại đi, loại chuyện này như thế nào có thể không cho láo phu nhân biết đâu. Dù sao đến cuối cùng lão phu nhân cũng sẽ biết, còn không bằng hiện tại khiến cho nàng rõ ràng, kia về sau nàng cũng có thể che chở ta không phải. Tăng Nhược Uyển chưa bao giờ đánh không có chuẩn bị trước, nếu quyết định đem sự tình nói cho Tang Nhân Kiệt, kia nàng cũng muốn bảo đảm Tang Nhân Kiệt tại lý trí trở về phía trước, có thể có người có thể đủ che chở nàng, không cho Tăng Nhân Kiệt đem nàng trực tiếp phủ định rớt. Chờ đến tăng Nhân Kiệt ở tăng lão phu nhân nơi đó ngây người trong chốc lát về sau, tăng Nhược Uyển mới đem chính mình thu thập hảo, thay đổi một thân tuyết trắng nhan sắc quần áo, lại hướng trên mặt phát một ít phấn, làm chính mình nhìn qua càng thêm đáng thương một chút. Nàng hung hăng mà ở chính mình phần bên trong đùi khóc một phen, đau ra tới nước mắt, làm nước mắt bao ở hốc mắt, vành mắt trùng quanh đỏ một mảnh. Làm tốt sở hữu chuẩn bị, tăng Nhược Uyển mới chuẩn bị chuẩn bị đi tìm tăng Nhân Kiệt. Uyển Nhi cấp phụ vương, bà ngoại Thần An Nàng nước mắt lưng chồng mà nhìn dưới mặt đất, cắn hạ môi, nhìn tang nhân kiệt muốn nói lại thôi. Nàng ở trong lòng một chút một chút đánh bản nháp, nghĩ nên nói như thế nào mới có thể làm tang nhân kiệt không như vậy sinh khí, ít nhất có thể khiến cho tang lão phu nhân đồng tình tâm. Quả nhiên, nàng một lại đây, tang lão phu nhân liền trước thấy được trên mặt nàng biểu tình, nhìn nàng nước mắt sắp chảy ra bộ dáng, nàng chạy nhanh làm nàng phía sau nha đầu đem nàng nâng dậy tới, nói huyền nhi đây là làm sao vậy? Cái này biểu tình xem tổ mẫu khó chịu thực chạy nhanh đứng lên, ngồi xuống hảo hảo nói nói, rốt cuộc là ai khi dễ ngươi? Tăng Nhược tỷ đi rồi về sau, cái này trong phủ không còn có dám chống đối nàng người, Tang lão phu nhân trong lòng thông thuận không ngừng một chút, liền tính tăng nhân kiệt đem nàng quản gia quyền lực thu hồi đi, nàng trong lòng cũng không có như vậy khó chịu. Chính là có một chút nhi làm nàng có chút bất mãn, đó chính là tăng Nhược tỷ hiện tại cư nhiên là thái tử phi, nàng quá đến tốt như vậy, Tang lão phu nhân trong lòng thật sự là có chút không thoải mái. Cho nên đêm nay dương trong các hạ nhân, không có một cái dám ở lao phu rén mỉ ạn tiền để khởi tăng dược tỷ. Tăng Nhược Uyển ánh mắt cùng chính mình phía sau nha hoàn vừa đối diện, hai người trong lòng đều có chủ ý. Tiêu nha đầu làm bộ sợ hãi bộ dáng chạy nhanh rũi tay đem tăng Nhược Uyển kéo tới, chính là kéo nửa ngày, tăng Nhược Uyển còn trên mặt đất quỷ, vẻ mặt bi thương. Nàng nôn nóng mà nói tiểu thư, ngươi chạy nhanh đứng lên đi, trên mặt đất lạnh, tiểu tâm bị thương thân mình. Tuy rằng nói như vậy, nàng nhìn qua dùng phi thường đại sức lực Chân chính rừng ở tăng nhược quyển trên tay lực lượng lại không có nhiều ít. Tăng nhược quyển nỗ lực dễ dàng hai hạ, vẫn là quỳ trên mặt đất, túi lầu nước nở, nước mắt rốt cuộc rơi xuống tổ mẫu, Uyển Nhi trong lòng hổ thẹn, cho nên không dám đứng lên, ngài vẫn là khiến cho Uyển Nhi quỳ đi, chờ ta đem sự tình nói xong. Chính là như vậy, lão phu nhân phản ứng hoàn toàn dựa theo chính mình dự đoán tiến hành, tăng nhược quyển nhìn mặt đất trong ánh mắt hiện lên một tia đắc ý, rồi sau đó ngẩn đầu thời điểm, lại là vẻ mặt bi thương tổ mẫu, phụ vương, Nhi Uyển Nhi, nàng nói nói, thế nhưng khóc không thành tiếng, liền lời nói đều cũng không nói ra được. Lúc này ngay cả đối tăng Nhược Uyển có chút bất mãn, tăng Nhân Kiệt cũng có chút để ý, hắn nhìn tăng Nhược Uyển thấp đầu, lạnh giọng nói rốt cuộc là sự tình gì. Người chạy nhanh nói rõ ràng, là có người khi dễ ngươi. Hắn nói như vậy, tay hung hăng ở trên bàn chụp một chút, phanh một tiếng, đem trong phòng tất cả mọi người hoảng sợ. Tăng Nhược Uyển vẫn cứ là thuốc tha thút thít mà nói phụ vương, Uyển Nhi hai ngày trước, nhân cố, cuối cùng Cùng. Tĩnh Vương. Tĩnh Vương ra có phù thê chi thật. Nàng đức quáng mà đem tin tức này nói ra, hoàn toàn không để bụng kia hai cái bị chính mình nói kinh hách đến người. Tăng nhân kiệt qua thật lâu mới từ nàng lời nói phản ứng lại đây, trên trán gân xanh đều phồng lên, cắn răng thấp giọng nói ngươi đem sự tình cho ta cẩn thận nói một lần. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi như thế nào sẽ cùng Tĩnh Vương ra? Hắn nói xong lời cuối cùng đều mau cũng không nói ra được. Loại chuyện này hắn chính là một chút đều không nghĩ sẽ phát sinh ở trên người mình, chính là hiện tại hắn lo lắng sự tình không có phát sinh ở tỷ nhi trên người, lại phát sinh ở chính mình luôn luôn yên tâm huyền nhi trên người, làm hắn như thế nào tiếp thu được. Hắn nhắm mắt lại hít sâu một hơi, không cho chính mình xúc động đến bây giờ liền xông lên đi đem Tang Nhược Uyển đánh một đốn. Tang lão phu nhân đồng dạng khiếp sợ, bất quá nhìn tăng Nhân Kiệt biểu tình, nàng chạy nhanh nói vừng ra, người trước không cần xúc động, chúng ta chờ huyền nhi nói xong là chuyện như thế nào." Người tái sinh khí cũng không mặn à, vạn nhất nàng cũng là bị người bức bách, vậy người này không phải buộc huyển nhi đi tìm chết sao? Nàng trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi, trước tiên nghĩ đến chính là có phải hay không có người hãm hại nàng. Tăng Nhược Uyển trong lòng đắc ý, trên mặt biểu tình vẫn là thực bi thương rất đau lòng, nàng dùng sức trên mặt đất khái một cái đầu, phanh một tiếng, làm hai người kia nghe rành mạch. "Phu vương, tổ mẫu, Uyển Nhi thật là bị bức, chuyện này cũng không phải Uyển Nhi tự nguyện, loại chuyện này" Tuyển Nhi là vô luận như thế nào cũng không thể nguyện ý a, chính là người nọ là Tĩnh Vương, cho nên Tuyển Nhi cũng không có cách nào. Nàng nước mắt theo trắng bệnh gương mặt liền chạy xuống tới. Nhắm mắt lại nhìn xuống trong mắt đắc ý, dùng sức dùng hàm răng căn chính mình hạ môi, không cho miệng mình mặt đắc ý mà nết lên tới. 195 lại lần nữa thứ hôn. Tăng Nhân kiệt hừ cười nói, hán bức ngươi. Ngươi nhưng thật ra nói nói Tĩnh Vương ra rốt cuộc lại như thế nào bức ngươi? Ngươi nếu là thành thành thật thật ở trong nhà đợi, Tính Vương ra như thế nào sẽ đối với người làm loại chuyện này." Hắn đôi mắt giận mở to, trừng mắt tăng Nhược Uyển, ngón tay nắm chặt ghế, nắm chặt trắng bệnh, hận không thể trực tiếp đem ghế tay vịn bẻ xuống dưới một khối. Tăng Nhược Uyển vẫn như cũ khóc lóc, nước mắt nước mũi khóc vẻ mặt, nàng dùng khăn tay đem chính mình mặt lau một chút, mới khụt khịt nói, "Này ta cũng không có cách nào, ai biết Tính Vương trong lòng là nghĩ như thế nào." Nàng nhíu môi nói, tuy rằng nói nhỏ giọng, còn là làm tăng Nhân Kiệt nghe được. Tăng Nhân Kiệt hít sâu mấy hơi thở, vẫn là không có áp xuống trong lòng hòa khí, ở mặt khác hai người nghi hoặc ánh mắt, chậm rãi đi đến tăng Nhược Uyển bên người, nhìn nàng hồi lâu, vẫn là hung hăng cho nàng một cái tác. Thanh thúy tiếng vang ở trong phòng tiếng vọng, thật lâu đều không có người phát ra chẳng sợ một chút thanh âm. Tăng Nhược Uyển cũng là giống nhau, nàng một lát sau mới cảm giác được chính mình trên mặt nóng rát đau đớn, trong lòng đỗng nhiên hiện lên một ý niệm, phụ vương cư nhiên động thủ đánh nàng. Nàng ngơ ngác mà nhìn tăng Nhân kiệt biểu tình, không biết nên làm cái gì phản ứng. Phụ Vương đây là muốn hoàn toàn từ bỏ nàng sao? Có thể hay không cũng đem nàng đưa đến Phật đường cùng Ngẫu Phi làm bạn, sau đó cả đời không thể ra tới. Hoặc là nói về sau, tựa như các nàng đối phó tang nhược tỷ cái kia tiện nhân giống nhau, đem nàng đưa đến chùa miếu. Này đó nàng đều không thể tiếp thu. Nàng cả đời tuyệt đối không cần liền như vậy bị lãng phí rớt. May mắn tang lão phu nhân chạy nhanh lại đây ngăn đón tang nhân kiệt, có chút bất mãn mà nhìn hắn, ngươi làm gì vậy đâu? Nàng là người nữ nhi. Ngươi như thế nào có thể hạ như vậy trọng tay?" Nàng nói xong về sau, đem tăng Nhược Uyển kéo tới, nhìn trên mặt nàng hồng toàn bộ bàn tay ấn, đau lòng mà dùng khăn tay ở mặt trên nhẹ nhàng lau một chút, Tang Nhược Uyển đau lại là một trận nước mắt mãnh liệt. Tăng Nhược Uyển đôi mắt đỏ bừng mà nhìn tăng lão phu nhân, trong lòng ủy khuất phản phất đều theo này, đó nước mắt buộc phát ra tới giống nhau, run rầy môi, nhẹ nhàng hô một tiếng, "Tổ mẫu." Hiện tại nàng là thật sự cảm giác được ủy khuất, Tăng Nhược tỷ lúc ấy cùng thái tử truyền gia loại này lời nói Vỗ vương là có thể hao tổn tâm cơ thỉnh cầu hoàng thượng tứ hôn, hiện giờ tới rồi trên người nàng, như thế nào liền đổi về tới một cái bàn tay. Tăng nhân kiệt không biết các nàng hai cái suy nghĩ cái gì, mắt thấy chính mình mẫu thân ngăn ở tang nhược quyển trước mặt, hắn tay cầm khởi buông hai lần, cũng chưa có thể chân chính chém ra đi, đến cuối cùng chỉ có thể oán hận mà nói một tiếng, mẫu thân, ngươi làm gì đâu?" Chạy nhanh tránh ra. Hôm nay nhi tử nhất định phải hảo hảo giáo hấn một chút cái này không biết liêm sỉ nữ nhi. Trên mặt hắn trướng đến bừng. Hắn không thể hiện tại liền đem tăng nhược quyển cấp thanh suất ra môn. Tăng lão phu nhân cũng không e ngại hắn nói, xua mặt lạnh giọng nói, ngươi đây là nói cái gì đâu? Huyền nhi từ nhỏ liền nghe lời hiểu chuyện, loại chuyện này cũng không phải nàng tưởng. Nàng đem tăng nhược quyển hộ ở chính mình phía sau, rốt cuộc là không có làm tăng nhân kiệt lại tiếp tục động thủ. Tăng nhân kiệt một lát sau, mới lạnh giọng nói, sự tình nếu đã thành như vậy, ta cũng không có thể ra sức, liền ấn tỷ nhi phía trước kia một lần. Đem nàng đưa đến một cái ẩn nấp trên núi Dương Nico, làm nàng ở nơi đó thanh đăng cổ Phật cả đời, cũng tốt hơn ở chỗ này bị những cái đó lung tung rối loạn lời đồn đại phiên nhiễu. Hắn nhớ tới thượng một lần tỷ nhi lời đồn đãi ra tới thời điểm, vẫn là các nàng nghĩ ra được này đó biện pháp. Chính là tang lão phu nhân ở Tăng nhược quyển nói chuyện trước kia, liền lạnh mặt nói, không thể như vậy, Uyển Nhi còn như vậy tuổi trẻ, ngươi dựa vào cái gì liền như vậy quyết định, đây là sẽ là Uyển Nhi cả đời. Nàng có thể chịu được loại chuyện này phát sinh ở tăng nhược tỷ trên người, lại không cho phép loại chuyện này phát sinh ở tăng nhược quyển trên người. Tăng nhân kiệt cũng không thèm nhìn tới tăng lão phu nhân liếc mắt một cái, trực tiếp ngồi trở lại đi, hung hăng mà vô cái bàn, dựa vào cái gì không thể. Tỷ nhi lúc ấy chỉ là lời đồn đãi, các ngươi là có thể như vậy nói, Huyền nhi hiện giờ đã không phải lời đồn đãi, này đã là sự thật, ngươi như thế nào lại không đồng ý? Hắn thật sự là làm không rõ ràng lắm chính mình mâu thân đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Tang lão phu nhân trực tiếp một câu trả lời, Tăng Nhược tỷ sao có thể cùng Uyển Nhi giống nhau. Liên nàng cái kia thanh danh, liền tính không phải có kia chuyện phát sinh, cũng nên đem nàng tiễn đi, miễn cho nàng ở chỗ này chậm trễ chúng ta trong phủ danh dự. Nàng vẫn luôn đều chủ trương đem Tăng Nhược tỷ tiễn đi, chính là Tăng Nhân Kiệt không có một lần đồng ý quá nàng đề nghị. Một lát sau, Tang lão phu nhân giống như đột nhiên đột nhiên nhanh trí giống nhau, lôi kéo Tăng Nhược Uyển đi đến chính mình bên cạnh vị trí thượng, ngẩng đầu đối với Tang Nhân Kiệt nói: Bằng không vương gia người liền lại tiến cung một chuyến, trực tiếp cùng thượng một lần giống nhau, đi thỉnh hoàng thượng tứ hôn tính, dù sao người kia cũng không phải cái gì không xu dính túi tiểu nhân vật, kia chính là Tĩnh vương gia, nói nữa, tăng nhược tỷ có thể gả cho thái tử, tuyển nhi như thế nào liền, không thể gả cho Tĩnh vương gia. này cũng coi như là môn đăng hộ đối, ai đều không có hại. Càng nói, tăng lão phu nhân càng cảm thấy chính mình tưởng biện pháp được không? Nàng nhẹ nhàng an ủi dường như vô vỗ tang nhược quyền tay. Nhìn nàng còn đang khóc mặt, nói: "Hảo hảo, không cần khóc, có tổ mẫu cho ngươi làm chủ, ngươi không cần lo lắng, chuyện này liền giao cho ngươi phụ vương đi làm, ngươi chỉ dùng an tâm chờ đường ngươi tân nương thì tốt rồi." Việc này giao cho Tăng Nhân Kiệt, Tang lão phu nhân cũng không nghĩ, trực tiếp đem sở hữu sự tình tất cả đều giao cho hắn đi bận dầu, chính mình đem Tang Nhược Uyển kéo vào chính mình phòng ngủ, các nàng tổ tôn hai cái muốn nói một ít lặng lẽ lời nói. Tăng Nhân Kiệt khí ở trong phòng xoay quanh. Thật lâu đều không có lấy lại tinh thần. Việc này nào có dễ dàng như vậy liền hoàn thành. Thưa một lần nếu không phải trưởng công chúa ở bên cạnh giúp đỡ, chỉ bằng chính hắn, chuyện này hẳn là không phải dễ dàng như vậy liền hoàn thành, chính là mẫu thân hoàn toàn không biết điểm này. Chính là chuyện tới hiện giờ, chuyện này cũng chỉ có thể hắn đi giải quyết. Đi tới rồi trong cung, Tăng nhân kiệt trực tiếp vào Minh tông đế tầm cung. Minh tông đế thân thể tương đối nhược hiện giờ đại đa số thời gian liền đại ở tầm cung. Bệ hạ Hôm nay thần lại đây là có một chuyện muốn nhờ. Hắn ở Minh Tông Đế bên cạnh nhẹ nhàng hành một cái lễ, rồi sau đó liền đứng thẳng thân mình, sắc mặt có chút khó xử mà nhìn Minh Tông Đế. Minh Tông Đế nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, sắc mặt có chút tái nhợt, cười nói, có chuyện gì ngươi liền nói đi, chẳng muốn nhìn rốt cuộc có thể hay không đáp ứng. Hắn chấp trước mắt, nhìn Tăng Nhân Kiệt, tự nhiên còn có nói giỡn tâm tình. Tăng Nhân Kiệt ở Minh Tông Đế tẩm cung đại thật lâu, ai cũng không biết bọn họ nói gì đó chỉ biết tăng nhân kiệt từ bên trong ra tới thời điểm, vẻ mặt vừa lòng biểu tình. Mà ở chính mình trong phủ Sở Ngọc lúc này lại là nhận được thánh chỉ. Tĩnh Vương ra Sở Ngọc tiếp chỉ thái dám kéo lớn lên thanh âm ở Tĩnh Vương trong phủ tiếng vọng, Sở Ngọc nghe thanh âm này nội dung, chỉ cảm thấy đầu đều đau. Chờ đến tiếp thánh chỉ, hắn mới mơ mơ màng màng mà trở về chính mình phòng, mà lúc này, Triệu Sa Chi đã sớm được đến tin tức lại đây. Vương gia, chúc mừng chúc mừng a, lúc này sự tình liền dễ làm nhiều. Hắn đem phòng môn thật cẩn thận mà đóng lại, mới yên tâm mà trở về cùng Sở Ngọc nói. Bọn họ trước hai ngày mới nói quá chuyện này, Sở Ngọc càng là hôm qua mới đi Minh Tông đến nơi đó, hôm nay Thánh Chỉ liền tới đây, tốc độ này cũng là rất nhanh. Chính là Sở Ngọc trong tay cầm Thánh Chỉ, lại là cảm thấy phi thường nghi hoặc, chỉ cảm thấy trong tay Minh Hoàng sắc Thánh Chỉ có chút phòng tay, việc này nơi nào có trùng hợp như vậy, ngày hôm qua bổn vương mới vừa đi qua, hôm nay Thánh Chỉ liền xuống dưới, tốc độ này là không dậy nổi cũng quá nhanh. Buồn Vương Hoài nghi này có phải hay không có người nào ở từ giữa làm khó dễ. Hắn một chút đều không nghĩ ra được chuyện này sẽ có tăng Nhân Kiệt ở từ giữa làm khó dễ, chuyện quan trọng nhất là bọn họ đều sẽ không nghĩ đến, tăng Nhược Uyển sẽ chủ động đem chuyện này nói cho Tang Nhân Kiệt. Triệu Sa Chi cảm thấy chuyện này không cần phải quá mức lo lắng, hắn chỉ là nói, "Vương gia ngươi không cần lo lắng, dù sao chuyện này sớm hay muộn đều sẽ phát sinh, hà tất để ý sớm muộn gì đâu." Ngươi nói đúng không? Chẳng qua là có một ít nho nhỏ biến động Đối lại cục không có ảnh hưởng. Hắn nói rất là nhẹ nhàng, dù sao việc này cũng không phải phát sinh ở trên người hắn, hắn chỉ dùng lẳng lặng phối hợp sự tình phát triển liền hảo, sau đó ở thời điểm mấu chốt, cho thái tử bên kia người một cái quan trọng đả kích. Sở Ngọc trong lòng nghẹn cốt thực, hắn đem thánh chỉ hướng trên bàn một phóng, hơi có chút bực bực, như thế nào sẽ không có ảnh hưởng. Bổn vương nói chính là cưới tăng nhược quyển vì chắc phi. Chắc phi là có ý tứ gì ngươi hiểu hay không? Hơn nữa ngày hôm qua thời điểm Bổn vương nói chính là tưởng cưới, chính là một chút cũng chưa nói qua muốn cho phụ hoàng tứ hôn, nay hôm nay liền có tứ hôn thánh chỉ xuống dưới, vẫn là làm tăng nhược quyển đường chính phi, bổn vương sao có thể không cảm thấy ngượng quất. Hắn hiện giờ liền đổi ý cơ hội đều không có, chính là vẫn là không muốn tin tưởng chuyện này sẽ là tăng nhược quyển ở sau lưng quấy rối. Không có cái nào nam nhân sẽ thừa nhận chính mình không được, đặc biệt là Sở Ngọc, còn là Phi thường tin tưởng chính mình mị lực, hắn ngày hôm qua đều hy sinh chính mình sắc tướng đi dụ hoặc tăng nhược quyển. Nữ nhân kia không có khả năng còn sẽ có cái gì tâm tư khác. Triệu Sa Chi biết đây là hắn lòng tự trọng ở quay phá, cũng không nhắc tới những việc này, ngược lại là nói sang chuyện khác, bắt đầu nói bọn họ kế hoạch. Vương ra, sự tình đã qua đi, chúng ta cũng không cần thiết rối rắm tại đây truyền thượng, dù sao rồi rắm cũng không có gì dùng, chúng ta hẳn là suy xét chính là kế tiếp sự tình. Hiện giờ Tĩnh Vương gia có thể nói là nhiếp chính vương danh chính ngôn thuận con rể, cũng coi như là cùng thái tử điều kiện tương đương. Như vậy mới phương tiện bọn họ kế tiếp sự tình. Sơ Ngọc thật dài mà phun ra một ngụm cho khí, nói: "Ngươi nói cũng là, hiện tại cũng coi như là chúng ta cùng nhiếp chính vương đứng ở một cái trên thuyền, loạn quân sự tình thế nào?" Bọn họ kế hoạch vẫn là muốn bình thường tiến hành, sự tình phát triển đã không thể vãn hồi rồi, liền tính bọn họ không muốn, cũng cần thiết đem chuyện này tiếp tục đi xuống. Triệu Sa Chi trên mặt mang theo ý mừng, "Vương ra, ngài cứ yên tâm đi, nhưng cái đó sự tình có chúng ta đâu." Ngài không cần lo lắng, ngài hiện tại phải làm chính là chạy nhanh đem hôn lễ cử hành, cho ngài chính mình thêm một cái vương phi, chói chặt nhiếp chính vương. Hắn ngăn lại Sở Ngọc nói chuyện động tác, trên mặt mang theo vi diệu tươi cười cùng Sở Ngọc đối diện. 196 cảnh giác. Sự tình lại như thế nào phát triển, vẫn là dựa theo đã định quy đạo đi trước. Sở thật nguyên nhân chính là vì loạn quân sự tình hao tổn tinh thần, tăng nhược tỷ khó được an tĩnh một đoạn thời gian, mỗi ngày cũng không có rảnh hắn làm việc chỉ có ở dùng bữa thời điểm mới có thể đi trong thư phòng đem người hô lên tới. Một đoạn này thời gian Sở Thận vẫn luôn đều ở trong thư phòng cùng mặt khắc các đại thần thương lượng sự tình. Có người lại đây thông chi Sở Ngọc cùng Tăng Nếu Huyền Hôn sự thời điểm, hai người còn kinh ngạc thật lâu. Tăng Nhược tỷ là Minh Lam đem lại đây thông chi tin tức thái giám đưa ra đi, biểu tình kỳ quái mà nhìn Sở Thận, Tăng Nhược quyển cư nhiên cùng Tĩnh Vương ra ở bên nhau. Tuy rằng bọn họ hai cái ở nhất định tình huống đi lên nói, đích sắc còn tính xứng đôi nhưng là này liền thành thân, tốc độ cũng quá nhanh đi. Đặc biệt là Tăng Nhân Kiệt cư nhiên đồng ý tang nhượng quyền gả cho Tĩnh Vương ra, Sở Ngọc cùng Sở Thận vẫn luôn là đối đầu, càng đừng nói Sở Ngọc giã tâm bừng bừng, muốn cướp đoạt thái tử chi vị ý niệm trước nay đều không có đỉnh chỉ quá. Tăng Nhân Kiệt là một cái phi thường có kinh nghiệm chính trị ra, hai bên đầu tư, kết quả sẽ là hai bên không dựa. Hắn sẽ không không rõ điểm này, nhưng là hắn mạo hai bên đều không lấy lòng nguy hiểm, làm như vậy, rốt cuộc là cái gì nguyên nhân? Tang Nhược tỷ là tuyệt đối không tin tăng Nhân Kiệt là quyết định đầu nhập vào Tĩnh Vương gia, chỉ cần trưởng công chúa còn ở một ngày, hắn liền không khả năng đi giúp đỡ tăng Nhược quyển. Sở Thận Đồng Dạng cảm thấy thực nghi hoặc, nhưng là lấy hắn đối Sở Ngọc hiểu biết, làm ra tới loại chuyện này cũng không phải không có khả năng. Có lẽ là Sở Ngọc muốn mượn sức nhiếp Chính Vương, cho nên mới cùng Tang Nhược Uyển thành thân, dù sao hắn vẫn luôn đều cùng ta không đối phó, làm ra tới loại chuyện này cũng không phải không có khả năng. Hắn không hiểu biết nội tình. Chỉ cảm thấy là Sở Ngọc có cái gì ý tưởng. Hiện tại Tăng Nhân Kiệt rõ ràng là giúp đỡ chính mình, Sở Ngọc xem bất quá đi cũng thực bình thường. Tăng Nhược tỷ đột nhiên nhớ tới sự tình gì, ngẩng đầu nhìn Sở Thận, hỏi, "Đúng rồi, ngươi còn có nhớ hay không Tăng Nhược Quyển? Nàng một chút cũng không kiêng dè nhắc tới Tang Nhược Uyển tên, trên mặt chán ghét rõ ràng. Sở Thận tự nhiên còn nhớ rõ Tăng Nhược tỷ cái kia muội muội, chỉ là nhớ tới thời điểm lại không có gì ấn tượng tốt, nhớ rõ Còn không phải là thượng một lần chúng ta tiết Trung thu buổi tối đụng tới người kia sao? Nàng làm sao vậy? Lúc ấy hắn còn cảm thấy nữ nhân kia quá mức không dò dè, làm cho chính mình tỉ tỷ mặt, đều có thể trực tiếp câu dẫn tỷ tỷ tuân công. Sở thận cảm thấy đó chính là câu dẫn, hơn nữa không có một chút huyền chuyển đường sống tồn tại, liền tính là ở hắn trước kia triều đại, cũng không có cái nào nam tử có thể như vậy trắng trận táo bạo mà câu dẫn mặt khác nam tử thê chủ, đây là sở hữu nam tử đều phi thường chán ghét sự tình. Hơn nữa Ở vừa mới bắt đầu gặp mặt thời điểm, hắn là có thể cảm giác được tăng Nhược Uyển là đối cách Vĩnh Hoàng có hảo cảm, sau lại lại đối chính mình kỳ hảo, loại này nữ tử, không cần cũng thế. Tăng Nhược tỷ không có từ hắn trong ánh mắt nhìn đến vui sướng thành phần, ngược lại là ở nhắc tới tăng Nhược Uyển thời điểm, trong mắt hiện lên một kia chán ghét, tâm tình của nàng tức khắc liền xán lạnh đi lên. Trước hai ngày sự tình ngươi biết, những lời này đó đều là nàng thông đồng Tĩnh Vương truyền ra đi, muốn hủy hoại ta thanh danh khỏe miệng nàng dơ lên một mặt trào phúng. Diễm Lệ khuôn mặt càng có vẻ trưng dương, ai biết đến cuối cùng ta không để ý, chỉ sợ nàng hiện tại cũng là khí không được đi. Chỉ cần nghĩ đến tăng Nhược Uyển hiện tại chính khí dậm chân, tăng Nhược tỷ trong lòng vui vẻ trong chốc lát, theo sau liền cảm thấy nhạt nhẽo. Nàng thật sự rất tưởng bình bình tĩnh tĩnh sinh hoạt ta, chính là hai người kia chính là không chịu buông tha nàng, cố tình muốn ở nàng bình tĩnh sinh hoạt quay rối. Sở thật lại là có chút ấy nấy, khó xử mà nhìn Tang nói, "Thực xin lỗi, nếu không phải bởi vì ta" Chỉ sợ cũng sẽ không làm ngươi gặp được chuyện như vậy, sở ngọc hẳn là chỉ là nhằm vào ta một người, hiện tại còn muốn liên lụy ngươi chịu liên lụy. Lúc trước ở trong yến hội nghe được những lời này đó, vĩnh viễn đều là hắn trong lòng một cây thứ, đổ hắn dầu dĩ không biết là cái gì cảm giác, chỉ cảm thấy bị khuất. Hắn nghĩ những người đó hảo, tang nhược tỷ cũng sẽ không, việc này cùng ngươi không có quan hệ, ngươi cũng là sở hữu sự tình bên trong người bị hại không phải sao? Tính Vương nhằm vào ngươi cũng không phải hiện tại mới có sự tình, nói nữa Ta có phải hay không còn có một việc không có cùng ngươi nói? Tăng Nhược tỷ liền cảm thấy có chuyện gì không quá thích hợp, hiện tại nhắc tới Tính Vương, nàng mới nhớ tới chính mình vừa mới được đến tin tức, rỡ khóc dở cười mà nói, cũng trách ta, hai ngày này bận quá cũng chưa không nói cho ngươi, hiện tại nói cũng không chậm. Nàng lôi kéo Sở Thận vào tẩm cung, đem cửa đóng lại, mới lôi kéo Sở Thận ngồi vào mép giường, nhìn chằm chằm hắn đôi mắt nói, ta cùng ngươi nói một việc, chính ngươi biết, có cái phòng bị là được, ngàn vạn không thể xúc động hoặc là Thương Tâm biết không, nàng hiện tại còn nhớ rõ lúc trước Sở Thận bởi vì một kiện quần áo liền khóc rối tinh dối mù, hiện tại chính mình cùng hắn nói những việc này, cũng không biết có thể hay không làm Sở Thận Thương Tâm. Sở Thận bị nàng thái độ làm đến sửng sốt, ngay sau đó rợn khóc rợ cười mà nói, ngươi có nói cái gì nói thẳng thì tốt rồi, ta sẽ không bởi vì một ít không liên quan sự tình Thương Tâm. Mặc kệ là hắn đời trước vẫn là đời này, vẫn luôn đều sinh trưởng ở cảm tình mỏng lạnh đế vương ra, đối một chút sự tình xem đến nhiều. Trải qua nhiều, cũng liền không cảm thấy như vậy khó có thể chịu đựng. Ngược lại là Tang Nhược tỷ thật cẩn thận bộ dáng, làm hắn cảm thấy trong lòng ấm hô hô. Tăng Nhược tỷ cũng biết chính mình đột nhiên làm kiêu một chút, phản ứng lại đây về sau, chính mình đều có chút không tiếp thu được. Nàng ánh mắt chuyển tới một bên, ho khan hai tiếng thanh thanh giọng nói, mới có chút biệt nĩu mà nói, ngươi sẽ không thương tâm liền hảo, ta chỉ là có chút lo lắng. Nàng khi nào cũng biến thành loại này bà bà mụ mụ bộ dáng thật là có chút mất mặt. Tang Nhược tỷ ở trong lòng thóa mạ chính mình, ngay sau đó biểu tình liền trở nên nghiêm túc, ta trước hai ngày làm phụ vương người hỗ trợ điều tra lời đồn đãi sự tình, vốn là sợ hãi có người đang làm cho quỷ, chính là sau lại tra được tăng Nhược quyển trên người, lại liên lụy ra Tĩnh Vương ra, bọn họ ngoài ý muốn lại phát hiện, ngươi thượng một lần bị Sơn Tặc bắt đi sự tình cũng có nội tình, chính là Tĩnh Vương ra tìm người làm. Lúc này sự tình mới xem như chân chính biết rõ ràng. Bọn họ hai cái cũng coi như là đồng bệnh tương liên. Tang Nhược tỷ bị Vương thị háng hại, bị Sơn Tặc bắt đi, Sở Thận bị Sở Ngọc háng hại, hơi kém mất đi tính mạng, sau đó vẫn là bọn họ hai cái cùng nhau mới thoát ra Sơn Tặc sơn trại. Cũng đúng là bởi vì chuyện này, bọn họ hai cái mới thành thân, Sở Ngọc cùng tăng Nhược Uyển cũng muốn thành thân, này có tính không là nào đó trình độ thượng duyên phận. Sở Thận trong lòng sớm đã có suy đoán, hiện giờ nghe được kết quả thời điểm cũng không có gì ngoài ý muốn, ngược lại là có một loại thì ra là thế cảm giác. Những việc này ta nghĩ đến quá hắn có chút trêu chọc mà nói, rốt cuộc ta là thái tử, hắn là một cái vương ra, Sở Ngọc sớm đã có xem ta không vừa mắt dấu hiệu, cho nên hắn có thể làm ra tới loại chuyện này cũng không cho người kinh ngạc. Hắn cười nhìn ta nhự tỷ, đột nhiên nói, ngươi sẽ không thương tâm đi. Hoặc là nói bởi vì loại tình huống này, liền cảm thấy gả cho ta là một sai lầm quyết định. Sở Thận nói lời này thời điểm, nhìn qua phi thường nhẹ nhàng, kỳ thật trong lòng đã sớm cao cao mà treo lên. "Thất phẩm mà chờ Tăng Nhược tỷ trả lời." Tăng Nhược tỷ phụt một tiếng cười, nói: "Ngươi chính là như vậy tưởng ta. Cái loại này người có cái gì nhưng lo lắng, sớm hay muộn có một ngày ta nhất định sẽ làm Tang Nhược quyển cũng không dám nữa loạn ngày đát. Nếu thật sự có một ngày, Tăng Nhược quyển hành vi làm nàng không thể nhịn được nữa, nàng là tuyệt đối sẽ không nghiệm Tang Nhược quyển là chính mình muội muội liền thủ hạ lưu tình. Sở thận tuy rằng có chút mềm yếu vô năng, nhưng là trong xương cốt vẫn là có khắc hoàng gia linh tính ấn ký." Nghe xong tăng Nhược tỷ nói thở dài nhẹ nhõn một hơi, nói: "Ngươi có thể nghĩ như vậy liền hảo, Sở Ngọc làm loại chuyện này, ta cũng không có khả năng đối hắn lưu một chút tình cảm." Với lúc lúc này mình làm ở bên ngoài thông chi bọn họ có thể đi ra ngoài, ý kiến đặt thành nhất trí vợ chồng hai người, tâm tình rất tốt mà đi ra cửa tham gia hôn lễ. Đối với tăng Nhược tỷ tôi nói, chính là lại có một cái ăn mị thực cơ hội, đặc biệt là một ít ngày thường ăn không đến, chỉ có trong yến hội mới có thể xuất hiện thức ăn. Sở Thận càng đơn giản, tăng Nhược tỷ vui vẻ hắn liền vui vẻ. Đang ở trong phòng, ăn mặc màu đỏ dựa áo cưới Tang Nhược Uyển, khóe miệng là che giấu không được tươi cười. Liên tính Sở Ngọc lại như thế nào không muốn thì thế nào, hoàng thượng thánh chỉ nhất hạ tới, hắn còn không phải muốn ngoan ngoan cưới chính mình. Bên người nàng Nha Hoàn cách khăn loan đều có thể cảm nhận được tăng Nhược quyển vui sướng, trên người cũng là một thân hồng, bất quá là có chút phấn ý, phảng phất phấn hồng, mà không phải chính hồng. Chờ đến trong phòng không ai, Nàng mới ghé vào tăng Nhược Uyển bên tai nói, "Cô nương, chúc mừng cô nương được như ước nguyện, hiện giờ cô nương cũng thành vương phi, cùng đại cô nương thân phận cũng không sai biệt lắm đâu, tỉnh nàng về sau đệ ở ngài trên đầu." Tăng Nhược Uyển thân phận cao, nàng thân là tăng Nhược Uyển bên người nha hoàn, thân phận tự nhiên nước lên thì thuyền lên, chính là ở Tĩnh Vương phủ hạ nhân bên trong, thân phận của nàng cũng là số 1. Tăng Nhược Uyển khỏe miệng ý cười càng sâu, bất quá vẫn là nghiêm túc mà đối với nàng nói, "Về sau không cần kêu cô nương." Buổi cô nương chính là Vương phi, ngươi tự nhiên cũng muốn kêu bổn Vương phi, Vương phi nương nương mới đúng. Nàng nghĩ chính mình hiện tại thân phận liên đắc ý, tuy rằng cái này tướng công không phải đặc biệt làm nàng vừa lòng, nhưng là liền thân phận tới nói, vẫn là có thể cùng tăng Nhược tỷ so sánh với, đặc biệt là Sở Ngọc còn có đương thái tử ý niệm, hơn nữa vì thế mưu hoa hồi lâu, nàng có phải hay không cũng nên tưởng một chút chính mình về sau đem tăng Nhược tỷ đạp lên dưới lòng bàn chân nhặt tử. Tiêu Nha hoàn sững sốt một cái chớp mắt, Ngay sau đó mang theo ý cười nói, "Là, Vương phi nương nương, là nô tỳ ngu rốt. Nàng về sau chính là Vương phi nương nương bên người nhà hoàn, xem về sau còn có ai dám khi dễ nàng." Mà tăng Nhược Uyển trong lòng là tràn đầy đắc ý cùng tiêu ngạo. Nàng là tăng nhân kiệt nữ nhi, gả cho Tĩnh Vương, chính là nguyên phối đích phi, tính lên so với chính mình mẫu phi thân phận còn muốn danh chính ngôn thuận. Vương thị liền bởi vì xuất thân vấn đề, không biết bị Tang lão phu Úi nhân nói bao nhiêu lần. Tuy rằng nàng Trang không có gì sự tình phát sinh bộ dáng, chính là Vương thị trong lòng còn có chút tự ti, bằng không cũng sẽ không khổ tâm kinh doanh nhiều năm như vậy, lại một sớm mất đi sở hữu. Tăng Nhược Uyển là tuyệt đối sẽ không làm chính mình gặp phải loại này hoàn cảnh, ít nhất nàng sẽ ở xảy ra chuyện trước kia, liền cho chính mình chiêu đủ cũng đủ bảo đảm, liền tính không có sở Ngọc Sủng ái, cũng có thể đủ ở trong phủ an gối vô ưu. Nghĩ đến đây, nàng càng thêm ghen ghét Tang Nhược tỷ, tăng Nhược tỷ có thể được đến tang nhân kiệt sủng ái còn có thể đủ có trưởng công chúa đương nàng hậu thuẫn, càng đừng nói Sở Thận đối tăng nhược tỷ là thiệt tình sủng địch. 197 lẫn nhau rỗi. Nghĩ đến nàng thượng một lần ở Sở Thận trước mặt đối hắn tỏ vẻ hảo cảm, lại bị Sở Thận trực tiếp làm lơ sự tình, nàng trong lòng chính là một trận nẹn quất. Đang ở lúc này, bên ngoài đột nhiên xuất hiện một trận xôn xao, tăng nhược vẻn biểu tình đột nhiên lạnh xuống, dưới nói: "Ngươi đi ra ngoài nhìn xem rốt cuộc là chuyện như thế nào, ồn ào nhốn nháo giống bộ răng gì?" Nang lạnh mặt nói: con không có chân chính trở thành Tĩnh Vương phi, lại có Tĩnh Vương phi cái giá. Kiêu nha đầu cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng, nhẹ nhàng mà lên tiếng, liền đẩy cửa ra đi ra ngoài. Những cái đó hạ nhân còn tê ở cửa, nhìn bên ngoài động tĩnh, dịu dít mà nghị luận, Thái tử lớn lên thật là tốt lãng, Thái tử phi lớn lên cũng thật xinh đẹp, hai người kia nhìn qua thật đúng là xứng đôi. Đúng vậy đúng vậy, đặc biệt là Thái tử phi, nhìn qua một chút đều không có cái giá, quả thực là so với kia chút nam nhi còn muốn hiên ngang. Còn có một cái tiểu nha hoàn trộm nhìn tăng nữ tỷ, trong lòng tràn đầy hâm mộ. Nàng mới vừa nói xong liền có người phản bắt nàng, lớn lên đẹp lại có ích lợi gì, tính cách như vậy kém, cũng không biết thái tử điện hạ là như thế nào chịu được nàng, cũng không sợ về sau cho chính mình mang nó danh. Các nàng ở nơi đó lung tung rối loạn thảo luận, cảm xúc kích động lên, thứ gì đều đã quên, thanh âm càng lúc càng lớn, mới có thể làm trong phòng người nghe được. Tiêu nha đầu đứng ở bọn họ sau lưng, nghe bọn họ nói, biểu tình càng ngày càng khó coi các ngươi đều làm gì đâu? Đều không cần làm sự. Tin hay không đợi chút đem các ngươi một đám đều đuổi ra đi. Những người này là Tĩnh Vương phủ hạ nhân, đối thái tử như vậy ham thích làm gì? Đám kia người nghe được nàng lời nói, đầu tiên là sửng sốt, mồ hôi lạnh nháy mắt liền ra tới. Chờ đến bọn họ nhìn đến kia nha hoàn thời điểm, đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, Thỉnh tỷ tỷ thứ tội, chúng ta chỉ là nhất thời tò mò, mới có thể rối loạn một tấc vùng, còn Thỉnh tỷ tỷ không lấy làm phiền lòng. Ở vương phi nương nương trước mặt thay chúng ta nói nói lời hay. Một cái nhìn qua như là dẫn đầu nha hoàn nói, nói còn đi lên trước, đem một cái căng phòng túi tiền nhét vào kia nha đầu trong tay áo. Cảm giác được trong tay háo nặng trĩu trọng lượng, nàng không giấu vết mà cười cười, trên mặt vẫn là một mảnh nghiêm túc, các ngươi chạy nhanh nên làm gì làm gì đi, đừng ở chỗ này nhiễu vương phi nương nương thanh tịnh, lại có lần sau, tiểu tâm buồn, cô nương cho các ngươi đẹp. Này nha hoàn ngày thường ở tang nhự quyển thuộc hạ cũng không thiếu chịu khi dễ. Hiện giờ rốt cuộc có cơ hội khi dễ người khác, luôn có một loại dương mi thổ khí cảm giác cũng bắt đầu cáo mượn oai hùng lên. Chờ đến những người đó làm điều thú tán về sau, nàng mới đẩy cửa ra, cười nói: "Vương phi, đã hỏi thăm rõ ràng, là thái tử cùng thái tử phi lại đây. Tính vương gia đại hôn, thái tử điện hạ làm trường huynh, lại đây tương trúc cũng không gì đáng trách." Tăng Nhược Uyển nghe được Tăng Nhược tỷ tên, liền hận đến nghiến rằng, lạnh giọng nói: "Têu cái gì thái tử phi? Bất quá chính là một cái tiện nhân thôi." ỷ vào chính mình xuất thân hảo liền muốn làm gì thì làm. Chờ đến về sau Sở Ngọc thành thái tử, lại lên làm hoàng đế, kia nàng chính là hoàng hậu, ai còn để ý cái gì nho nhỏ thái tử phi. Tiêu nha hoàng chạy nhanh túi đầu, không dám nói nữa. Tuy rằng nàng lá gan không nhỏ, chính là loại này bị người khác nghe được liền sẽ rơi đầu nói, nàng vẫn là không dám nói, nàng không phải tang được quyển. trước kia là cô nương, hiện tại là vương phi, liền tính bị người nghe được, nhiều lắm cũng là trong lén lút nghị luận hai câu. Tuyệt đối không dám trắng trận táo bạo mà đi ra ngoài tản. Sở Ngọc Không Hổ là cùng Tăng Nhược Quyển thành thân người, nghe được Sở Thận lại đây về sau, trong lòng cũng là một trận trắng ghét, nhưng là Sở Thận đã là thái tử, cũng là hắn huynh trưởng, có thể lại đây hắn nên mang ơn đội nghĩa, nghĩ đến chính mình còn muốn ở trước mặt hắn giả dạng làm một bộ huynh hữu đệ cung bộ dáng, hắn liền cảm thấy hê răng. Nhưng là mặc kệ thế nào, hôn lễ nên tiến hành vẫn là phải tiến hành. Chờ đến bái xong thiên địa về sau, Tang Nhược tỷ đều mau ngủ rồi. Sở Thận buồn cười mà vô vô nàng bả vai, cẩn thận mà che đậy người khác nhìn qua tấm mắt, Thế tăng Nhược tỷ đem có chút nhăn và táo sửa sang lại hảo, thật là, dưới loại tình huống này, ngươi cũng có thể ngủ, đợi chút ngươi còn có chuyện phải làm, chứ không cần ngủ. Hắn cũng không nghĩ làm tăng Nhược tỷ qua đi, nhưng là quy củ chính là như vậy, hắn cũng không thể ngoại lệ, bất quá dự vào tỷ nhi gan dạ sáng suốt cùng thông minh tài trí, hẳn là không có gì sự tình. Tang Nhược tỷ uống lên một ly trà thủy miệng, đôi mắt đều có chút không mở ra được. Chuyện gì? Tang Nhược Uyển thành thân, lại không phải ta thành thân. Hai ngày này sở thận rất bận, nàng cũng không có nhàn rỗi, cả ngày nghĩ nên như thế nào cấp tăng Nhược Uyển một cái giao hấn, ngẫu nhiên đi đông cung phòng bếp chuyển động chuyển động, học làm chút ăn, tuy rằng trước mắt còn không có có thể nhập cẩu. Mấu chốt là Minh làm cùng Minh Tâm đánh giá, làm nàng không dám ăn chính mình làm gì đó. Nhưng là Tang Nhược tỷ cũng không có lãng phí lương thực, nàng làm được vài thứ kia đến cuối cùng tất cả đều vào Ngự Thiện phòng chung heo. Dựa theo tăng nhược tỷ lý luận, mấy thứ này bị heo ăn, biến thành heo trên người thịt, lại bị nàng ăn, cũng không tính lãng phí. Sở Thận thấy nàng có chút như đi vào coi thần tiên thiên ngoại bộ dáng, có chút bất đắc dĩ nói: "Ngươi à, ngươi là của ta thê tử biết không?" Làm Trường Tẩu, bọn họ bái xong đường về sau, ngươi muốn đi tân phòng bồi tân vương phi, thẳng đến tân lang nhập động phòng. Tuy rằng hắn cũng không biết làm tang nhược tỷ đi tăng nhược quyển trong phòng bồi nàng, rốt cuộc là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu? Bất quá chỉ cần các nàng hai cái đánh không đứng dậy, hẳn là không, có gì vấn đề. Tăng Nhược tỷ không hiểu biết quý củ, chính là chuyện này nghe đi lên là như vậy đương nhiên, nàng trong lúc nhất thời liền cái phản bác lý do đều không có. Đang ở lúc này, Minh Lam cũng thấp giọng nói, xác thật như thế, theo lý bồi phòng 4 dĩ hẳn là trưởng tỷ, chính là nương nương ngươi trưởng tỷ cùng trưởng tẩu đều chiếm, càng nên đi, nô tỷ chờ một lát liền đưa ngài qua đi. Nàng thẽn em nho nhỏ, bảo đảm không cho người khác nghe được trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra. May mắn thái tử đem nương nương đánh thức, bằng không nàng còn muốn rối rắm trong chốc lát, rốt cuộc nên như thế nào đem nương nương đánh thức, lại không cho nàng sinh khí. Ai biết Sở Thận lại lắc đầu, ôn hòa mà cười nói, "Không có quan hệ, ngươi đi trước nghỉ ngơi trong chốc lát đi, nơi này giao cho ta liền hảo." Mình làm sững sốt, biểu tình có chút chần chờ, "Chính là?" Sở Thận lại đối nàng nói, "Buồn cung đợi chút sẽ đưa thái tử phi qua đi, ngươi cũng vội một ngày, đi nghỉ ngơi đi." Minh Lam bất đắc dĩ Được Tang Nhược tỷ ánh mắt cho phép về sau, lui xuống. Sở Thận đem người đưa đến Tăng Nhược viện sân cửa lại hướng bên trong liền không phải hắn có thể đi vào, người ra tới về sau trực tiếp đi theo mình làm đi tìm ta, ta chờ một chút đi an bài nàng, không cần chạy loạn, biết không? Không phải chính mình phụ đệ, đương nhiên không thể đủ thiếu cảnh giác. Tăng Nhược tỷ gật gật đầu, phi thường nghiêm túc mà trả lời, người yên tâm đi, ta sẽ không làm người lo lắng." Có người quan tâm cảm giác, chính là cùng chính mình một người thời điểm không quá giống nhau. Cái loại này biết có người ở vướng bận chính mình, quan tâm chính mình cảm giác, thực dễ dàng làm người nghiện. Đặc biệt là Tăng Nhược tỷ từ nhỏ ở Tàn Khốc mặt Thế lớn lên, đối loại cảm giác này càng là quý trọng. Hai người ở cửa lại khó xá khó phân trong chốc lát, mới tách ra. Tăng Nhược Uyển ở bên trong liền nghe được bọn họ hai cái ở chính mình sân cửa ân ái khó phân, trong lòng ghen ghét trong lúc nhất thời đều mạo lên đây. Tăng Nhược tỷ làm tiểu nha đầu thế chính mình đẩy ra cửa phòng, liền nhìn đến ngồi ở trên giường Tăng Nhược Uyển. Nhìn qua còn thực ngoan ngoãn bộ dáng, đáng tiếc tang nhược tỷ biết rõ nàng bản tính, là thưởng thức không được loại này mỹ. Người không liên quan đều đi theo lão thân ra tới, không cần ở bên trong lốc. Kỳ bà đẩy cửa ra, nhìn con đứng ở bên trong nha hoàn có chút nhíu mày. Này thành thân lễ nghi quy củ rốt cuộc là như thế nào học? Nha hoàn không thể ở trong phòng lốc, này tiện tỳ như thế nào một chút ra tùy ý tứ đều không có. Kia nha hoàn sững sốt, sau lại ý thức được là đang nói chính mình, nhẹ nhàng hô một tiếng, "Vương phi nương nương." Tang Nhược Uyển nhẹ nhàng gật gật đầu, nàng mới cung kính mà lui ra ngoài. Tăng Nhược tỷ cũng không tính toán ở tăng Nhược Uyển đại hôn thời điểm quay rối, khá vậy không có tính toán cùng nàng trình diễn tỉ muội tình thân tiết mục, cho nên tiến phòng liền trực tiếp ngồi ở bàn ăn bên cạnh, lo chính mình quan sát đến trong phòng bài trí. Nàng thành thân thời điểm vẫn luôn đội khăn voan, suốt khăn voan thời điểm nàng cũng vô tâm tình quan sát trong phòng bố trí, liền trực tiếp nhập động phòng, chờ đến nàng rời giường thời điểm, trong phòng đã thu thập không sai biệt lắm. Cho nên tăng Nhược tỷ nhìn kỹ trong chốc lát về sau, liền cảm giác, không hổ là vương phủ, chính là tài đại khí thô. Một đoạn này thời gian nàng giám định và thưởng thức lực cũng lên rồi, tự nhiên nhìn ra được này, một phòng tất cả đều là đáng giá đồ vật. Không nghĩ tới ngươi thật đúng là vào được, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới đâu. Vẫn luôn nghe được động tĩnh, lại không có thấy tăng Nhược tỷ nói chuyện, tăng Nhược Uyển có chút sốt ruột. Nàng đội Khanh Oan, nhìn không tới bên ngoài tình hình, loại tình huống này đối nàng rất là bất lợi. Cho nên trong lòng khó tránh khỏi có chút hoang loạn. Tăng Nhược tỷ là không có gì cảm giác, nhìn bên cạnh đồ vật, không chút để ý mà trả lời, "Ta vì cái gì không dám lại đây? Ta lại không có làm cái gì chuyện trái với lương tâm." Nàng chuyển qua đôi mắt nhìn Tang Nhược Uyển, nhìn chằm chằm nàng có chút bởi vì nắm thật chặt, có chút trắng bệnh ngón tay, trong lòng rất là không cho là đúng. Trên thế giới này nhất không thiếu chính là tự cho là đúng người, thực bất hạnh, Tăng Nhược quyển cùng nàng cái kia Mâu Thân Vương thì tất cả đều là loại người này. Ương Hồ là nàng vừa mới nói xong, tăng Nhược Uyển liền kêu lên trói thai, "Ngươi đây là có ý tứ gì?" Tăng Nhược tỷ, ngươi là nói lòng ta có quỷ. Nói lời này thời điểm, nàng trong lòng phi thường hoảng loạn, thực sợ hai sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, chính mình làm những cái đó sự tình, Tăng Nhược tỷ tuyệt đối không có khả năng bắt được chính mình lược điểm. Tăng Nhược tỷ nhìn đến nàng biểu tình, cười nói, "Ngươi làm gì như vậy sinh khí, ta lại không có nói ngươi, không phải ta nói, ngươi thật sự là quá không bình tĩnh." Tang Nhược Uyển đoạn số còn không có Vương thị cao, cùng nàng chơi nội tâm, thật sự là không có gì cảm giác thành kỷ. Tang Nhược tỷ đột nhiên cười lạnh nói: "Tang Nhược tỷ, ngươi không cần kích thích ta, ta sẽ không làm ngươi vu ham ta, vương gia cũng sẽ bảo hộ ta, sẽ không làm ngươi thương tổn ta." Nói lời này thời điểm nàng là không có gì tự tin, tính vương gia đối nàng thái độ lãnh đạm, đây là nàng bình tĩnh lại về sau hơi chút tưởng tượng là có thể đủ nghĩ đến. Chính là Tăng Nhược tỷ dựa vào cái gì quá đến như vậy hạnh phúc? Thái tử điện hạ như vậy sủng ái nàng, ngay cả này ngắn ngủn một đoạn đường, đều phải tự mình lại đây hộ tống. 198 lạnh nhạt. Mà nàng đâu? Còn có mấy người nhớ rõ nàng. Tăng Nhân Kiệt hiện tại bởi vì nàng không coi trong sạch, ở nàng tới phía trước, cũng đã phóng nói mặc kệ nàng, nàng mẫu thân Vương thị cũng không để ý tới lại còn nàng, ở Phật đường, cả đời thanh đăng cổ phận. Như vậy làm Tang Nhược Uyển sao có thể không đố kỵ? Tăng Nhược tỷ liền xem đều không có liếc nhìn nàng một cái, ghét bỏ mà nói: Ai ngờ đi hại ngươi. Tăng Nhược Uyển, cho tới nay chơi tâm nhãn, giống như tất cả đều là ngươi đi. Hiện tại ở chỗ này trang vô tội, cũng không cảm thấy mặt đau. Tang Nhược Uyển cũng biết chính mình nhất thời kích động, liền có chút không có đúng mực, chính là nàng lấy lại tinh thần về sau, cũng không có bất luận cái gì tình ngộ, thôi đi, ngươi là người nào, ta còn không rõ ràng lắm. Ngươi hiện tại vẫn là hảo hảo quý trọng ngươi thái tử phi vị trí, nếu có một ngày, thái tử điện hạ ghét bỏ ngươi, ngươi nhưng đừng tới ta nơi này khóc. Nang hung tợn mà nguyên rủa, hơn nữa cho rằng chính mình nói nhất định có thể trở thành sự thật, không riêng gì nàng, ngay cả cái kia không có gì ánh mắt thái tử điện hạ cũng giống nhau, Tĩnh Vương gia sẽ không bỏ qua hắn. Tăng Nhược tỷ đối loại này vấn đề liền mí mắt đều lười đến nâng một chút, chao phúng mà trả lời, đây là ta chính mình sự tình, liền không cần ngươi nhọc lòng, buồn cung ở chỗ này chúc ngươi cùng Tĩnh Vương gia bách niên hào hợp. Liên Tĩnh sở thận có một ngày thật sự không thích nàng, Tang Nhược tỷ cũng sẽ không làm chính mình lưu lạc đến bi thảm hoàn cảnh. Mà Tang Nhược Uyển là điển hình cổ đại nữ tử, nhất sợ hãi chính là mấy thứ này, chính là nàng không giống nhau, nói nữa, sở thận như thế nào sẽ không thích nàng đâu, ý nghĩ kỳ lạ. Tăng Nhược tỷ chính là thực tin tưởng chính mình mị lực. Tang Nhược Uyển đối nàng không biết nên nói cái gì, còn ở khăn đoàn phía dưới sắc mặt trở nên xanh mét, móng tay véo tiến thịt, sắp chảy ra cũng không cảm giác đau. Nàng trong lòng ghen ghét sắp đem nàng chính mình đều cấp bao phủ, còn sót lại lý trí còn ở nhắc nhở nàng không cần làm ra tới không thể vãn hồi sự tình. Cao ngạo mà ngẩng đầu, lạnh giọng nói: à, kia bổn vương phi thật đúng là đa tạ ngươi." Tăng Nhược Uyển cố ý nhắc tới chính mình hiện tại thân phận, chính là vì làm Tăng Nhược tỷ biết, nàng hiện tại cùng Tăng Nhược tỷ thân phận không sai biệt lắm, nàng ở chính mình trước mặt không có một chút ưu thế. Chính là nàng lúc này đây công kích trực tiếp đánh vào đông thượng, Tăng Nhược tỷ vô tình cùng nàng tranh luận, hơn nữa trong lòng còn nhớ Tăng Nhược Uyển đối chính mình làm những cái đó sự tình, một kiện một kiện đều ghi tạc trong lòng. Nàng cũng lười đến quan sát trong phòng trang trí một ngông ngồi ở chỗ kia, người nhắc mà trả lời nàng một câu, người như vậy tưởng đều hảo. Bình tĩnh thái độ, càng có vẻ tang nhược quyển vô cớ gây rối. Nghĩ thông suốt điểm này, tang nhược quyển hận không thể trực tiếp đem trên đầu khăn đoan đỏ xốc lên, đi lên hung hăng chảo hoa tăng nhược tỷ kia trương hồ mị mặt, xem nàng đã không có gương mặt kia, còn như thế nào câu dẫn thái tử liên hạ. Có lẽ là kích động quá mức đầu, nàng thật lâu đều không có nói qua một câu, ngực kịch liệt phập phồng cũng bình tĩnh trở lại, cả người ngồi ở chỗ kia, Thật sự cùng, cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau. Tăng Nhược tỷ lười đi để ý nàng làm bộ làm tịch, ghé vào trên bàn chờ đã đến giờ. Tuy rằng nàng đối thực lực của chính mình thực yên tâm, chính là đối tăng Nhược quyển, nàng là không thể hoàn toàn yên tâm. Ai biết nàng lại sẽ nghĩ ra được cái gì nham hiểm biện pháp, cái gọi là hại người chi tâm không thể có, phòng người chi tâm không thể vô. Hai người phân biệt chiếm cứ phòng hai bên, giống như nước lửa giống nhau, không hợp tính, đặc biệt là Tang Nhược Uyển bên người. Phẫn nộ ngọn lửa phản phất đốt thành thực chất giống nhau, thiêu không khí giống như đều là nóng hầm hợp. Tăng Nhược tỷ an tĩnh chờ đợi, khó được không có ra tay lấy trên bàn những cái đó trái cây điểm tâm, nàng sợ ăn tăng Nhược Uyển nơi này đồ vật, đi trở về về sau sẽ tiêu chảy. Chờ đến ma, ma lại đây thông chi tăng Nhược tỷ có thể cùng thái tử điện hạ trở về thời điểm, tăng Nhược tỷ đã sắp ngủ rồi. Tang Nhược tỷ sửa sang lại hảo tự mình y li quan, mới mở cửa, nói, ta đây liền đi về trước, nơi này sự tình vẫn là muốn phiền toái các ngươi. Kia Mama nhìn đến tăng Nhược Uyển ở trong phòng ngoan ngoãn mà đợi, cười cong lưng, cung kính mà trả lời nói: "Thỉnh thái tử phi yên tâm đi, lão thân chỉ đạo quá rất nhiều tân nhân, sẽ không có vấn đề." Rồi sau đó, nàng sườn Khai thân mình, nhìn tăng Nhược tỷ, trong mắt tất cả đều là bất cợn, "Thái tử phi nương nương vẫn là chạy nhanh đi ra ngoài đi, thái tử điện hạ hiện tại liền ở cửa chờ đâu, ngài thật là vận khí tốt, cùng thái tử điện hạ thật thân ái." Mama trong mắt cũng có chút hâm mộ, các nàng những người này là thành thân về sau." mới có cơ hội trở thành người khác chỉ đạo mama, khá vậy không có thái tử cùng thái tử phi như vậy ân ái. Nếu là trong cung đặc biệt huấn luyện những cái đó mama, chính là cả đời đều không cho phép thành thân, chỉ có các nàng làm bất động thời điểm mới có thể đại phát từ bi, chấp thuận các nàng cùng đồng dạng tuổi già thái giám thành thân. Nay căn bản chính là trực tiếp đem một nữ tử cả đời đều cấp chậm trễ, chính là vẫn là có không ít người đem chính mình trong nhà hài tử đưa vào trong cung đi. Tăng Nhược tỷ ở trong lòng ngoại ý muốn cái này mama lớn mật. Ngay sau đó nghe được Sở Thận thời điểm, khó được tâm tình hảo một ít, hơn nữa tăng Nhược Uyển hiện tại liền ở chính mình phía sau trong phòng, nàng càng là vui vẻ mà cười, có chút thẹn thùng mà nói, "Mama ma khen, chỉ là thái tử điện hạ có chút không bỏ xuống được buổi cung." Nói thật ra, như vậy một lát đi qua, buồn cung cũng có chút tưởng niệm thái tử điện hạ đâu. Nói xong về sau, nàng liền ra cửa, nên hướng sắc mặt có chút hồng nhuận Sở Thận, sở thận ở cửa nghe được Tang Nhược tỷ nói, cái loại này được đến đáp lại cảm giác làm hắn trong lòng ngọt tư tư lại bởi vì trước mặt ngoại nhân, cho nên có chút ngượng ngùng, ngươi ra tới chúng ta liền trở về đi, không ở nơi này quái rầy Tĩnh Vương cùng Tĩnh Vương phi. Thì Nhi cùng chính mình tưởng giống nhau đâu, thật tốt. Tăng Nhược tỷ thuận theo mà đi theo hắn động tác, hai người nói nói cười cười rời đi Tang Nhược Uyển sân, hơn nữa không ai hạ thấp nói chuyện thanh âm, làm bên trong tăng Nhược Uyển nghe rành mạch. Tang Nhược Uyển nghe tăng Nhược tỷ tiếng cười, một ngụm ngân nha đều mau cắn, chỉ cảm thấy nàng là ở cô y hướng chính mình thị uy khoe ra thái tử điện hạ đối nàng cảm tình cùng yêu quý, chính là nàng tái sinh khí cũng không có gì dùng, vừa mới nàng còn có thể cùng tăng nhược tỷ sát thanh, hiện tại tăng nhược tỷ căn bản không ở nàng trước mặt. Cái này làm cho tăng nhược Uyển có một loại cảm giác, chính là chính mình vẫn luôn ở truy tìm tăng nhược tỷ bước chân, chính là vĩnh viễn đều theo đuổi không thượng, chính mình chính mình vì đúng vậy rào rạt đắc ý, ở nàng trước mặt giống như căn bản không đáng giá nhắc tới. Loại cảm giác này làm nàng cảm thấy khủng hoảng. Mặt khác một bên Sở Ngọc cưới tang y quyền, tự cho là đắc ý mà đi tang nhân kiệt bên người, khiêm tốn mà hô, "Nhạc phụ đại nhân." Hắn ánh mắt đối với nơi xa mới vừa đi lại đây sở thận cùng tang nhân tỷ, lộ ra một cái đắc ý ánh mắt. Hiện tại hắn cùng thái tử cũng coi như là thực lực tương đương, hắn cũng không tin có hắn mưu kê ở, hắn liền không thể ngồi trên cái kia thái tử vị trí, làm phụ hoàng đối chính mình lau mắt mà nhìn. Chứ không nói sở thận bị hắn xem không thể hiểu được, tang nhân kiệt thấy hắn vẻ mặt lấy lòng bộ dáng, Chỉ cảm thấy trong cổ họng giống nuốt một con rùa bỏ giống nhau. Hắn còn tưởng rằng Sở Ngọc là một cái người thông minh, chính là một cái người thông minh làm sao dám ở thành thân trước kia, liền cưỡng bách hắn Nữ Nhi làm ra tới loại chuyện này. Không có gì sự tình nói, ngươi liền trở về nhập động phong đi, buồn vương cũng mệt mỏi, liền về trước phủ. Tăng Nhân Kiệt không mặn không nhặt mà nói xong những lời này, tay áo vùng, không thèm để ý tới hắn. Sở Ngọc trên mặt tươi cười còn không có thu hồi tới, trơ mắt nhìn Tang Nhân Kiệt ly chính mình càng ngày càng xa sờ đến trải qua sở thận thời điểm, còn cho hắn lộ ra tới một cái gương mặt tươi cười. Hắn thấy như vậy một màn, trong lòng càng là cảm thấy tức giận, cố tình lại không có địa phương phát thiết, chỉ có thể ở chính mình trong lòng nghẹn, ưng phó những cái đó tới tham gia hôn lệ khách nhân. Nhiếp Chính Vương vừa mới như thế nào đột nhiên liền đi rồi. Hôm nay nhiệt sắc còn sống đâu? Có một cái muốn định bợ tăng nhân kiệt quan viên vừa mới nhìn đến người, liền nhìn đến Nhiếp Chính Vương không biết cùng Tĩnh Vương ra nói một ít nói cái gì, Nhiếp Chính Vương liền đi rồi. Sở Ngọc trong lòng vốn dĩ liền bất đắc dĩ, hiện giờ đụng tới loại tình huống này, cũng chỉ có thể nói, nhạc phụ hắn có một số việc yêu cầu xử lý, cho nên đi về trước, vị đại nhân này ngài tự tiện, buồn Vương muốn đi chiêu đái mặt khác khác nhân. Nói xong, hắn cũng không mà người nọ đáp không đáp ứng, trực tiếp xoay người liền đi. Triệu Sa Chi ở trong đám người nhìn Sở Ngọc rời đi bóng dáng, cười ha hả mà cho chính mình rót tiếp theo ly rượu, nói, "Được rồi, hôm nay liền đến đây thôi, bản quan uống cũng nhiều, lại như vậy đi xuống." Còn không biết sẽ phát sinh chuyện gì đâu, nếu là làm bản quan ở tỉnh Vương trong phủ số mặt, bản quan là sẽ không buông tha các ngươi." Hắn nửa là uy hiếp mà nói ra lời này, không ai dám ngăn đón hắn. Xôi nổi nói, "Triệu đại nhân lời này liền có chút qua, bất quá ngài nếu là yêu cầu nghỉ ngơi liền đi thôi, chúng ta chính mình uống." Tuy rằng lời này nói chẳng ra gì, Triệu xa Chi cuối cùng là có thể thoát thân. Cười ha hả mà từ trong đám người vừa ra tới, hắn liền lãnh hạ biểu tình, đi đến sở thận bên người, hỏi: Vừa mới là chuyện như thế nào? Tăng nhân kiệt như thế nào đột nhiên liền đi rồi? Hắn tuy rằng nghe được Sở Ngọc giải thích, chính là hắn không tin Tăng nhân kiệt sẽ bởi vì một chút việc nhỏ, liền không tham gia chính mình nữ nhi thành thân yến hội. Sở Ngọc thấy bốn phía không có gì người, mới lãnh hạ biểu tình, hừ một tiếng nói, lao ra hỏa kia không biết phát cái gì điên, hôm nay cả ngày đối bổn vương liền không có một cái sắc mặt tốt, vừa mới bổn vương chủ động qua đi chào hỏi Kỳ Hiểu, hắn cư nhiên trực tiếp phất tay háo tử liền đi, kia bộ dáng. Phạng Phẫn Hận không thể chạy nhanh rời đi ta này Tĩnh Vương phủ. Hắn càng nói càng sinh khí, đặc biệt là Tăng Nhân Kiệt đối hắn cùng đối Sở Thận có khác nhau thái độ, càng làm cho hắn cảm thấy khó có thể tiếp thu. Triệu Sa Chi trầm ngâm trong chốc lát, vẫn là khuyên, nếu không ngài liền trước nhập động phòng đi, nơi này không cần quá mức lo lắng, dù sao Tang Nhân Kiệt đã cùng chúng ta nhấc lên quan hệ, sẽ không sợ hắn lại kéo ra. Trở thành sự tình không cần phải lại đi phiền não, Triệu Sa Chi nhất hướng thờ phụng điểm này. Sở Ngọc cũng minh bạch Không có bất luận cái gì dị nghị, vào tân phòng. Tăng Nhược Uyển có chút khẩn trương mà chờ hắn lại đây xúc lên chính mình khăn đoan, này cùng cảm tình không quan hệ, chỉ là một nữ tử cả đời này cũng cũng chỉ có lúc này đây thành thân cơ hội, tăng Nhược Uyển cũng không ngoại lệ. Sở ngọc không có một chút do dự mà xúc lên tăng Nhược Uyển khăn đoan, nhìn nàng ở ánh đèn hạ càng thêm tiểu diễm rớt gát khuôn mặt, không thể ức chế mà hồi tưởng khởi tăng Nhân Kiệt đối chính mình thái độ, liên quan hắn đối tăng Nhược Uyển cũng không có gì sắc mặt tốt. 199 Thái tử thân chinh Tang Nhược Uyển không biết hắn suy nghĩ cái gì, có chút sợ hãi mà nhìn vẻ mặt của hắn, kỳ quái mà hô một tiếng, "Vương gia, ngài làm sao vậy?" Nói, nàng lộ ra tới một cái tự nhận là hoàn mỹ tươi cười, có chút é e lệ mà nói, "Vương ra, thời gian cũng không còn sớm, nếu không chúng ta vẫn là sớm một chút nhi nghỉ ngơi đi, hôm nay, hôm nay chính là chúng ta đem động phòng hoa chút đâu." Tăng Nhược Uyển thẹn thùng mà cúi đầu, nói loại này lời nói làm nàng có chút ngượng ngùng, nhưng lại nàng ngay sau đó nghĩ đến Sở Ngọc về sau chính là chính mình tương công, không có gì ngượng ngùng, cho nên nàng trộm ngẩn đầu nhìn thoáng qua Sở Ngọc, trong mắt nước gợn lưu chuyển, hảo bất động người. Sở Ngọc biết nàng chân thật tính cách là cái dạng gì, hiện giờ xem nàng cái này làm vẻ ta đây, chỉ cảm thấy phiền chán không thôi. Chính là hiện tại còn không phải cùng tăng nhược quyển nháo phiên thời điểm, Sở Ngọc chỉ có thể nhẫn mại tính tình nói, hôm nay buồn vương còn có chút chuyện khẩn cấp yêu cầu xử lý, cho nên hôm nay buổi tối chính ngươi trước nghỉ ngơi đi. Bổn vương đi thư phòng cùng binh bộ thượng thư Triệu đại nhân thương thảo về loạn quân sự tình. Hắn nói thư quyển chuyển, chính là này cũng che giấu không được lời hắn nói có bao nhiêu tàn nhẫn. Tang Nhược Uyển bị chấn kinh rồi trong mấy mắt, mới phản ứng lại đây, Ôn Nhu đối với Sở Ngọc khẩn cầu, "Vương ra, hôm nay là chúng ta đem động phòng hoa trúc, ngài như thế nào có thể ném xuống ta chính mình một người? Cái này làm cho người khác đã biết sẽ nghĩ như thế nào?" Nàng đối hôm nay buổi tối vẫn là có một ít chờ mong, tuy rằng nàng trong sạch đã không có chính là thượng một lần nàng một chút chi giác đều không có, liền mơ màng hồ đồ mà phá thân mình. Hơn nữa, hôm nay buổi tối Sở Ngọc không ở chính mình nơi này qua đêm, để cho người khác thấy được nghĩ như thế nào. Đặc biệt là những cái đó hạ nhân, là quán sẽ phủng cao dâm thấp, hôm nay chuyện của nàng đã làm ra đi, hiện tại Sở Ngọc không phối hợp, ngày mai thiên không lượng, phỏng chừng nàng bị Tĩnh Vương chán ghét sự tình liền sẽ truyền khắp toàn bộ Tĩnh Vương phủ. Sở Ngọc là ước gì tăng nhờ quyển xui xẻo đâu? Hắn ở tăng nhân kiệt nơi đó chiếm không được hảo, lại làm tăng nhược Uyển chiếm chính mình chính phi vị trí, hắn trong lòng bất mãn cũng dần dần gia tăng. Chuyện quan trọng nhất là tăng nhược Uyển giá trị lợi dụng đã không nhiều lắm. Bằng không, hắn còn không dám trắng trận táo bạo mà làm những việc này. Ngươi đừng dây dưa được không? Nghe lời, chờ ta nói xong liền trở về, sự tình khẩn cấp, không chấp nhận được một chút qua loa, ta bảo đảm ta nhất định sẽ trở về. Sở Ngọc nhẫn mại tính tình hướng nàng Sau đó trực tiếp đem nàng đặt ở chính mình cánh tay thượng tay kéo khai, đi hướng cửa. Tăng Nhược Uyển nhìn hắn một chút đều không lưu luyến bóng dáng, trong lòng bi thương sắp tràn đầy ra tới, ngươi thật sự liền như vậy đi rồi. Vì cái gì xui xẻo vẫn luôn là nàng? Không chiếm được phụ thân sủng ái người là nàng, hiện giờ thành thân, lại không chiếm được tướng công sủng ái người cũng là nàng. Sở Ngọc cũng không quay đầu lại mà ra cửa, hắn phía sau gã sai vặt sạch sẽ lưu loát mà đem cửa đóng lại chỉ để lại tăng Nhược Uyển một người ở trong phòng nổi điên dường như giống to kêu to. Sơ Ngọc, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi cư nhiên thật sự như vậy đối ta? Tăng Nhược tỷ nước mắt bá từng cái tới, trên mặt là phấn mặt đều che đậy không được tái nhợt. Tăng Nhược tỷ hôm nay lại đây thời điểm, Sở Thận đối nàng những cái đó vẫn bận, cũng không tha thái độ, tăng Nhược Uyển đều nhớ rõ danh mạch, cho nên nàng mới có thể nhịn không được thích thượng Sở Thận. Nàng không cầu Sở Ngọc đối nàng, tựa như Sở Thận đối tăng Nhược tỷ giống nhau, nhưng ít nhất cũng muốn duy trì mặt ngoài hòa bình, để cho người khác nhìn xem đi. Tang Nhược Uyển còn không biết tăng Nhân Kiệt đối Sở Ngọc thái độ, trong lòng không khỏi vọng tưởng, "Sở Ngọc, ngươi liền chờ xem, sớm hay muộn có ngươi lại đây cầu ta một ngày." Nàng nghiến răng nghiến lợi mà nói, ngay sau đó lại thấp giọng mắng, tăng Nhược tỷ, còn có ngươi tiện nhân này, buồn vương phi nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, liền tính không có Sở Ngọc thì thế nào, sớm hay muộn có một ngày ta sẽ làm ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong." Trong nhự quyển ở chỗ này đã tiếp cận hỏng mất bên cạnh, trên triều đình cũng là lộn xộn một mảnh, làm sở thận sốt ruột không thôi. Thái tử điện hạ, vậy hạ thân thể rốt cuộc thế nào? Không phải vì thần nghi ngờ thái tử điện hạ quyết định, thật sự là bởi vì những việc này quá mức nghiêm trọng, thật sự là yêu cầu hoàng thượng tới chủ trì đại cục a. Các kế nghiệp tay cầm hốt bản, túi đầu đứng ở sở hữu quan văn phía trước, vô cùng đau đớn mà hướng về phía thượng vị sở thận hô. Thái tử điện hạ năm gần đây càng ngày càng mềm yếu là bọn họ rõ như ban ngày sự thật, càng đừng nói thái tử điện hạ hiện giờ cũng không có làm ra tới cái gì hữu dụng quyết sách, càng là làm này đó đại thần cảm thấy hoang loạn. Sở Thận ngồi ở mặt trên, cũng là phát sầu, phụ hoàng hiện giờ thân thể càng ngày càng yếu, buồn cung cũng không hảo đi phiên nhiễu, chỉ sợ sẽ làm phụ hoàng bệnh tình càng sâu, hiện giờ chỉ có thể dựa vào các vị đại thần, thương lượng một chút có thể hay không nghĩ ra được cái gì có lợi quyết sách. Hắn biết chính mình tính cách không thích hợp đương một cái hoàng đế chính là hiện thực buộc hắn không thể không ngồi trên vị trí này, hai ngày này chính hắn cũng là phiền náo dị thường. Binh bộ thượng thư Triệu Sa Chi lúc này lại đứng ra, vẻ mặt kiên định mà nói: "Thái tử điện hạ, vi thần vẫn là kiên trì chính mình ý kiến, trực tiếp phái binh đi bình định rồi phản loạn, xem bọn họ còn như thế nào tạo phản." Hắn ngẩng ngay đầu, kiên nghị biểu tình làm người động dung. Chính là cố tình có người lại đây làm dối, hộ bộ thượng thư lúc này đồng dạng nhảy ra, nói: "Thái tử điện hạ, phái binh xuất chinh cũng không phải không thể." Chỉ là quốc khố không có ngân lượng, như thế nào kiếm quân phí? Hơn nữa hai ngày trước Tĩnh Vương gia thành thân, cưới Vương phi, lại là một bút không nhỏ chi tiêu, vốn dĩ liền khẩn trương quốc khố, hiện giờ thật là một chút bạc đều không có. Hắn ngẩng cổ, nhìn thẳng mặt trên Sở Thận. Quả người khác nói như thế nào, dù sao hắn chính là không lấy bạc ra tới, xem bọn họ còn có thể làm sao bây giờ. Sở Ngọc cũng không nghĩ tới sự tình sẽ đột nhiên liên lụy đến trên người mình, chính là cố tình một chút phản bác nói đều không có. Chỉ có thể nói, buồn vương cưới vương phi là phụ hoàng thánh chỉ tứ hôn, hay là hộ bộ thượng thư đối phụ hoàng quyết định có ý kiến đến gì? Tuy rằng không có lý do gì, nhưng chính là làm hộ bộ thượng thư một chút nói bậy đều không thể nói. Tăng nhân Kiệt nghe xong lời này, một chút phản ứng đều không có, làm Bộ không có nhìn đến Sở Ngọc đưa qua ánh mắt, ánh mắt thẳng tóc mà nhìn dưới mặt đất, phản phất như đi vào coi thần tiên thiên ngoại. Sở Ngọc thâm hận, lại lấy hắn không có cách nào. Nhiếp Chính Vương muốn dĩ chính là quân công xuất thân. Huyền Giơ tuy rằng thượng tuổi, chính là tự nhiên có thể ra trận giết địch, so này trong chiều rất nhiều đại thần đều phải tuổi trẻ rất nhiều. Cùng hắn không sai biệt lắm còn có trưởng công chúa, bằng vào nữ nhi thân, chính là dựa vào thật đánh thật quân công làm trong chiều tất cả mọi người kiêng kỵ không thôi. Chính là trưởng công chúa hiện giờ tuổi già, trừ bỏ năm đó dư huy bên ngoài, cũng không thể trở lên chiến trường, cho nên tăng nhân kiệt quyền lực liền càng thêm lớn. Cho nên gần nhất đầu nhập vào tăng nhân kiệt người cũng có không ít Vốn dĩ liền đối hắn rất có mượn sức ý tứ Sở Ngọc, hiện giờ càng là không dám đắc tội hắn. Hộ bộ thượng thư bị hắn nói sắc mặt bỏ bừng, ngươi nửa ngày còn không biết muốn nói gì. Sở Thận có chút đau đầu mà nhìn phía dưới lại bắt đầu xảo lên, lãnh hạ biểu tình, nói, đều nói đủ rồi không có, liền như vậy cái cỏ ầm ĩ, còn lấy cái gì đi bình định phản quân. Dứt khoát làm cho bọn họ lại đây, trực tiếp đánh tới trong kinh thành tính. Những người này ngày thường một đám nhìn qua bộ tịch mười phần, chính là thật gặp được sự tình tồi điểm. Một cái so một cái chạy nhanh. Liên nói binh bộ thượng thư, một hai phải xuất binh bình định, chính là thật sự có dễ dàng như vậy thì tốt rồi, cái nào địa phương không có chính mình huấn luyện phòng thủ thành phố quân đội, bọn họ liền một chút biện pháp đều không có, tùy tiện xuất binh, chỉ biết ra tăng thương vong số lượng, sẽ không có một chút hiệu quả. Cho nên hắn đầu tiên điểm danh chính là binh bộ thượng thư Triệu Sa Chi, Triệu đại nhân, ngươi nói bình định, vậy ngươi có hay không nhất định thành công nắm chắc? Vạn nhất chúng ta đem người phái ra đi, Cấp tướng sĩ huyết cũng chảy, mệ cũng ném, chính là đánh giặt thua, này lại như thế nào tính? Sở Thận biết chính mình hiện tại ở này, đó đại thần trung gian không có gì vi vọng, ở bọn họ mọi người xem ra, hắn nhiều nhất xem như một cái ngồi ở ngôi vị hoàng đế thượng hải tử. Đặc biệt là những cái đó tướng lãnh, trong quân đều là dựa theo thực lực xếp hạng, những cái đó các tướng quân cũng đều là phục tùng cường giả, mà Sở Thận như vậy một cái hàng không nhiếp chính người, đầu tiên những cái đó các tướng lĩnh liền không ủng hộ. Bọn họ muốn chính là có thể thuyết phục thực lực của chính mình. Mà càng khó triền kỳ thật là những cái đó phi thường có tư lịch các lao thần, bọn họ ỷ vào chính mình kinh nghiệm, chứng mắt Sở Thận mới ra đời xúc động, luôn là cho rằng Sở Thận không có gì bản lĩnh, mọi chuyện đều tưởng cắm thượng một chân, cho thấy ý nghĩ của chính mình mới là chính xác. Nói tóm lại, chính là chủ nhược thần cường, chính là Sở Thận là danh chính luôn thuận thái tử, bọn họ cũng không dám làm quá phận, cũng muốn cố kỵ Sở Thận cảm thụ, cho nên hiện giờ trên triều đỉnh là một mảnh loạn. Sở Thận nhìn phía dưới lại bắt đầu ồn ào, liền quản đều lười đến quản, ánh mắt lạnh băng mà dừng ở phía dưới, nhìn bọn họ cảm giác được không thích hợp, từng bước từng bước đều an tĩnh lại. Hắn giờ khắc này khí thế cực kỳ cường thế, đem mọi người khí chàng tất cả đều cấp hấp xuống đi, các vị đại nhân nói đủ rồi không có, mỗi lần thượng triều đều là như thế này, có ý tứ sao? Hắn ánh mắt ở dưới người trên mặt vòng một vòng, nhìn bọn họ đỉnh đầu, lạnh giọng nói, buồn cung đã không phải lần đầu tiên nói loại này lời nói. Các ngươi bằng không liền cấp bổn cung thương lượng một cái biện pháp ra tới, bằng không liền đem các ngươi miệng đều cấp nhắm lại. Ta biết các ngươi cảm thấy ta là thái tử, tuổi nhỏ, không có kinh nghiệm, từng bước từng bước đều tưởng ở bên trong này nhúng tay, chính là các ngươi đừng quên, bổn cung mới là thái tử, phụ hoàng cắt cử bổn cung chép. Trưởng triều chính, trấn an vạn tuế, mà không phải tới xem các ngươi cùng trên đường cái phụ nhân giống nhau ồn ào nhốn nháo. Hán lệnh băng thanh âm ở trong đại điện mặt tiếng vọng, tất cả mọi người buông xuống đầu không dám nói lời nào chính là bọn họ mỗi người trong lòng tưởng, sắc thật cùng sở thận nói giống nhau, hiện giờ bị thái tử điện hạ trực tiếp nói ra, những người này đột nhiên cảm giác được hổ thẹn khó làm. Trong đại điện trong lúc nhất thời an tính lại, Tính liền rất một cây châm đều có thể đủ nghe rành mạch. Sở thận thở dốc thanh âm ở trong đại điện tiếng vọng, hắn nói những lời này thời điểm, là cái gì đều không có tưởng, thuần túy là nhất thời xúc động, hiện giờ hoán lại đây lại có chút hoang loạn, nhưng càng nhiều lại là thông khoái. Liên ở ngay lúc này Các kế nghiệp từ trong đám người đi ra, có chút giản mô thanh âm ở đại điện lần trước vang, điện hạ lời nói, vi thần minh bạch, hiện giờ thần có một câu từng nói, loạn quân càng hấn dỡ, trong quân đội khó tránh khỏi quân tâm không xong, cho nên lão thần cả gan, thỉnh thái tử điện hạ thân trinh, bình định phản loạn. 200 cự tuyệt. Nay một câu vừa ra tới, tất cả mọi người chấn kinh rồi trong nháy mắt, nhưng mà bởi vì các kế nghiệp thân phận, tất cả mọi người không có mở miệng nghị luận, nhưng là mỗi người trong lòng trong lòng đều có chính mình suy tính. Sở Thận Đồng dạng thực khiếp sợ cái này đề nghị, chính là nghiêm túc suy nghĩ về sau, cũng cảm thấy đây là một cái biện pháp. Cho nên hắn chỉ là tự hỏi trong chốc lát, liền gật gật đầu, đối với phía dưới người ta nói nói, "Cắt thừa tướng, cái này kiến nghị, buồn cùng sẽ nghiêm túc suy xét." Tuy rằng hắn làm ra tới quyết định này cũng phi thường gian nan, chính là chuyện tới hiện giờ, biện pháp giống như cũng không có nhiều ít. Nhưng là tăng nhân kiệt ở ngay lúc này, lại đột nhiên lấy lại tinh thần, mở miệng nói, "Thái tử điện hạ, chuyện này Thần cho rằng không ổn. Hắn trong lòng còn nhớ Sở Ngọc đối chính mình nữ nhi làm được những cái đó sự tình, tuy rằng là hắn thỉnh cầu Minh tông đế cấp Huyền nhi tứ hôn, chính là từ đó về sau, hắn đối Huyền nhi tâm liền phai nhạt, cái này nữ nhi đã bị Vương thị dạy dỗ, không giống một cái bình thường nữ hài nhi như vậy thiên chân đơn thuần. Tăng nhân kiệt đương nhiên tin tưởng tăng Nhược Uyển có lẽ không phải cố ý, nhưng là sự tình nếu đã đã xảy ra, hôn trước thất trinh, vậy có nàng sai, tính Vương gia như thế nào sẽ không quen biết Huyền nhi. Có thể phát sinh loại chuyện này, tuyệt đối có nàng chính mình nguyên nhân, mà không phải giống nàng nói như vậy, tất cả đều là sở ngọc sai." Các kế nghiệp nhìn tăng Nhân Tuyệt, lạnh giọng nói, "Nhiếp Chính Vương gia, ngươi nhưng thật ra nói nói như thế nào không ổn. Hiện giờ sự tình huấn loạn, chỉ có thái tử điện hạ mang binh thân trinh, mới có thể ủng hộ sĩ khí, thắng lợi tỷ lệ mới có thể lớn hơn nữa. Lao thần nhưng thật ra muốn cho hoàng thượng thân trinh, chính là bệ hạ thân thể không tốt, chỉ có thể từ thái tử đại lao." Hiện giờ sự tình cũng chỉ có này một cái biện pháp, vừa lúc cũng làm thái tử đi trong quân rèn luyện, mài dũa một chút trên người do dự, mềm yếu, nếu không, chờ đến về sau hoàng thượng đi về coi tiền, đem quốc gia liền cấp như vậy thái tử điện hạ, là làm cho bọn họ chờ mất nước sao? Tăng nhân kiệt ngày gần đây ở trong quân địa vị dần dần bay lên, ở trên triều đình lại một lần đứng vương gốc chân, càng đừng nói hắn hiện tại là thái tử cùng Tĩnh Vương ra hai người nhạc phụ, có thể nói là không người có thể địch, có lẽ các kế nghiệp là một cái ngoài ý muốn. Hắn nữ nhi ở trong cung đương hoàng hậu, tự nhiên không sợ hãi Tang Nhân Kiệt. Tăng Nhân Kiệt lệnh giọng nói: "Hiện giờ thái tử vừa mới bắt đầu chấp trưởng triều chính, mà phía trước không có một chút công tích, thừa tướng đại nhân, ta tưởng ngươi là quân văn, không biết trong quân đội mặt quỷ cũ, thái tử hiện giờ đi cũng không đạt được ủng hộ nhân tâm hiệu quả, chỉ sợ sẽ làm những người đó tâm sinh bất mãn mới là thật sự." Hắn lưng thẳng thán, Sở Hưu nói đều nói đương nhiên, nhưng là mỗi người đều biết lời hắn nói là vô nghĩa. Đi ủng hộ quân tâm Lại không phải đi đương đại tướng quân, không cần thiết đem thực lực của hắn biểu hiện ra tới, chỉ cần hắn là thái tử, có này một thân phận là đủ rồi, chuyện khắc căn bản không quan trọng. Tăng Nhân Kiệt thẳng tóc mà đứng ở triều đình trung gian, ổn trọng nói dừng ở mỗi người lô thai, ngay cả các kế nghiệp cũng chưa biện pháp bỏ qua hắn nói. Nhiếp Chính Vương là ở uy hiếp bọn họ, chỉ cần bọn họ không đồng ý Nhiếp Chính Vương quan điểm, tăng Nhân Kiệt tùy thời có khả năng làm cho bọn họ thiệt thòi chút gì đó. Sở Thận cũng biết tăng Nhân Kiệt là ở lo lắng cho mình. Hiện giờ trường hợp hắn không biết nên như thế nào ứng đối. Hắn biết nơi này hẳn là có rất nhiều người đều chờ xem chính mình chê cười, hắn một chút đều không cam lòng bị như thế coi khinh, chính là hắn trong lòng vẫn là chờ mong chính mình chỉ là một cái cùng chính mình thê tử cầm Sắc Hòa Minh nam nhân, mà không phải ở trên triều đình, cùng trước kia những cái đó nữ tử giống nhau, nhọc lòng quốc gia đại sự. Tăng Nhân Kiệt trực tiếp đối với kia mấy cái muốn nói chuyện đại nhân nói, sự tình hôm nay tới trước nơi này đi. Các ngươi đều trở về hảo hảo ngẫm lại nên làm như thế nào, có phải hay không thật sự đã vô năng đến yêu cầu thái tử điện hạ thế các ngươi thu thập tàn cục lúc. Hắn lười nhắc mà nâng mí mắt nhìn những người đó, nói xong về sau trực tiếp lui về, tựa như không có động quá giống nhau, tiếp tục rũ mắt phát lốc. Các kế nghiệp bị trọc tức không nhẹ, hồng hộp mà thở phì phò, trên cằm dâu giống như cảm giác được tâm tình của hắn giống nhau, tích liệt mà ở hắn trên cằm run rẩy. Đứng ở sở thận sau lưng thái giám thu được tăng nhân kiệt một cái uy hiếp ánh mắt. Ở Sở Thận chuẩn bị mở miệng thời điểm, đối với phía dưới hô, bài triều. Các vị đại thần tuy rằng bất đắc dĩ, vẫn là chỉ có thể tốt năm tốp 3 mà tụ ở bên nhau, thảo luận chuyện này. Sở Thận cố ý gọi lại Tăng Nhân Kiệt, chính là không đợi hắn mở miệng, Tăng Nhân Kiệt cũng đã không thấy. Cắt Thừa tướng, Triệu Sa Chi đi đến vẫn luôn đứng ở nơi đó, nhìn dáng vẻ khí không nhẹ cắt kế nghiệp bên người, nhỏ giọng hỏi, "Cắt Thừa tướng hiện giờ chuẩn bị làm sao bây giờ?" Việc này cũng không thể một kéo lại kéo. Hắn gọi ý chọi ngoài cắt kế nghiệp, làm hắn tiếp tục vừa mới đề nghị. Có lẽ thân phận của hắn không đủ, không thể làm sở thận cùng Minh tông đế đối hắn kiến nghị cũng đủ coi trọng, chính là các thừa tướng không giống nhau, hắn là lao thần, cũng là trọng thần, cơ hồ có thể xem như quan văn đứng đầu, hắn nói nhất định có người để ý. Các kế nghiệp như thế nào sẽ không rõ hắn tính toán, nhìn hắn gương mặt tươi cười, không tình nguyện mà nói, còn có thể làm sao bây giờ? Đi hoàng thượng nơi đó thượng đấu. Nói xong, hắn vung tay áo rời đi. Mà Triệu Sa Chi nhìn hắn rời đi bóng dáng, trên mặt có chút lo lắng, chính là trong mắt lại là hiện lên vẻ tươi cười. Cùng Sở Ngọc liếc nhau về sau, hai người đồng thời cười rời đi nơi này. Các kế nghiệp lúc này, đây thật là nói một câu phi thường tốt lời nói. Bọn họ vốn dĩ nghĩ làm Sở Thận xử lý không tốt chuyện này, là Minh Tông Đế đối hắn thất vọng, không nghĩ tới các kế nghiệp nói thẳng làm Sở Thận đi tiền tuyến, Sở Ngọc trong lòng nháy mắt chính là một trận mừng như điên đi tiền tuyến liền ý nghĩa sở thận sinh mệnh tất cả đều nắm ở chính mình trong tay, loạn quân có chính mình người, mà lãnh binh đánh giặc Triệu Sa Chi cũng là chính mình người, lúc này đây quả thực là trời cao đều ở giúp đỡ chính mình. Các kế nghiệp vội vã mà đi vào Minh Tông đế tầm cung, trực tiếp hướng cửa một quỳ, hướng về phía bên trong hô, lao thần cắt kế nghiệp, cầu kiến hoàng thượng." Hắn nói âm vừa ra, Minh Tông đế bên người Lao Thái dám chạy nhanh chạy ra, nôn nóng lại cẩn thận nói, "Cắt thừa tướng, ngài lại đây làm gì đâu?" Hoàng thượng thật vất vả mới ngủ, ngài nhưng đừng đem hắn đánh thức. Minh tông đế thân thể càng ngày càng suy yếu, hiện giờ liền ra cửa phơi nắng đều làm không được, chỉ có thể cả ngày đai ở dược vị tràn ngập tầm cung, trừ bỏ uống thuốc, chính là ngủ, chính là vẫn là thường xuyên cảm giác được buồn ngủ. Các kế nghiệp cũng không đứng lên, trực tiếp quỳ hướng bên trong nói, lão thần có chuyện quan trọng tưởng cùng hoàng thượng thảo luận, Thỉnh hoàng thượng thấy Lao thần một mặt. Hắn vất tay mở ra lão thái giám muốn ngăn lại chính mình miệng tay, ngựa tốc cực nhanh mà hướng về phía bên trong hô. Tiêu Thái giám nôn nóng mà nói: "Các Thừa tướng, ngươi có chuyện, ngươi đi tìm Thái tử điện hạ a, hiện giờ hắn thay thế hoàng thượng chấp chưởng triều chính, không cần tới quấy rầy bệ hạ." Các kế nghiệp nhìn người này vẫn luôn ngăn đón chính mình, trong lòng cũng là một trận tức giận, nói: "Công công, ngươi đừng ngăn đón ta, việc này khẩn cấp, hôm nay lão thần một hai phải nhìn thấy hoàng thượng không thể, bằng không việc này liền thật sự xong rồi a." Hiện giờ loạn quân can giỡn, thái tử lại vẫn luôn bị những cái đó đại thần bắt chẹn, triều đình việc càng khẩn trương a. Tiêu Thái giám nôn nóng mà liếm môi, đang muốn khuyên nhủ hắn, liền nghe được bên trong Minh tông đế rõ ràng mang theo mỏi mệt thanh âm vang lên, làm cắt thừa tướng bảo đi, ở cửa cái cỏ ầm ý, cũng không sợ ném thân phận, khụ khụ. Hắn vừa mới thật là sắp ngủ rồi, chính là còn không đợi hắn thật sự ngủ, bên ngoài truyền đến thanh âm, liền đem hắn đánh thức. Vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn là tính toán liền như vậy háo, chờ cắt kế nghiệp từ bỏ, chính mình liền rời đi, chính là xem hắn như vậy kiên quyết bộ dáng, hắn cũng chỉ có thể đem người tèo tiến vào. Tuy rằng chính mình sợ hãi phi thoái, chính là về sự tình của quốc gia, hắn là một chút cũng không dám qua loa. Các kế nghiệp vào Minh Tông Đế tầm cung, trực tiếp liền đối với Minh Tông Đế nói, "Vậy hạ, hiện giờ phương Bắc có lưu dân tập kết thành loại quân, ở phương Bắc nhau đến hừng hực khí thế, cho nên trên triều đỉnh bởi vì chuyện này mỗi người cảm thấy bất an, hiện giờ lao thần cả gan, Thỉnh Hoàng thượng phê chuẩn thái tử điện hạ mang binh đi tiền tuyến thân trinh. Tăng nhân kiệt liền tính là lại như thế nào gan lớn, cũng không thể làm lơ Minh Tông Đế thánh chỉ. Chỉ cần hắn không có nghi tạo phản, đối Minh tông đế mệnh lệnh, hắn vẫn là muốn ngoan ngoan vâng theo. Minh tông đế nghe được loạn quân thời điểm, còn không có cái gì rõ ràng phản ứng, cả người dựa vào gối đầu, nửa khép con mắt, có chút mơ màng sắp ngủ bộ dáng. Chờ đến hắn nghe được làm sợ Thận Thân Trinh thời điểm, cả người nháy mắt thanh tỉnh, nhíu mày nói: "Không được, Thận Nhi không thể thân trinh, hắn một chút kinh nghiệm đều không có, vạn nhất xảy ra sự tình gì làm sao bây giờ?" Nói nữa, trên triều đình những người đó đều là làm cái gì ăn không biết. Bất luận cái gì sự đều yêu cầu hoàng thượng thân chinh, thái tử thân trinh giải quyết, muốn những người đó có ích lợi gì? Chính là hắn cũng biết, nếu sự tình không phải thật sự tới rồi không có cách nào vãn hồi nông nỗi, các thừa tướng là sẽ không trực tiếp lại đây tìm chính mình. Các kế nghiệp nghe được Minh tông đế trả lời, không có quá nhiều ngoài ý muốn, ngược lại là càng thêm kiên trì mà nói, vậy hạ, chuyện này không chấp nhận được ngài nói không chịu, thật sự là tình huống quá mức khẩn cấp, nếu quả là có một cái biện pháp, lao thần đều sẽ không như vậy xúc động, hơn nữa Ngài phải biết rằng, thái tử một ngày nào đó muốn thành tựu, không thể từ ngài che chở hắn cả đời. Hắn này cũng coi như là lời từ đáy lòng, còn hảo lời này là các kế nghiệp nói, nếu là thay đổi một người, Minh tông đế đương trưởng liền đem người cấp đuổi ra đi, một chút tình cảm đều không lưu. Nhưng chính là đối với các kế nghiệp, hắn liền một câu uy hiếp nói đều nói không nên lời, chỉ có thể giống một cái giận dỗi tiểu hài tử giống nhau, cố chấp mà nói, mặc kệ thế nào, thái tử chính là không thể đi. Nếu các thừa tướng không có mặt khác sự tình nói, vẫn là thỉnh ngài trở về đi, chấm liền không lưu ngươi. Nói xong, Minh Tông đế trực tiếp nhắm mắt lại, làm bên người thái giám hầu hạ chính mình nằm xuống. Các kế nghiệp bị tự tuyệt, sắc mặt khó coi thực, nhìn Minh Tông đế đói tầm cung, vung tay áo, thở phì phì mà rời đi. Kỳ thật chữ bỏ tức giận ở ngoài, hắn càng nhiều vẫn là thất vọng, Minh Tông đế đối sở thận quá mức cứng chiều, sớm hay muộn có một ngày sẽ hại thái tử điện hạ. Minh Tông Đế bên người Thái Giám muốn đưa đưa hắn, bị cắt kế nghiệp một cái hừ lạnh cấp lộng đi trở về, nhưng là cũng không có sinh khí, chỉ cảm thấy các thừa tướng là một cái tận chức tận trách quan, chẳng qua Minh Tông Đế tưởng không chỉ là đương một cái hoàng thượng, còn có một cái phụ thân. Linh một lại lần nữa cự tuyệt. Sở Thận lo lắng sốt ruột mà trở lại Đông Cung, mới vừa trở về liền cùng Tăng Nhược tỷ chạm mặt. Tăng Nhược tỷ xem hắn khó chịu biểu tình, trong lòng lột bột một chút, đem trong tay đồ vật bông, đi lên trước, hỏi Ngươi làm sao vậy? Biểu tình khó coi như vậy, là những cái đó đại thần làm khó dễ ngươi." Nàng nói, biểu tình đã mang lên một ít uy hiếp. "Những người đó, vẫn là giao cho chính mình phụ vương đi xử lý hảo, nhà nàng tướng công mới chấp chính mấy ngày à, liền có người tìm phiền thoái, kia nhưng như thế nào được?" Sở Thận đệ lại nàng có chút nóng lòng muốn thử tay, bất đắc dĩ mà nói, "Ngươi trước ngồi xuống, không cần kích động, nghe ta đem sự tình nói xong." Tuy rằng tang nhược tỷ hành động có chút xúc động, Nhưng là nàng đối chính mình giữ gìn, vẫn là làm sở thận trong lòng ấm áp, biết chính mình xác thật có người vững bận, loại cảm giác này cũng không tệ lắm. Tăng Nhược tỷ yên lặng mà nghe xong Sở Thận nói, mày một trọn, nói, sau đó, bọn họ cứ như vậy cùng ngươi nói. Những cái đó quan viên thật đúng là buồn cười, chính mình giải quyết không được sự tình, liền tất cả đều đẩy cho á thận. Càng quan trọng là, Tăng Nhược tỷ luôn có một loại cảm giác, không phải bọn họ không thể giải quyết, mà là không nghĩ giải quyết bằng không bọn họ là như thế nào đi đến vị trí hiện tại. Đừng nói là đào bạc là có thể đủ làm được, không có nội tâm, ở triều đình bên trong, mấy ngày thời gian liền đủ đem bọn họ cấp đào thải đi ra ngoài. Vậy ngươi là nghĩ như thế nào, muốn đi thân chinh sao? Tăng Nhược tỷ không tính toán quá mức can thiệp Sở Thận quyết định, hắn là một người nam nhân, hẳn là có ý nghĩ của chính mình cùng quan điểm. Nàng nhưng không nghĩ Sở Thận có một ngày đột nhiên nhớ tới thời điểm, cảm thấy chính mình đem hắn trói buộc quá mức liên đối chính mình sinh ra cái gì không tốt cảm giác. Hơn nữa nàng cho rằng loại chuyện này là yêu cầu tôn trọng lẫn nhau, tựa như Sở Thận sẽ không đối chuyện của nàng can thiệp quá nhiều giống nhau, nàng cũng sẽ không đối Sở Thận quá mức nghiêm khắc. Sở Thận gật gật đầu, biểu tình nghiêm túc, cái loại này ở trên triều đỉnh kinh sợ mọi người cái loại này khí thế ẩn ẩn mà lại đột hiện ra tới, ta đương nhiên là muốn đi, tựa như nhạc phụ đại nhân nói giống nhau, ta hiện giờ chỉ là chiếm một cái thái tử tên tuổi, bọn họ mới có thể chịu đựng ta do dự. Ta biết chính mình vấn đề, cho nên ta cũng muốn cho bọn họ biết, ta chính mình cũng là có thực lực, làm cho bọn họ bởi vì thực lực của ta, đối ta lau mắt mà nhìn. Tăng Nhân Kiệt những lời này đó nhìn như là uy hiếp những cái đó đại thần, chính là sở thận nghe vào trong lòng, những lời này đó mỗi một chữ đều là đối chính mình chỉ trích. Hắn nhưng còn không phải là cùng tăng Nhân Kiệt nói giống nhau sao? Liên tính hắn đi quân doanh bên trong, những người đó cũng chỉ là đem hắn đương thái tử, mà sẽ không đem hắn chân chính mà trở thành người một nhà. Tang Nhược tỷ có thể minh bạch hắn loại này vội vàng mà muốn chứng minh tâm tình của mình, Cổ Vũ mà nói, ngươi có cái này tâm tình, liền chứng minh rồi đảm lượng của ngươi, có chuyện gì ngươi liền lớn mật đi làm, ta nhất định sẽ duy trì ngươi. Nàng vô vô sở thận bả vai, trong mắt là không dung nghi ngờ nghiêm túc. Sở Thận không khỏi bật cười, rồi sau đó nhìn nàng đôi mắt, nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không đồng ý đâu, nếu là ta, ta chính là tuyệt đối sẽ không làm ngươi đi ra ngoài mạo hiểm. Ta tình nguyện ngươi liền như vậy không có tiếng tăm gì mà bồi ở ta bên người, cũng không muốn ngươi đi bên ngoài vào sinh ra tử. Hắn thừa nhận ý nghĩ của chính mình phi thường yếu đối, chính là hắn chính là như vậy tưởng, mặc kệ người khác như thế nào phủ nhận, hắn tình nguyện muốn một cái sống sờ sờ người, mà không muốn muốn một cái ở trên chiến trường không rõ sinh tử anh hùng. Tăng Nhược tỉ bị vẻ mặt của hắn cho cười, nói, liền tính ngươi là như vậy tưởng, cũng vô dụng, ta là nữ tử, là không có khả năng đụng tới loại tình huống này." Tuy rằng nàng cũng có chút hướng tới cái loại này rong rủi xa trường cảm giác, không biết có thể hay không cùng sát tang thi không sai biệt lắm. Sở Thận ở trong lòng yên lặng mà phủ nhận nàng lời nói, ở hắn cái kia triều đại, nên là nữ tử mới có thể đụng tới loại tình huống này, không biết có bao nhiêu thứ, hắn cảm tạ trời cao làm chính mình ở cái này triều đại một lần nữa sống lại, hắn chỉ dùng chính mình buồn rầu những việc này liền hảo, mà không phải chỉ có thể không thể nề hàm mà chờ đối phương quyết định. Minh Lam từ bên ngoài đi vào tới, bẩm báo: "Thái tử điện hạ, nương nương, các công tử lại đây, nói là có chuyện tìm thái tử điện hạ. Từ thái tử điện hạ bắt đầu chấp trưởng chiều chính về sau, các công tử cũng ở trong nhà nghỉ ngơi, mà không phải ở trong cung bồi sở thận đọc sách. Sở thận sử sút, vẫn là tang nhược tỷ trước phản ứng lại đây, cười nói, các ngươi đi thư phòng nói đi, Minh làm trước hai ngày tìm thợ trồng hoa muốn một ít hạt giống, ta tính toán cùng các nàng hai cái cùng nhau loại chút hoa cỏ, tu thân dưỡng tính. Chuyện quan trọng nhất là những cái đó hoa đều có thể ăn. Tang Nhược tỷ cũng là ngẫu nhiên nghe được, không nghĩ tới trên thế giới này còn có loại đồ vật này, nghe nói loại này hoa cánh hoa là đặc biệt ngọt, giống mật ong giống nhau hương vị, hơn nữa vào miệng là tan. Minh Lam trước tiên tỏ vẻ không tin, tuy rằng Tang Nhược tỷ cũng không quá tin tưởng, chính là có hy vọng luôn là tốt. Cho nên nàng trực tiếp từ thợ trồng hoa nơi đó đem này hoa hạt giống thảo một nửa lại đây, chuẩn bị trước tiên ở Đông cung trong hoa viên loại thượng. Sở thận có chút không tha mà cùng nàng cáo biệt, mới hướng thư phòng đi đến. Cát Vĩnh Hoàng đợi trong chốc lát, mới nhìn thấy Sở Thận lại đây, quy quy củ củ mà hành một cái lễ, lại bị Sở Thận không kiên nhẫn mà đánh gãy. "Được rồi, ở ta nơi này không cần để ý như vậy nhiều nghi thức xã giao, có chuyện gì ngươi nói thẳng liền hảo. Hôm nay ngươi không nên ở trong nhà nghỉ ngơi sao?" Hắn từ nhỏ cùng các Vĩnh Hoàng cùng nhau đọc sách, hiện giờ trưởng thành cũng không có nhiều ít khác nhau. Sở Thận tuy rằng mới cùng hắn ở chung mấy năm, chính là có nguyên thân cảm tình quay phá, hắn đôi Cát Vĩnh Hoàng cũng là giống như bạn thân giống nhau thân cận. Cát Vĩnh Hoàng cười đứng lên, nói: "Thái tử điện hạ gần nhất cùng thái tử phi cảm tình giống như thực không tồi, xem ra ngươi là thật sự không có hối hận." Hắn vẫn luôn đều ở chú ý thái tử cùng thái tử phi sự tình, sau lại xem bọn họ hai cái mặc kệ đụng tới tình huống như thế nào, đều trước sau như một thời điểm, Cát Vĩnh Hoàng mới cuối cùng là minh bạch lúc ấy Sở Thận nói sẽ không hối hận là có ý tứ gì. Sở Thận nghĩ đến tăng Nhược Tỷ, trên mặt có chút đỏ lên, nhẹ nhàng gật gật đầu. Cát Vĩnh Hoàng hiện giờ chỉ có thể ở chính mình trong lòng cười khổ, ở trong lòng yên lặng mà chúc phúc bọn họ. Bất quá hắn còn không có quên chính mình hôm nay lại đây nhiệm vụ, biểu tình nghiêm túc lên, nói: "Hôm nay ta lại đây là có một việc muốn cùng ngươi nói, ta tổ phụ hẳn là cùng ngươi đề qua làm ngươi mang binh thân trinh sự tình đi." Hôm nay tổ phụ một hồi ra, liền trực tiếp đem hắn đi tìm đi, làm hắn vô luận như thế nào đều phải thuyết phục thái tử, làm hắn đi tiền tuyến. Sở Thận gật đầu. Cát Vĩnh Hoàng tiếp tục nói: Kỳ thật hôm nay là ta tổ phụ làm ta lại đây, hắn tại hạ chiều về sau, đi hoàng thượng nơi đó, đề nghị làm ngươi mang binh thân trình, chính. chính là bị bệ hạ cấp cự tuyệt, cho nên tổ phụ khiến cho ta lại đây, nhìn xem có thể hay không thuyết phục ngươi, cho ngươi đi cùng bệ hạ nói, cho phép ngươi đi tiền tuyến. Hắn nói phi thường nghiêm túc, Sở Thận nghe cũng phi thường nghiêm túc. Chuyện này ta không có gì ý kiến, không nghĩ tới các thừa tướng cư nhiên trực tiếp đi phụ hoàng nơi đó, ngươi yên tâm đi, ta chở một lát liền đi. Sở Thận suy nghĩ một chút, vẫn là cảm thấy chính mình mới là mấu chốt. Hắn đồng ý về sau, Cát Vĩnh Hoàng cũng là thở dài nhẹ nhõn một hơi, nói, nếu ngươi đáp ứng rồi, vậy ngươi liền chạy nhanh đi hoàng thượng nơi đó, ta còn muốn trở về cùng tổ phụ nói tin tức này. Hắn nói xong về sau, liền vội vã mà trở về các phủ thừa tướng, đem sự tình cùng cắt thừa tướng vừa nói, các kế nghiệp cũng trầm mặc. Ta nguyên bản còn tưởng rằng thái tử điện hạ Nan Kham đại nhậm, không nghĩ tới nhưng thật ra tổ phụ nhìn lầm. Hắn bước cằm, chậm rì rì mà nói, Cát Vĩnh Hoàng nghe hắn nói, nhịn không được cấp sở thận tẩy trắng, tổ phụ, thái tử tâm tính không kém, tuy rằng có chút do dự, chính là đại sự thượng là sẽ không ra cái gì tật xấu, và không ngài cũng sẽ không làm tôn nhi ở đồng cung bên trong, bồi thái tử điện hạ đọc lâu như vậy thư, có phải hay không? Các Vĩnh Hoàng nơi nào không hiểu biết chính mình tổ phụ tâm tình, nếu là hắn không quen nhìn sở thận, làm gì còn một hai phải đem chính mình phóng tới hắn bên người, mỗi ngày công đạo chính là làm chính mình giám sát thái tử điện hạ Các kế nghiệp bị Tôn Tử xem thấu tầm tư cũng không giận, trên mặt khó được xuất hiện nhẹ nhàng biểu tình, hừ không thành điều tiểu khúc nhi đi trong vườn tản bộ. Mặt khác một bên, Sở Thận cũng tới rồi Minh Tông đế tầm cung, vẻ mặt cố chấp mà cùng Minh Tông đế giằng co. Minh Tông đế sắp bị hắn chấp nhất cấp tức chết rồi, kịch liệt mà ho khan hai tiếng, trắng bệnh môi động hai hạ, phi thường nghiêm túc mà nói, "Không được, Thận nhi ngươi nói chấm tuyệt đối không đồng ý ngươi một chút kinh nghiệm đều không có, đi trên chiến trường nên làm cái gì bây giờ a?" Ngươi cho rằng đều là cùng trong cung giống nhau an toàn? Kêu binh khí nhưng không có mắt, ngươi nếu là xảy ra chuyện gì, làm chấm đêm này Giang Sơn giao cho ai? Sở Thận là hắn phi thường yêu thích nhi tử, bằng không cũng sẽ không ở hắn còn nhỏ thời điểm, liền trực tiếp phong hắn thái tử chi vị, chính là hiện giờ nhi tử trưởng thành, cũng bắt đầu có chính mình chủ kiến, cư nhiên bắt đầu phản bắt chính mình nói. Sở Thận cố chấp mà đứng ở tại chỗ, nói: "Phụ hoàng, lần này loạn quân ở phương Bắc tăng loạn, nhi thần lýn lên thay thế ngài thượng chiến trường." Nói nữa, Nhi thần chỉ là đi quân doanh yên ổn nhàn tâm, cũng sẽ không đi tiền tuyến xung phong đánh giặc, lại như thế nào sẽ gặp được cái gì nguy hiểm. Nói nữa, nào một sớm nào một thế hệ không có hoàng đế ngự giá thân trinh ví dụ, như thế nào đến hắn nơi này liền không được. Phu hoàng có phải hay không đối chính mình quá không yên tâm? Chính là mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, Minh tông đế như cũ không muốn, chuyện này, ngươi vẫn là nghỉ ngơi cái này tâm tư đi, chấm hiện tại thân thể một ngày không bằng một ngày. Này Giang Sơn đến cuối cùng vẫn là muốn giao cho ngươi trong tay, ngươi vạn nhất xảy ra sự tình gì, chấm nên làm cái gì bây giờ à? Hắn nói, trên mặt mỏi mệt rõ ràng, buồn ngủ cũng không ngừng nảy lên tới. Gần nhất, hắn yêu cầu giấc ngủ thời gian càng ngày càng dài quá, rất nhiều thời điểm ở lơ đáng địa phương đều sẽ ngủ, chỉ có thể chờ bên người Thái giám tùy thời đi theo, không cho thân thể hắn càng thêm chuyển biến xấu. Sở Thận nhìn hắn tư thái, trong lòng cũng có chút lên men, bất quá vẫn là nghiêm túc mà nói, "Phụ hoàng Chuyện này Nhi thần sẽ giải quyết, Nhi thần đã trưởng thành, yêu cầu chính mình đối mặt mưa gió, mà không phải chỉ có thể ở nơi cánh chim hạ trưởng thành. Hắn cũng là thời điểm nên trưởng thành, chuyện này cũng yêu cầu chính hắn đi đối mặt, có lẽ hắn hẳn là đối mặt một sự thật, Minh Tông đế tổng không thể che chở hắn cả đời. Minh Tông đế nhìn hắn rời đi bóng dáng, xuốt ruột mà muốn nói cái gì, chính là chỉ có thể nhìn hắn kiên định bóng dáng thở dài. 20020 quân. Sở Thận gia Minh Tông đế cửa cung về sau, Chính mình cũng phi thường khó chịu. Tuy rằng hắn cùng mình Tông đế nói chính là như vậy, linh quân ra phiến gì đó. Chính là thật muốn làm lên, hắn lại không biết nên làm như thế nào, trong tay hắn không có một chút thực lực, liền cùng Tăng Nhân Kiệt nói giống nhau, hắn chỉ có một thái tử thân phận, nhưng cái đó tướng quân không nghe hắn, hắn liền tính muốn đi, lại lấy cái gì đi bình định phản loạn. Tăng Nhược tỷ nhìn đến Sở Thận trở về thời điểm, nhìn thấy chính là hắn càng thêm sầu khổ biểu tình. Nàng đem trên tay bùn đất giặt sạch, kỳ quái hỏi: Các ngươi vừa mới là nói cái gì? Ta như thế nào cảm thấy ngươi biểu tình càng khó nhìn. Sở thận ra cửa thời điểm còn có thể miễn cưỡng xem như u Uber, chính là trở về thời điểm, chính là thật sự phát sầu. Hắn bất đắc dĩ mà nhìn Tăng Nhược tỷ, nói, ta cùng ngươi nói một việc, ngươi ngàn vạn không cần chê cười ta. Hắn cùng Tăng Nhược tỷ là phu thê, vốn dĩ liền không nên có cái gì giấu giếm. Tăng Nhược tỷ nghĩ có thể hay không giúp hắn giải quyết vấn đề, cũng liền không có để ý nhiều. Có nói cái gì ngươi nói thẳng thì tốt rồi, ấp a ấp úng giống bộ rắn gì, chúng ta hai cái là cái gì quan hệ, ngươi còn sợ ta hại ngươi. Sở Thận bệnh cũ vẫn là không có sửa lại, ở chung thời gian dài như vậy, tăng Nhược tỷ cũng biết sở thận tính cách liền không phải đặc biệt cường thế, ngược lại có chút mềm ấm. Nhưng chính là như vậy, mới càng có thể làm nàng thích. Nếu tìm tới một cái đặc biệt cường thế người, nàng không nhất định có thể cùng đối phương ở chung đi xuống, hơn nữa sở thận tâm địa không tồi, đối chính mình lại là thiệt tình tương đãi. Dần ra, Tăng Nhược Tỷ cũng liền tùy ý chính mình ở bên trong càng ngày càng trầm luân. Ở Tăng Nhược Tỷ tín nhiệm ánh mắt, Sở Thận hít sâu một hơi, đem Minh Tông Đế không đồng ý hắn mang binh sự tình nói, hơn nữa cũng nói ra chính mình buồn rầu, "Tỷ nhi, ngươi nói ta rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ à? Ta ở phụ hoàng trước mặt đã lập hạ quân lệnh trạng, chính là hiện tại một chút manh mối đều không có, liền ta hiện tại nên đi nơi nào cũng không biết." Hắn có chút ảo não mà vỗ chính mình cái chán, dùng sức quá lớn. Đầu thượng nháy mắt ra tới mấy khối màu đỏ. Tăng Nhược tỷ chạy nhanh đè nặng hắn tay, không cho hắn lại tự ngược, vội vàng nói, nếu là không có cách nào, chúng ta liền nghĩ cách, không thể luẩn quẩn trong lòng, biết không? Lộ đều là người đi ra. Nàng rũ xuống đôi mắt, ánh mắt nhìn chăm chú vào chính mình gần nhất càng ngày càng nhu tế bàn tay, mày gắt gao mà nhăn ở bên nhau, trong đầu có các loại cảm xúc ở quay cuồng. Rốt cuộc có biện pháp nào có thể làm Minh Tông Đế đồng ý sở thận đi mang binh đánh giặc đâu? Sở Thận nhìn nàng biểu tình, chỉ cảm thấy trong lòng bị thứ gì cấp lớp đầy, duỗi tay nhẹ nhàng mà đem tay nàng từ trên mặt buông xuống, nói: "Hảo, ngươi không cần buồn dầu, dù sao liền tính là không nghĩ ra được biện pháp, những người đó cũng không thể lấy ta thế nào. Hắn là thái tử, liền tính lại như thế nào không được, cũng không thể làm thần tử bỏ đến chính mình trên đầu." Tăng Nhược Tỷ lắc đầu, nói: "Ta để ý không phải này đó, mà là ngươi muốn đi, chính ngươi đều không sợ ở trên chiến trường khả năng gặp được nguy hiểm." Ta không có khả năng làm ngươi liền như vậy hèn nhát mà đại ở đông cung, là một cái bị người coi khinh thái tử, cho nên chẳng sợ sẽ gặp được nguy hiểm, ta cũng tôn trọng ngươi lựa chọn, mà không phải lấy cái gì lo lắng trở thành lấy cớ, đem ngươi cả đời cầm tù ở ta bên người. Liên Tính Sở Thận thật sự liền như vậy thượng chiến trường, cho dù là chết ở trên chiến trường, nàng tang nhược tỷ cũng sẽ vì hắn thủ cả đời quả. Sở Thận hốc mắt đỏ lên, hung hăng mà hít một hơi, áp xuống cái mũi chua sót cảm giác. Ta thật sự thật cao hứng, tỷ nhi ngươi có thể như vậy lý giải ta. Nếu là hắn, khẳng định sẽ không đồng ý loại chuyện này phát sinh, cho dù là chỉ cần một cái hèn nhát người sống, cũng không cần một cái không biết sống hay chết anh hùng. Tăng Nhược tỷ nhìn hắn sắp khóc ra tới biểu tình, có chút biệt nữ mà nói, "Hảo đi, kia chúng ta đi bà ngoại nơi đó, ta tưởng bà ngoại nhất định sẽ có biện pháp." Nàng trong dây lát vỗ tay một cái, kinh hỉ đứng lên. Trưởng công chúa chính là dựa vào quân công có hiện tại hy vọng Cho nên hiện tại trưởng công chúa liền tính là không hề thượng chiến trường, cũng không có người dám coi khinh nàng. Hơn nữa, trưởng công chúa trong tay còn có binh, đánh giặc chuyện quan trọng nhất chính là có người, trưởng công chúa trong tay người hẳn là có thể đối hắn có rất nhiều trợ giúp. Sở Thận vui vẻ, chính là đột nhiên lại cao mày nói, trưởng công chúa trong tay có người nói không sai, chính là ngươi như thế nào có thể xác định nàng nhất định sẽ cho ta? Thì Nhi, ta không hy vọng ngươi vì ta khó xử. Nếu thật sự muốn bởi vì chuyện này Lâm tỷ nhi cùng trưởng công chúa Chi Gian khởi cái gì hiểm kích, hắn tình nguyện từ bỏ cơ hội này. Tăng Nhược tỷ xem hắn nghiêm túc bộ dáng, cười, nói, ngươi cứ yên tâm đi, sẽ không có sự tình gì, rõ ràng chuyện này ngươi mới là nguy hiểm nhất một cái, cư nhiên luôn lại đây lo lắng ta, ta cũng không biết lản lên cao hứng hay là nên buồn rầu. Nàng La là Minh làm đem chính mình đồ vật chuẩn bị tốt, trực tiếp mang theo Sở Thận thẳng đến trưởng công chúa phủ mà đi. Sở Thận vào trưởng công chúa phủ đại môn, vẫn là có chút thấp thỏng. Trưởng công chúa nhìn thấy bọn họ, khiến cho Cửu thị trước rời đi, thở dài nói, ta vốn đang nghĩ các ngươi sẽ không lại đây, như vậy ta cũng liền an tâm rồi, chính là các ngươi hiện tại bộ dáng này, là đã hạ quyết tâm. Trưởng công chúa tuy rằng cả ngày ở trong nhà đợi, chính là này không đại biểu nàng cái gì cũng không biết, trên chiều đỉnh gió thổi cỏ lay, nàng đều biết đến rõ ràng, cho nên hiện giờ nhìn Sở Thận ánh mắt, cũng phi thường bất đắc dĩ. Tăng Nhược tỷ trực tiếp thấu tiến lên đi làm nũng, thủy nhuận mắt to chớp chớp. Thảo Hỉ mà nhìn trưởng công chúa đôi mắt, cánh tay gắt gao mà chiền ở nàng cánh tay thượng, mềm mại mà nói: "Nguyên Lai bà ngoại đã biết chúng ta lại đây có chuyện gì à. Nàng trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là xem nhẹ điểm này, chính là cẩn thận ngấm lại cũng biết, trưởng công chúa là người nào a, loại chuyện này sao có thể khó được đào nàng. Trưởng công chúa gật gật đầu, hướng về phía Sở thật nói: "Ai, các ngươi vẫn là trước ngồi xuống đi, có nói cái gì chúng ta chậm dai nói, cũng không vội mà này trong chốc lát." Nàng cười vô vụ tăng nhược tỉ cánh tay. Đối nàng vô lại bộ dáng có chút bất đắc dĩ, chính là chuyện này, nàng thật sự không thể dễ dàng như vậy liền đáp ứng, này liên lụy đồ vật quá nhiều, liền tính là nàng, cũng không thể dễ dàng làm ra tới này đó quyết định. Sở thận trong lòng lại là nôn nóng thực, mới vừa ngồi xuống thời điểm liền cùng trưởng công chúa nói, Bà ngoại, chuyện này là thật sự yêu cầu ngài hỗ trợ, bàng không ta thật sự không biết nên làm như thế nào mới hảo, hiện giờ phương Bắc loạn thành một đống, trong chiều lại có các thừa tướng cùng phụ hoàng thượng đấu, hiện giờ ta nếu là không đi nói" Này chiến loạn muốn cái gì thời điểm mới có thể đình chỉ? Lại sẽ có bao nhiêu lê dân bá cánh thủ hại? Đối với hắn tới nói, hiện tại mỗi một phân mỗi một khắc đều là dày vò, bởi vì hắn không biết những cái đó loạn quân hiện tại ở phương Bắc đang ở làm cái gì, có phải hay không lại có rất nhiều bá cánh gặp bọn họ độc thủ. Trưởng công chúa lại là lười nhác bộ dáng, nhìn Sở Thận bộ dáng, hơi có chút trưởng bối nhìn cố chấp hài tử, vạn phần yêu thương, lại pha cảm thấy bất đắc dĩ, ta đều nói, chúng ta chậm rãi nói. Ngươi cứ như vậy cấp làm gì? Chờ nha đầu ma ma lại đây cấp thượng nước trà điểm tâm, trưởng công chúa cho bọn hắn một người đổ một ly trà, nhìn bọn họ uống một ngụm về sau, mới có chút bất đắc dĩ mà mở miệng, chuyện này cũng không phải ta không muốn, chỉ là trên chiến trường tình hình thay đổi trong nháy mắt, hoàn toàn không phải ngươi ngẫm lại liền có thể, ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi tới rồi trên chiến trường về sau, phải làm sao bây giờ? Thái tử tựa như một cái mới vừa lớn lên hài tử, vội vàng mà tưởng hướng mọi người chứng minh năng lực của hắn lại bỏ qua rõ ràng phần ngoài điều kiện. Trưởng công chúa cảm thấy chính mình phải làm chính là giúp đỡ hắn nhận rõ sự thật. Chính là Sở Thận đã sớm chuẩn bị tốt, chờ đến trưởng công chúa nói vừa nói xong, hắn liền trả lời, "Chuyện này ta đã sớm nghĩ kỹ rồi, chỉ cần trưởng công chúa đem ngài trong tay 10 vạn hộ thành quân cho ta mượn một bộ phận, ta liền dùng những người này đi tiền tuyến quấy giầy quân, đương nhiên, ta sẽ không chính mình lên sân khấu, chỉ dùng làm một cái tại hậu phương ổn định nhân tâm tồn tại liền hảo, sẽ không có cái gì nguy hiểm." Tuy rằng hắn không hiểu hành quân đánh giặc, chính là hắn cũng biết chính mình không phải lĩnh quân nhân tài, nếu một phương liền thái tử đều lên sân khấu mà không phải tướng lãnh, khẳng định sẽ đại đại gia tăng đối phương sĩ khí, bởi vì này ý nghĩa phía chính mình sĩ khí yếu đi. Trưởng công chúa biết hắn nói chỉ là cơ bản nhất một chút, trong lòng cũng tán thưởng, hắn còn tính có chút đầu góc, mà không phải nhất thời xúc động. Bất quá chờ hắn nói xong về sau, trưởng công chúa lại không có tiếp tục nói với hắn lời nói, hơn nữa đối tăng Nhược tỷ nói, người đâu Tỷ Nhi liền một chút đều không để bụng Thái tử sắp thượng chiến trường. Hắn này vừa đi, ngươi chính là phải đợi thật lâu đều không thể cùng hắn gặp mặt, các ngươi vừa mới thành thân không bao lâu, liền phải như vậy phân biệt. Nàng để ý, càng nhiều vẫn là tang nhược tỷ hạnh phúc, tuy rằng đối sợ thận, nàng cũng thực lo lắng, nhưng là rốt cuộc so già kém tang nhược tỷ. Tang nhược tỷ cười cười, dán đến trưởng công chúa bên người, nói, tỷ nhi không để bụng này đó, A Thận muốn đi, ta đây liền phải duy trì hắn, mà không phải kéo hắn chân sau, đứng hay không? Lúc trước ngài đi thượng chiến trường thời điểm, ông ngoại có phải hay không cũng đồng ý, tâm tình của ta tuy rằng so ra kém ông ngoại như vậy nghiêm trọng, chính là điểm xuất phát là giống nhau, ta không hy vọng có một ngày Sở Thận sẽ nhắc tới tới chuyện này, sau đó cùng ta có cái gì ngăn cách. Ở nàng xem ra, nam tử hắn nên đỉnh thiên lập địa, chẳng sợ đổ máu đổ mồ hôi, cũng không thể uất ức hèn nhát cả đời. Tăng Nhược tỷ ở mặt thế bên trong xem quen rồi sinh tử, tính cách ngược lại càng thêm đơn giản, sự tình gì tất cả đềuênh nghênh liệt liệt tới chẳng sợ đã chết cũng không hối hận. Tựa như nàng rõ ràng không thiếu thức ăn, lại còn phải vì một cái không ăn qua đồ vật mạo hiểm, tuy rằng ngẫu nhiên hối hận quá, chính là hiện tại nàng sinh hoạt không có gì không hài lòng, nhưng cái đó một chút hối hận đã sớm bị vứt đến trên 9 tầng mây đi. Trưởng công chúa thấy nàng thái độ cùng sở thận tương hợp, tuy rằng lo lắng cũng đã không có lý do cự tuyệt, chỉ có thể nói, ta có thể đem người mượn cấp thái tử, chính là này cũng không đại biểu các ngươi cái gì đều không cần lo lắng, hết thể lấy an toàn vì trước đặc biệt là thái tử, cái này quốc gia tương lai còn đẻ ở trên người của ngươi đâu." Sở Thận hưng phấn mà gật gật đầu, từ trưởng công chúa trong tay tiếp nhận kia đại biểu cho 5 vạn hộ thành quân binh phủ, chỉ cảm thấy chính mình trên người bị áp thượng nặng chịu trọng lượng, đó là hắn cần thiết gánh vác khởi trách nhiệm. 203 các hoàng hậu mang theo binh phủ, hai người hồi cung, Sở Thận trước tiên là nghĩ đi Minh Tông đế nơi đó, lại bị tăng nhược tỷ ngăn lại tới. "Được rồi, ta biết ngươi trong lòng kích động, nhưng là sự tình đã thành kết cục đã định." Chúng ta có phải hay không nên ăn cái gì? Mặc kệ ngươi muốn thế nào, thân thể mới là quan trọng nhất có biết hay không? Nào suy sụp thân thể, ngươi còn như thế nào đi chiến trường? Tăng Nhược tỷ ngăn đón Sở Thận muốn đi ra ngoài động tác, không thể nề hàm mà mở miệng. Bộ dáng này tựa như một cái hài tử giống nhau, thật không biết Minh Tông Đế là như thế nào dạy dỗ hắn, có đôi khi rất có khí thế, có đôi khi rồi lại giống loại này tiểu hài tử tính tình. Sở Thận nhìn bên ngoài có chút hắc ám sắp trời, cũng biết chính mình quá mức kích động. Mặt đỏ mà nói, "Ta đã biết, chúng ta đi về trước đi, ngày mai buổi sáng lại qua đi hảo, phụ hoàng hiện tại hẳn là đã nghỉ ngơi, chúng ta liền không đi quấy rầy hắn." Nói, hắn có chút dấu đầu lòi đuôi đem tăng Nhược tỷ hướng bên trong đẩy. Tăng Nhược tỷ liền như vậy đi theo hắn vào thiên điện, Minh Lam sớm đã đem đồ vật cấp chuẩn bị tốt, liền chờ bọn họ đã trở lại. Minh Lam hai ngày này làm không tội, đáng giá cổ vũ. Nàng nhìn trên bàn không phải thực dầu mỡ thái sắc, tất cả đều là đối thân thể có bổ ích tác dụng. Tuy rằng thanh đạo, nhưng là đối thân thể đặc biệt hảo. Mình làm xem bọn họ hai cái tâm tình đều còn tính không tồi, cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười nói, "Này đó đều là thái y y nói, Minh Tâm xem nương nương cùng điện hạ hai ngày này tâm tình đều có chút không tốt, ăn cơm cũng ăn không đi vào nhiều ít, cho nên đặc biệt chạy tới thái y y y nơi đó hỏi, làm ngự thiện phòng chuẩn bị này đó bổ thân ích khí dược thiện, hy vọng điện hạ có thể ăn nhiều một ít." Đối với thái tử phi, liền không cần nàng nói như vậy, Chưa từng có sự tình gì có thể ảnh hưởng tăng nhược tỷ muốn ăn. Tăng nhược tỷ bị nàng trêu chọc tươi cười xem có chút ngượng ngùng, vẫy vây tay, nói: "Hảo hảo, người trước đi ra ngoài đi, chính chúng ta ăn liền hảo." Nàng sát mặt hơi hơi có chút nóng lên, nhưng là không có hiển lộ ra màu đỏ, làm Sở Thận chế dễ ước. Minh Lam cung kính mà không người rời đi, đi phía trước cái kia ánh mắt làm tăng nhược tỷ hơi kém thẹn quá thành giận. Nàng không biết chính là Sở Thận hiện tại càng thêm thẹn thùng, bởi vì Minh Lam cái kia ánh mắt làm hắn cảm thấy phi thường ngượng ngùng, đặc biệt là cái kia ánh mắt là đối với Tang Nhược tỷ. Lúc này, Sở Thận cố ý xụ mặt, làm bộ nghiêm trang mà bộ dáng nói, "Chúng ta ăn cơm trước, cơm nước xong hảo hảo nghỉ ngơi." Hắn nói những lời này thời điểm là thật sự không có một chút mặt khác ý tứ, chính là cố tình xúc động tăng Nhược tỷ trong lòng kia can tuyến. Tăng Nhược tỷ cười xấu xa tới gần Sở Thận, diễm lệ khuôn mặt tràn đầy đều là dụ hoặc, hô hấp phun ở Sở Thận có chút hồng hồng vành thái thượng, đúng vậy, Chờ một lát chúng ta hảo hảo nghỉ ngơi nga. Nàng cung Sở Thận đã là phi thường thân mật phu thê, loại chuyện này hẳn là phi thường bình thường, phu thê chi gian. Tán Tỉnh không nghĩ tới tăng Nhược tỷ sẽ là loại này phản ứng Sở Thận, sắc mặt đột nhiên đỏ cái hoàn toàn, liền gấp đồ an động tác đều có chút mất tự nhiên. Thị Nhi nàng như thế nào có thể lớn mật như thế? Chính là hắn Hồng nhuận môi vừa mới động một chút, đã bị tăng Nhược tỷ vươn một ngón tay cấp lớp kín, đừng lại nói nữ tử không thể nói loại này lời nói nói. Ngươi không cảm thấy phiền chán, ta chính mình cũng cảm thấy phiền chán, chúng ta hai cái là phu thê được không? Luôn nói loại này có chút ủ ru nói. Nàng môi cơ hồ đều dán ở Sở Thận Vành Thái thượng, mỗi một lần nói chuyện đều có chút cọ sát đến. Sở Thận chỉ cảm thấy chính mình bị đụng tới địa phương như là chứ hỏa giống nhau. Thuận theo tự nhiên phát triển, thẳng đến ngày hôm sau buổi sáng, hai người mới mơ mơ màng màng mà rời giường. Chờ tới rồi Minh Tông đế trong cung thời điểm, các hoàng hậu đang ở nơi đó gọi Minh Tông đế nhỏ giọng nói chuyện. Nhi thần tham kiến phụ hoàng, mẫu hậu. Sở Thận sửng suốt một chút, cung kính mà cấp hai người thỉnh an. Các hoàng hậu cùng Minh Tông đế nói chuyện nửa ngày, hiện tại tâm tình còn tính không tồi, nhìn hắn lại đây, cười mở miệng nói, "Thận Nhi hôm nay như thế nào có thời gian lại đây? Ngươi phụ hoàng thân thể hai ngày này cũng có chút khởi sắc, ngươi không có việc gì thời điểm, nhiều lại đây hỏi một chút ngươi phụ hoàng an." Liền tính là không có việc gì, cũng nhiều bồi bồi ngươi phụ hoàng trò chuyện. Nàng tưởng chính là làm Sở Thận ở Minh Tông đến nơi này. Tất cả năng mà lưu lại một ít ấn tượng tốt, sau đó về sau mới có thể ngồi ổn vị trí hiện tại. Minh Tông Đế cũng là có chút chờ mong mà nhìn Sở Thận, không hy vọng hắn nhắc lại xuất trinh sự tình. Sở Thận có chút tranh né hắn ánh mắt, không đi xem các hoàng hậu ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, nói: "Phụ hoàng, Nhi thần hôm nay lại đây là tưởng nói cho phụ hoàng, xuất trinh sự tình đã định ra tới, chỉ nghĩ muốn phụ hoàng một cái thừa nhận." Nhi thần mới xem như trong lòng yên ổn. Nếu không thể được đến Minh Tông Đế tán thành, Hắn tổng cảm giác chính mình giống như là một cái trộm chuẩn ra tư thuộc hài đồng, trong lòng luôn có chút không yên ổn cảm giác, vẫn luôn có chút thấp thỏm. Minh Tông Đế nghe được hắn vẫn là này một câu, tức khác có chút tức giận, tao mày nói, "Chuyện này chấm cũng đã cùng ngươi đã nói, chấm không có khả năng đồng ý, ngươi không phải một người bình thường, này cũng không phải ra cửa du ngoạn, chấm không thể làm ngươi như vậy tùy hứng." Hắn ngữ khí kích động thời điểm, trong cổ họng một hơi không có đi lên, hơi kém bắt đầu ho khan. Cát Hoàng hậu rốt cuộc từ khiếp sợ lấy lại tinh thần, cầm khăn tay tay nhẹ nhàng vuốt hằn phía sau lưng, sốt ruột mà nhìn sợ Thận, người muốn xuất trình chuyện khi nào? Vì cái gì mẫu hậu không biết? Thận Nhi, người ngàn vạn không thể xúc động có biết hay không?" Các Hoàng hậu chỉ cảm thấy trong lòng như là bị một cây dây thường gắt gao mà thích chặt, liền hô hấp đều thả chậm, lỗ mũi phóng đại, chờ Sở Thận phủ định chính mình nói. Sở Thận cúi đầu, kiên định mà nói, "Mấu hổ, Nhi thần trước nay đều sẽ không xúc động, trước kia sẽ không." Về sau cũng giống nhau, lúc này đây phương Bắc có loạn quân, Nhi thần nhất định phải đi, hơn nữa, liền tính phụ hoàng không đồng ý, Nhi thần cũng tìm được rồi duy trì, trưởng công chúa trong tay có 10 vạn hộ thành quân, nàng cho Nhi thần 5 vạn, làm Nhi tử đi phía trước. Hắn nhận định sự tình chưa bao giờ sẽ đổi ý, hiện tại hắn có tự tin, chính là trưởng công chúa cho hắn cái kia binh phủ. Trưởng công chúa trong tay binh sĩ không cần hộ bộ phân phối ngân lượng, hơn nữa rất nhiều đều có trên sa trường chinh chiến kinh nghiệm, cũng có đắc thủ tướng quân. Cho nên lúc này đây hẳn là sẽ không có cái gì nguy hiểm, Nhi thần thỉnh cầu phụ hoàng phê chuẩn. Sở Thận lại một lần cương điệu. Minh Tông Đế bị thái độ của hắn khí có chút nói không nên lời lời nói, vẫn là các hoàng hậu trước mở miệng, nhìn Sở Thận trên mặt cũng tất cả đều là kiên định, không được, chuyện này ta tuyệt đối không đồng ý, nếu vạn nhất ngươi đi ra ngoài gặp được cái gì nguy hiểm làm sao bây giờ? Mẫu hậu tuyệt đối không đồng ý. Nàng không chút suy nghĩ liền phủ định Sở Thận nói, Sở Thận là nàng duy nhất như tử không thể ra bất luận cái gì ngoài ý muốn, hơn nữa sở thận hiện tại đúng là nổi bật chính thịnh thời điểm, vạn nhất thật sự ra cái gì ngoài ý muốn, nàng thật sự rất sợ chính mình sẽ không tiếp thu được. Chính là sở thận tuy rằng bởi vì các hoàng hậu biểu tình có chút không đành lòng, chính là vẫn là kiên định mục tiêu của chính mình, mẫu hậu, chuyện này thị phi muốn nhi thần đi mới có thể, những người khác đều không được, ngài hẳn là minh bạch điểm này, nhi thần cũng không nói cái gì vô nghĩa, lúc này đây, mặc kệ ngài nghĩ như thế nào, nhi thần đều nhất định sẽ đi. Hắn nữ tốc thông thả, nhưng là phi thường kiên định biểu tình, làm các hoàng hậu có chút không tiếp thu được. Sở Thận cũng có chính mình suy xét, hắn một chút đều không nghĩ chính mình chính là một cái chỉ là chiếm vị trí vô năng thái tử, hắn muốn làm những người đó đều nhìn xem, hắn là có năng lực, có năng lực làm tốt những việc này, mà không phải một cái kẻ bất lực. Các thừa tướng đều có thể đủ trực tiếp bỏ qua chấp chính chính mình, ngược lại là mạo nguy hiểm tìm phụ hoàng, điểm này liền cũng đủ hắn cảnh giác đi lên. Có phải hay không tăng nhược tỷ nữ nhân kia? Bước ngươi đi." Các Hoàng hậu đột nhiên nhớ tới điểm này, càng nghĩ càng cảm thấy khả năng tính phi thường đại, Mẫu hậu đã biết, ngươi nhất định lại là bị tăng Nhược tỷ nữ nhân kia cấp mê hoặc, bằng không ngươi như thế nào sẽ quyết định đi như vậy nguy hiểm địa phương. Tăng Nhược tỷ nữ nhân kia một chút đều không an phận, có loại suy nghĩ này thực bình thường, đáng thương chính mình Thận nhi, đã kêu lúc này, đều bị tăng Nhược tỷ cái kia tiện nữ nhân khống chế, cư nhiên muốn chạy đến chiến trường cái kia nguy hiểm địa phương. Sở Thận không biết các hoàng hậu như thế nào lại nhớ tới tỷ nhi sự tình, chính là nghe được các hoàng hậu nói, hắn có chút bất đắc dĩ mà nói, "Mẫu hậu, ta biết người đối tỷ nhi có thành kiến, chính là hiện tại không phải chơi tính tình thời điểm, người hẳn là lý trí mà đối đãi, hai ngày này trên triều đình vẫn luôn đều ở thảo luận chuyện này, hơn nữa đối phó loạn quân thời điểm khó khăn thật mạnh, chính là còn có những cái đó tướng lĩnh ở, nhi thần chỉ là đi liền hảo, lại không cần thật sự lên." Sân khấu đánh giặc Hắn không biết chính mình là đệ bao nhiêu lần nói những lời này, vì cái gì những người này tất cả đều cho rằng chính mình an toàn, muốn so với kia chút chịu đủ chiến loạn chi khổ địa phương những cái đó bá tánh tánh mạng càng quan trọng. Chính là các hoàng hậu giống như không có nghe được hắn nói giống nhau, nói thẳng nói, tăng nhược tỷ như thế nào không cho nàng phụ thân đi? Ta nhớ do Nhiếp Chính Vương trong tay quân quyền đã so trưởng công chúa còn muốn lớn, vì cái gì không cho hắn đi? Nhiếp Chính Vương hiện tại ở trong chiều thế lực đã lớn đến nhất định không nỗi. Ngay cả Minh Tông Đế Đô không dám cùng tang nhân kiệt cưỡng chế yêu cầu cái gì, càng đừng nói hiện tại còn không có đứng vững góp chân sở thận. Cho nên hắn ở sở thận còn không có mở miệng thời điểm, kịp thời chặn các hoàng hậu còn muốn nói ra tới nói, nói: "Hảo, việc này đã thành như vậy, ngươi liền không cần nói nữa." Hắn nói xong về sau, thở dài, nói: "Ngươi nếu là muốn đi, cũng không phải không thể, nhưng là ngươi nhất định phải bảo đảm chính ngươi an toàn có biết hay không? Ta đem cái này quyền lực giao cho ngươi." Ngươi phải cho chấm một cái vừa lòng đáp án. Hắn chỉ là không yên tâm thôi, chính là sở thận như vậy kiên định thái độ cũng làm hắn thấy được sở thận trưởng thành, càng chuyện quan trọng là trưởng công chúa cũng duy trì sở thận, thuyết minh trưởng công chúa đối hắn là có tin tưởng, nếu không liền tính là vì tang nữ tỷ, trưởng công chúa cũng không có khả năng đồng ý sở thận đi trên chiến trường. Tuy rằng nàng là một nữ nhân, chính là nàng so nơi này tất cả mọi người càng thêm hiểu biết chiến tranh tàn khốc. Các hoàng hậu mắt thấy hai người kia tất cả đều đồng ý, làm lơ chính mình quan điểm chỉ cảm thấy trong lòng nghẹn quất thực, một câu đều nói không nên lời, một hơi nghẹn ở cổ họng, thượng không tới, không thể đi xuống. 204 cái cỏ. Như thế, Nhi thần liền không ở nơi này quấy rầy phụ hoàng cùng mẫu hậu, Nhi thần cáo lui. Sở thận trong lòng vui sướng, ở các hoàng hậu không vui lánh mắt, ngượng ngùng lộ ra tới quá nhiều vui sướng chi tình, chính là nhấp chặt khỏe miệng vẫn là ngăn không được mà hướng lên trên tiểu. Được đến phụ hoàng tán thành, hắn là có thể danh chính ngôn thuận mà đi tiền tuyến, đợi chút hắn trở về về sau nhất định phải hảo hảo cùng tỷ nhi nói chuyện này, làm nàng cũng vì chính mình cao hứng. Minh Tông đế nhìn vẻ mặt của hắn, trong lòng khẽ thở dài một cái, càng nhiều vẫn là vui sướng, thái tử cuối cùng là trưởng thành, có ý nghĩ của chính mình, chính là Minh Tông đế trong lòng chính là có chút không quá thích hợp, tổng cảm thấy chua sót, không biết là chuyện như thế nào. Đại khái chính là hài tử trưởng thành, cho nên thân là người phụ, hắn luyện tiếp đi. Chờ đến sở thận đi ra ngoài về sau, Minh Tông đế mới thở dài mà nói, hiện giờ thận nhi cũng trưởng thành chúng ta cuối cùng là có thể yên tâm, hy vọng hắn lúc này đây đi ra ngoài, dọc theo đường đi có thể bình an đi. Đây là trưởng thành trên đường nhất định phải đi qua lộ trình, hắn yêu cầu vương tay làm thận nhi chính mình đi trưởng thành, mới có thể đủ ở Như Lang tựa hổ trên triều đình đứng vững gót chân, làm những cái đó khó chơi các đại thần tâm phục khẩu phục. Các hoàng hậu nhìn hắn rời đi bóng dáng, trong lòng khó chịu đã chuyển hóa thành lửa giận. Hai người kêu cư nhiên ngươi một lời ta một ngữ mà liền đem chuyện này quyết định, hoàn toàn bỏ qua chính mình ý nguyện. Cân hoàng hậu trong lòng lo lắng vẫn là chiến thắng huyết hậy, chờ đến Minh Tông Đế nói dừng lại thời điểm, nói: "Hoàng thượng, chuyện này liền không thể có mặt khác biện pháp sao?" Thận nhi nhất quán ở trong hoàng cung sinh hoạt, chưa từng có đụng tới quá cái gì sóng to gió lớn, nếu lúc này đây đi ra ngoài, gặp cái gì ngoài ý muốn làm sao bây giờ? Thân thiếp chỉ có Thận nhi này một cái hài tử, thật sự là không tiếp thu được cái gì tin dữ. Thận nhi từ sinh ra bắt đầu, liền chú định thân phận tôn quý. Vì cái gì hiện tại lại muốn cho hắn đi loại này nguy hiểm địa phương? Minh Tông Đế làm sao không rõ nàng tâm tư, tâm tình của hắn cũng là giống nhau, chính là hài tử trưởng thành, liền phải buông tay, tổng không thể cả đời đều đem người lưu tại chính mình trong tay, kia sở thận vĩnh viễn sẽ không có chính mình một mình đảm đương một phía một ngày, làm sao có thể bước lên cái kia nhìn như tôn quý, kỳ thật nguy cơ tứ phía vị trí đâu. Chuyện này đã như vậy quyết định Minh Tông Đế trấn an mà nhìn có chút kích động các hoàng hậu, chậm lại ngự khi nói. Thận Nhi vừa mới quyết tâm ngươi cũng thấy rồi, trên thực tế, không chỉ là hôm nay, mấy ngày hôm trước Thận Nhi cũng đã lại đây một chuyến, bất quá chấm không có đồng ý, cho nên hôm nay hắn lại lại đây, còn mang theo trưởng công chúa Hồ Phù, nếu hắn có thể thuyết phục trưởng công chúa, ta tin tưởng Thận Nhi đã có năng lực này, vì cái gì ngươi liền không thể yên tâm đâu. Minh Tông đế biết, lúc này chính mình cần thiết ngạnh hạ tâm địa, không thể có một chút ít dao động. Chính là các hoàng hậu căn bản nghe không vào hắn khuyên bảo những lời này. Không màng thân phận mà bắt lấy hắn tay, nôn nóng mà nói, Thận Nhi ở trong chiều cũng có thể trưởng thành a, vì cái gì một hai phải làm hắn đi cái kia muốn mệnh địa phương? Hoàng thượng, người khả năng sẽ cảm thấy thần thiếp buồn lo vô cớ, chính là Thận Nhi là thần thiếp duy nhất hài tử, thần thiếp không thể trơ mắt mà nhìn hắn đi chịu chết. Nàng hốc mắt đỏ, nhìn qua thật sự có vài phần bất lực hương vị, ngay cả Minh Tông đế cũng có chút mềm lòng. Rốt cuộc là cùng nhau sinh sống nhiều năm như vậy phu thê, Minh Tông Đế cũng không muốn nhìn nàng như vậy thương tâm bộ dáng, ai nói nhất định là đi chịu chết đâu. Hoàng hậu ngươi phải chú ý ngươi lời nói, ngươi nếu là nói như vậy nói, làm những cái đó ở tiền tuyến giết địch binh lính nghĩ như thế nào? Thận Nhi là thái tử, cần thiết làm gương tốt, huống chi lấy thân phận của hắn, những người đó không có khả năng thật sự làm hắn đi trên chiến trường chấm giết. Đây cũng là Minh Tông Đế yên tâm một cái phương diện, Thận Nhi đi về sau, nhiều lắm là tại hậu phương, ngay cả gia lệnh đều có linh quân tướng lĩnh hoàn thành căn bản không cần phải hắn làm chuyện gì